Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện nhật ký nuôi con thời mặt thế. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc chương 351, thể hiện giá trị của chính mình. Có lẽ vạn vật trong thiên hạ là tương sinh tương khắc an nhiên là dị năng giả hệ mộc thực vật của nàng như thế nào cũng không cắn được cái loại tang thi hệ kim này, nhưng lạc phi phàm vừa ra ngựa tung một hòa cầu ra ngoài, lập tức nóng chạy tang thi hệ kim kia cho nên bên ngoài bệnh viện, ngoại trừ việc số lượng tang thi nhiều một chút cũng không có xuất hiện nguy cơ tang thi đánh vào bên trong bệnh viện. Càng không cần dùng dị năng của an nhiên ra ngựa, những con tang thi tiểu lâu la bình thường thì phi giao của chiến luyện cũng đủ để giải quyết chúng, dư lại mấy con cá lọt lưới cũng có vân đào cùng mấy người dị năng giả lực lượng giải quyết. Thế cục ổn định xuống, tới buổi tối, trong huyện thành nhỏ này cũng không có quá nhiều tang thi, tang thi có thể hoạt động cơ bản đều đã bị giải quyết, mọi người thu thập vật tư đào tinh hạch xong thanh thản ổn định chuẩn bị đi ngủ. Đêm xuống, gió có chút lớn, dưới ánh trăng hơi sáng ở bên ngoài, cành cây bị gió thổi lắc qua lắc lại, bóng dáng chiếu vào ô cửa sổ khép kín giống như những xúc tua của yêu quái đang dương nanh múa vuốt. An nhiên dùng bếp dầu sách tay, tìm một nồi sắt nhỏ, chuẩn bị nấu mì cho tiểu bạc hà và hằng hằng, tìm trái tìm phải không tìm được bình nước, liền cầm nồi, chạy đến văn phòng bác sĩ, đưa chiếc nồi nhỏ rũi trước mặt chịu như Cho chút nước đi Chịu như đang ngồi ở cạnh bàn, sửa sang ghi chép lại bệnh lý của tiểu Bạc Hà, mí mắt cũng chưa nâng, ngón tay để vào trong nồi sắt đổ cho an nhiên hơn nửa nồi nước thuận tiện nói. Nấu thêm cho bà cô ta một ít mì, bà cũng đã lâu không được ăn đồ nóng hổi rồi. Nga, được, an nhiên bưng hơn nửa nồi nước trở về phòng của mình, đậy vông nồi vào, đang suy nghĩ xem nên nấu mì ở đâu. Phòng bệnh này không có được một cái bàn gì đó, thì Vân Đào đã khiêng hai bình nước khoáng lớn lên tầng, thấy An Nhiên đã có nước tự cho là chiến luyện chuẩn bị cho nàng, cũng không hỏi nhiều, buông hai bình nước xuống nói với An Nhiên. Vừa rồi không có không ít chuột tới đây, nhiều hơn so với Tăng Thi, các người cẩn thận một chút, chúng ta đều ở bên ngoài. Muốn ta hỗ trợ không? An Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vân Đào, chuột A, bé như vậy, những người đàn ông này cũng lời giết chúng đi, không bằng để thực vật của nàng ăn hết. Vân Đào cười với An Nhiên một chút đi đến bên người nàng, lời ít ý, ý nhiều nói. Người cũng đừng quá xem thường nam nhân, hiện tại là lúc thể hiện giá trị của mình. Đúng vào lúc này, chiến luyện ôm một cái thùng bắt đũa dùng một lần chưa mở đóng gói đi lên, thấy Vân Đào và An Nhiên đứng khá gần, mặt nghiêm lại thả cái thùng trong ngực xuống mặt đất, reo lên. Vân Đào, đi, chúng ta đi ra bên ngoài diệt chuột đi. Cuối cùng lại lấy ra một túi tinh hạch lớn, đặt trên cái thùng nói thêm với An Nhiên. Thua tốt. Vân Đào thấy bộ dạng mặt nhỏ mũi nhỏ này của chiến luyện, liền biết hắn không thích mình thân cận với An Nhiên, liền đi tới bên người hàng hằng sờ sờ đầu của đứa nhỏ, chủ động xoay người đi ra phòng bệnh, lưu chiến luyện trong phòng. Chiến luyện sai xử Vân Đào đi rồi, nhưng mình thì không nhúc nhích đứng tại chỗ thấy An Nhiên đi tới đi lui tìm đồ vật liền nhíu mày hỏi. Người muốn tìm cái gì? Ta muốn tìm một cái bàn, không thể đều để bát đũa ở trên giường đi. Chờ... Chiến luyện lọc cộc chạy đi ra ngoài, chốc lát lại lộc cộc trở về, trong tay bê một chiếc bàn khá lớn, hình vuông, đặt ở bên ngoài phòng bệnh. Người nấu ở bên ngoài đi, thiếu cái gì thì nói một tiếng, ta lấy cho ngươi. chương 352, ngươi và chồng cũ của ngươi, cảm ơn, an nhiên nói lời cảm tạ, mang theo nồi đầy nước đi ra khỏi phòng bệnh, đặt nồi lên bàn, chuẩn bị quay đầu đi vào lấy bếp cùng mì sợi, cánh tay nàng lại bị chiến luyện bắt được, nàng quay đầu lại, nhìn chiến luyện có chút khó hiểu. Chiến luyện nhấp môi, buông lỏng tay. Thôi, ngươi làm đi. Nói xong, hắn quay đầu đi xuống cầu thang, đi ra ngoài giết chuột đào tinh hạch đi. Trên hành lang u ám, chịu như đã viết xong bệnh lý, đi về hướng an nhiên, vừa giúp nàng vừa cười nói. Ngươi và chồng cũ của ngươi, rất có ý tư A ta nếu là ngươi, sẽ không khách khí với hắn như vậy. An Nhiên không nói chuyện, cúi đầu trầm mặc ôm cái thùng mà chiến luyện đã đặt ở phòng bệnh, mở ra, lấy ra một chồng bát dùng một lần, lấy từng cái từng cái ra đặt trên bàn, nói với Triệu Như. Cho nhiều mì chút, mỗi người một bát, đều không dễ dàng a vội vàng cả một ngày, khẳng định đều đã đói bụng. Chúng ta thì không cần, chúng ta lại không cần ăn gì. Triệu Như nhướng mày, mở ra một túi mì, nhìn túi tinh hạch chiến luyện giao cho An Nhiên ở trong phòng, nhướng mày nói. Ta dùng nước đổi tinh hạch với ngươi tiết kiệm chút đồ ăn cho người khác. kia lại không phải tinh hạch của ta, ngươi muốn đổi, nói với chiến luyện đi. An nhiên biểu môi, trong nói nghĩ điều triệu như nói nàng cũng biết, dị năng giả ngũ hành, thật không cần ăn cơm, hấp thu tinh hạch là được. Chẹp chẹp ngươi và chồng cũ của ngươi thật là có quá nhiều lỗ hồng để chui a Triệu như nhìn an nhiên, có chút tức giận nói. Nếu ta mà là ngươi thì nhanh chóng ôm chặt đùi chồng cũ của mình rồi, một cái đùi bảo hộ sẵn có như vậy không biết ngươi đang khách khí cái gì nữa. Người quản ta sao an nhiên chừng mắt lết triệu như một cái, vấn đề giữa nàng và chiến luyện không phải nhân sĩ có tư tưởng cảnh giới cao như triệu như có thể hiểu được. Dù sao cũng thấy kỳ cục mọi người đều trải qua rất nhiều chuyện ở mặt thế, không có đồng sinh cộng tử, không cùng chung hoạn nạn muốn ở chung như lúc trước mặt thế. Thật quá kỳ cục đi. Vừa nói chuyện mì sợi đã nấu xong, chịu như bưng một bát mì đi đến phòng chịu thiến dung bên kia An Nhiên múc cho hàng hàng một bát, để hàng hàng ăn trước, nàng đi xem tiểu bạc hà, đứa nhỏ đã tỉnh. Muốn ăn chút đồ ăn không? Ta múc cho người một chút nước mì, để nhuận nhuận dạ dày nhé, sau đó sẽ lấy mì cho ăn An Nhiên ghé vào đầu giường của tiểu bạc hà, rưỡi tay, vuốt sợi tóc dính trên khuôn mặt cô bé, trong mắt tràn ngập thương tiếc nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của tiểu bạc hà, An Nhiên ôn nhu nói. Ăn chút gì nhé, vô luận nhiều hay ít phải ăn no chúng ta mới có sức lực vượt lửa để trùng sinh. Tì tì ta nhớ mẹ. Tiểu Bạc Hà nằm trên giường, mở miệng thanh âm tinh tế, khóe mặt rơi xuống hàng nước mắt. An nhiên hít cái mũi một chút hạ thân mình xuống ôm Tiểu Bạc Hà. Nàng cũng rất nhớ ngươi, muốn ngươi hào hào mà sống sót, không cần lấy thân thể của mình nói giỡn. Thật vậy chăng, thật sự. An Nhiên lau nước mắt của mình ở gối đầu, lúc này mới nhổm dậy, hít một hơi thật sâu, lại nhìn Tiểu Bạc Hà. Tốt rồi, không khóc ta đi lấy nước mì nha. Nói xong An Nhiên ra cửa, lấy một bát nước mì cho Tiểu Bạc Hà, đang bón nước mì cho Tiểu Bạc Hà thì chịu như đi vào nhìn qua Tiểu Bạc Hà một chút tiêm cho nàng một mũi, xong lại đưa cho An Nhiên mấy hộp thuốc bổ máu, để cho Tiểu Bạc Hà uống. Đột nhiên, bên trong đại sảnh dưới tầng 1 truyền đến tiếng kêu to của một người đàn ông, tiếp theo, những âm thanh kinh hoàng thất thố truyền đến, chịu như lập tức xoay người, chạy như bay ra cửa phòng. chương 353. Đừng sợ, an nhiên dặn do tiểu bạc hà uống hết nước mì, rồi vội vàng ra ngoài cửa phòng bệnh ghé vào tay vịn của cầu thang nhìn thoáng qua. Đại sảnh loạn thật sự, có một người đàn ông bị nâng lên cầu thang, vội vàng đi lên tầng 2 triệu như vừa bóp vào cánh tay của người đàn ông kia, vừa để người nâng hắn vào phòng giải phẫu an nhiên cao mày, vẻ mặt lo lắng kéo lấy lương tử ngộ đang nâng người kia hỏi một câu. Hắn làm sao vậy, bị chuột cắn, lương tử ngộ vội vàng nói một câu rồi nâng người đi đi vào. An nhiên đi xuống hai bước nhìn xem chiến luyện và vân đào ngoài cửa đại sảnh. Nàng không nhìn không biết. Vừa thấy thì bị dọa sốc bên ngoài tất cả đều là chuột, mỗi con đều rất lớn, to như một con mèo, rậm rạp từ cổng lớn cho đến đầu đường, ngoài cửa một bức tường lửa được dựng lên, những con chuột đó có con phá tan bức tường chạy vào, có con bị thiêu chết bên ngoài bức tường, lạc phi phàm phụ trách việc giữ vững bức tường, mà chiến luyện thì giải quyết những con chuột vọt được qua bức tường đó. Khó trách an nhiên cảm thấy hôm nay trời đã khuyên như vậy rồi còn rất sáng. Những người còn lại trừ vân đào còn đang giết chuột ra thì những dị năng giả lực lượng khác tất cả đều đang đào tinh hạch trong cơ thể chuột cung cấp cho lạc phi phàm và chiến luyện. Dì ơi, phòng bệnh tiếng kêu của hằng Hằng truyền ra an nhiên vội vàng quay trở về, vừa vào phòng thì thấy một con chuột to giống như một con mèo đôi mắt màu đỏ tươi mờ to, đang cắn màn lưới bảo vệ ở ngoài cửa sổ. Đám chuột này rõ ràng cũng tiến hóa, nhưng không giống như tang thi. Cả người tang thi thì thối giữa, nhưng bọn chuột này ra lông chúng thì hoàn hảo, hơn nữa còn là vật sống, ngũ cảm đều hoàn hảo. Đừng sợ gì ở đây. An nhiên cũng không cần người khác hỗ trợ. Nàng tiến đến, đứng ở cạnh cửa sổ, lấy ra một hạt giống hoa từ trong túi quần, đặt ở trong lòng bàn tay bắt đầu dục sinh nảy mầm, phiến la xanh non nháy mắt bỏ lên trên song cửa sổ chui ra vết rách của màn lưới cửa sổ bị chuột cắn nát chui vào trong miệng của con chuột kia. Còn chuột kêu lên chi chi, ngã xuống từ cửa sổ, mang theo thực vật của an nhiên, rơi xuống đám chuột đang ở dưới cửa. Hạt giống hoa là an nhiên thu thập được trong một cửa hàng nông sản trên quốc lộ trước khi tới thôn thiết ti, nàng để chúng trong túi quần áo, không làm người khác chú mục cũng có thể tiện tay lấy ra dùng. An Nhiên mở cửa sổ ra, dưới ánh sáng nhạt nhạt chỉ nhìn đến phía dưới là một mảnh mắt đỏ, cùng với tiếng kêu chi chi của chúng, chúng tự hồ như thấy được An Nhiên đang nhô đầu ra từ cửa sổ, từng con từng con thập phần hưng phấn hướng đến đầu tường bò, chúng đè lên nhau chồng chất lên nhau, nhìn dáng vẻ kia rất nhanh sẽ bỏ lên trên. An nhiên vội vàng dài một ít hạt giống hoa xuống, dục sinh thực vật ăn chuột thực vật của nàng, lớn rất nhanh, hơn nữa an nhiên chọn hạt giống là loại cây mây thân cành lòng vòng, giỏi về dây dưa với một đám chuột rậm rạp như vậy. Trong chốt lát số lượng đám chuột ở chân tường bị ăn cũng khá nhiều, một mảnh dây mây xanh mượt theo chân tường bỏ lên. Nhưng đám chuột này không phải tang thi, đám chuột tiến hóa thành chuột biến dị so với đám chuột bình thường thì lợi hại hơn, bởi vì chúng nó cái gì đều ăn. Ngoài ăn thịt người chúng còn ăn cả thực vật, cho nên cây mây của an nhiên phòng thủ tương đối vất vả cả người nàng vã ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng móc hết toàn bộ tinh hạch trong người ra, ngẫm lại, xoay người một cái, đem túi tinh hạch ở chân giường của Hoa Hoa cũng mang ra, nắm một nắm, dựa vào mép giường, vừa hấp thu tinh hạch vừa phun ra nuốt vào năng lượng trong thân thể. Vô hình chung, nàng một người thay toàn bộ bảo vệ cho hậu phương lớn của tòa bệnh viện này. chương 354. Sớm đi sớm tốt. Trước cửa lớn, áp lực của mấy người chiến luyện suy giảm, nhưng thế cục vẫn không lạc quan như cũ, mấy người dị năng giả lực lượng trừ vân đào ra tất cả chỉ còn công hiệu đào tinh hạch. Mà lạc phi phàm và chiến luyện hấp thu tinh hạch như nước chảy, cho nên áp lực của mấy người kia cũng khá lớn. Mấu chốt là những thi thể của tang thi và đám chuột ở trước cổng bệnh viện càng ngày càng đắp cao, không phải tất cả thi thể tang thi và chuột đều bị đốt thành cho tàn, phàm là dư lại một chút bộ phận thân thể nào đó sẽ bị đám chuột còn lại hay những con tang thi chạy tới ăn mất. Số lượng tang thi càng giết thì càng ít đi, rốt cuộc chúng nó không có cách nào sinh sôi nảy nở như lũ chuột nhưng số lượng lũ chuột này lại không thấy ít đi mà xu thế càng ngày càng nhiều lên. Cứ như vậy thì không được phải nghĩ biện pháp đem thi thể của đám chuột và tang thi kia xử lý hết. Chiến luyện phất tay, một loan đao khổng lồ hình trăng non hiện ra, nhìn đám thi thể kia hấp dẫn càng nhiều lũ chuột tới ăn mà có chút nôn nóng. Lúc này hắn rất muốn bước ra thù bên người An Nhiên, nhưng ở cổng lớn này nếu chỉ có một mình lạc phi phàm thì rất nguy hiểm, lỗ tai hắn dựng thẳng lên, đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của An Nhiên hắn sẽ lập tức xoay người chạy đi bảo hộ hai mẹ con bọn họ A. Nhưng mà An Nhiên vẫn không kêu tương phản, bên trong bệnh viện phẳng phất như không tao ngộ đến nguy hiểm gì, làm hắn cảm thấy rất khả nghi, muốn đi điều tra một phen. Phía đầu đường, có tiếng ổn vang lên, là Trương Bác Huân mang theo mấy chiếc xe vọt lại đây, Trương Bác Huân ở đầu xe ném ra kim thương, hơn nửa con phố bị kim thương của hắn đâm chọc giống con nhím. Hệ kim có một chút chỗ tốt làm được kim thương kim đao gì đó, sẽ không bị lũ chuột gặm dễ dàng giống như thực vật, nhưng cấp bậc hệ kim của hắn hiền nhiên không cao cường như chiến luyện. Kim thương hắn ném ra cũng không có hiệu quả lớn đối với việc giết lũ chuột chúng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều. Đợi đến khi xe chạy đến cổng lớn của bệnh viện, trên thân xe hắn đã bỏ đầy chuột giống to giống như những con mèo. Trường bác Huân mở cửa sổ xe, một tấm kim loại màu vàng được dệt thành võng tre ở cửa sổ, hắn hướng về đáng người chiến luyện trong biển lừa quát lên. Lái xe, bỏ đi cái huyện này trước mặt thế có dịch chuột chúng nó sinh sản quá nhanh, đi thôi. Muốn giết nhưng giết không hết lũ chuột này, tuy rằng mấy người chiến luyện không cần ăn uống nhưng những dị năng giả lực lượng kia vẫn cần ăn, có vài người như vậy. Đối mặt với chuột chiều như thế này căn bản không căng được bao lâu nữa. Đương nhiên thêm một an nhiên ở đằng sau kia cũng căng không được mấy ngày. Mà đoàn xe của Trương Bác Huân này trừ đi mấy chiếc đã trở về đưa vật tư, hiện giờ chỉ còn thừa lại 3 chiếc xe là có thể thấy được người bên hắn tổn thất thập phần nghiêm trọng. Bên này của chiến luyện tốt xấu gì chỉ có một người bị lũ chuột cắn bị thương. Hiển nhiên là sớm đi sớm tốt. Chiến luyện ở bên trong tường lửa, phất tay phóng ra một mảng mũi nhọn quay đầu bắt lấy Vân Đào, đẩy hắn vào trong phòng. Đi mang vợ của ta và con gái ta xuống dưới, các ngươi lên xe đi ta cản ở phía sau. Vân Đào nhíu mày lào đảo một cái, lôi ra sau, đầu tóc hoa dâm nhìn chiến luyện trong tình thế khẩn cấp, không chấp nhận được việc nhiều lời chiến luyện muốn cản ở phía sau, bởi vì hắn có năng lực như vậy, mà hắn để cho Vân Đào mang an nhiên và hoa hoa đi trước bởi vì hắn tín nhiệm Vân Đào. Bởi vì An Nhiên tín nhiệm Vân Đào cho nên chiến luyện chỉ có thể đem vợ hắn và con gái hắn giao cho Vân Đào. Hắn thở dài, vội vàng đi lên tầng 2, hằng hằng vội vàng đi đến gần, Vân Đào sơ soạn đầu đứa nhỏ thấy An Nhiên đứng ở bên cửa sổ hấp thu tinh hạch liền hỏi. Lũ chuột bên ngoài cửa sổ có thể giải quyết sạch sẽ không? chương 355, tương đối phiền toái, không thể chúng nó ăn quá nhiều, ra cũng dày ăn bao nhiêu sinh sản bấy nhiêu. An Nhiên lắc đầu thực vật của nàng chính là đồ ăn của chúng, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt một đợt chúng lại đến một đợt thật sự quá phiền toái. An Nhiên cao mày vứt một nắm vôi trong tay hỏi Vân Đào. Phía trước thế nào rồi? Tương đối phiền toái, chúng ta phải đi thôi, Trương bác Huân nói cái huyện này trước mặt thế có dịch chuột. Nói xong, Vân Đào xoay người lại ôm tiểu bạc hà trên rừng bệnh lên, thuận tay lấy bình nước biển đang truyền cho đứa nhỏ treo trên giá, nói với An Nhiên. Người thu thập cho Hoa Hoa và vật tư đi, đi ra cửa chính chiến luyện sẽ tìm xe cho chúng ta. Được, an nhiên vội vàng bế lên Hoa Hoa đang chơi ở trên giường, thu thập vật tư kỳ thật cũng không có gì nhiều để thu thập một cái bếp sách tay, một cái nồi, một thùng đồ linh tinh, và hai bình nước khoáng. Nàng nhớ đến Triệu Như và Triệu Thiến Dung liền vội vội vàng vàng ôm Hoa Hoa đi đến phòng giải phẫu, đẩy cửa phòng ra đối với Triệu Như ở bên trong hô. Triệu Như, nhanh lên đi, nơi này của ngươi xử lý xong chưa? Làm sao vậy, chịu như đã băng bó xong cho người bị chuột cắn, hiện tại đang dọn dẹp, vừa nghe An Nhiên nói vậy, giờ ống tiêm đang cầm trong tay vội vã chạy ra khỏi phòng. Vân Đào nói cái huyện này trước mặt thế gặp phải dịch chuột lũ chuột ở bên ngoài so với con mèo còn lớn hơn, chạy nhanh đi thôi. Được, chịu như gật đầu quay đầu lại chỉ huy mấy người lương tử ngộ, đem người bị chuột cắn bị thương kia nâng xuống giường phẫu thuật. An Nhiên vừa thấy, trên mặt trần chờ, hỏi... Ta có một người bạn, đã từng bị tang thi cắn, sau đó nàng cũng biến thành tang thi, người nói người bị lũ chuột cắn qua có thể biến thành tang thi hay không? Không biết, sát mặt triệu như ngưng trọng vội vàng ra khỏi phòng giải phẫu đi đón triệu thiến dung. Nhưng hắn còn chưa chết, không thể cứ để đó mặc kệ được. Đây là tất nhiên, an nhiên gật đầu chưa nói cái gì ôm hoa hoa mang theo một túi ni lông lớn, đi xuống tầng. Nàng nhìn chịu như có mấy người lương từ ngộ kia hỗ trợ, mấy người bọn họ tạo thành một tiểu đội, an nhiên cũng không giúp gì được chịu như chỉ lo tốt cho mấy người bên nàng là tốt rồi. Ra tới cửa chính, trong ánh lửa bập bùng làm an nhiên không thấy rõ đường đi, nhiệt độ không khí lên rất cao, làm đầu tóc ngắn của an nhiên muốn dựng đứng qua hoa, hoa trong lòng ngực nàng phản phất như thấy được cảnh trí kỳ dị gì đó, nhìn thấy chiến luyện đang nhảy lên từ cạnh màn lửa tiểu cô nương này cười đến đầu nhỏ lắc lư. Chiến luyện vội vàng dựng một loạt kim kiếm ngoài tường lửa quay đầu, bắt được cánh tay An Nhiên, đón lấy túi ni lông lớn trong tay nàng, kéo nàng đến chiếc xe vận tải đang đỗ ở cạnh cửa chính, bên trong vân đào, Hằng Hằng và Thiệu Bạc Hà đã ở trên xe chiến luyện kéo nàng đến bên cạnh xe vận tải ôm một cái ôm lấy hai mẹ con An Nhiên và Hoa Hoa. Chỉ ôm một chút rồi buông tay, đôi tay bừng lấy mặt An Nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nói, đi đi, đi về hướng Bắc chúng ta đi ngạc Bắc. Ngươi thì sao? Ngươi không lên xe sao, an nhiên nhìn chiến luyện không chớp mắt phẳng phất như trong đôi mắt hắn có ngôi sao, làm tâm đã chết của nàng có chút gì đó hơi hơi nhảy lên. Ta ở phía sau ngươi, nụ cười của hắn dưới ánh lửa, khuôn mặt ngăm đen bị nóng đến đỏ bừng, mồ hôi dầu mỡ tràn đầy cả người tản ra mùi mồ hôi, hai tay bưng mặt nàng dùng sức xoa xoa, xoa giống như cục bột lại dặn dò. Chiếu cố mình cho tốt, chiếu cố tốt chiến an tâm còn lại giao cho ta. chương 356 Mèo biến dị, an nhiên nhíu mày, muốn nói nàng có thể hỗ trợ sức chiến đầu của nàng phi thường cường A tuy rằng tang ti ra đồng nàng không giải quyết được nhưng lũ chuột nàng còn có thể hỗ trợ để thực vật ăn chúng nhưng lại nghĩ vẫn đừng quá cậy mạnh lũ chuột đó ăn thực vật cũng rất hung ác A. Sau đó rũ mục gật đầu, nàng bị chiến luyện đầy một chút đôi tay hắn để ở eo nàng, nâng cả hai mẹ con nàng và oa oa vào cửa xe cửa bị phanh một tiếng. Đóng lại an nhiên ngồi ổn ở bên trong, nghiêng đầu nhìn lại chiến luyện đứng ở cửa sổ xua tay, trung quanh đều là ảnh lửa chiếu vào. Trường Bác Huân đi ở phía trước thả ra một tấm võng bằng kim loại, cắt lũ chuột ở phía trước, sau đó Vân Đào lái chiếc xe vận tải ở phía sau, sau nữa là đám người chịu như Triệu Thiến Dung và mấy người lương tử ngộ lái một chiếc xe cứu thương, sau cùng kết thúc mới là chiến luyện và lạc phi Phàm Phía cuối là chủ lực công kích lũ chuột Lạc Phi Phạm và chiến luyện ngồi một xe, có một người lái xe, Lạc Phi Phạm phụ trách ném hỏa cầu về phía trước đoàn xe, chiến luyện tạo mấy cái vòng tròn hình cung lớn, có răng cơ sắc bén, tốc độ xoay tròn rất nhanh, rong rủi ở bên trong biển lửa. An nhiên ngồi ở ghế phụ của xe vận tải ôm hoa hoa trong lòng ngực Vân Đào lái xe, giữa nàng vào Vân Đào là Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, cả người Tiểu Bạc Hà vô lực sắc mặt tái nhợt dựa vào người Hằng Hằng, Hằng Hằng thì nỗ lực dơ chai nước biển trong tay, sợ máu của Tiểu Bạc Hà chảy ngược lại. Trong tình thế tương đối nguy hiểm, An Nhiên nắm một hạt giống hoa trong tay, dục sinh nó nảy mầm trong tay, sau đó mở cửa kính xuống một chút nguyên muốn cho cây non dài vươn ra ngoài, đi ăn lũ chuột nhưng bị một con chuột lớn đang bò ở cửa sổ xe, mở miệng ăn luôn cây hoa non. An Nhiên sợ tới mức nhanh tay đóng cửa sổ xe lại. Trong lòng nàng suy tư, có phải mình chọn hạt giống không đúng hay không, phải đối phó với loại da dày thịt béo, còn nhiều lông như lũ chuột này không thể dùng cây mây mềm mại được hẳn là phải dùng loại giống như xương rồng bà. Đùng xương rồng bà, lúc trước khi dọn sạch cửa hàng nông sản an nhiên cũng không thấy cửa hàng có xương rồng bà, lúc đó hiểu biết của nàng không cao chỉ cảm thấy cây mây mềm mại thân cành lòng vòng, là thực vật dùng làm thường chắn tốt nhất cho nên cũng chỉ để mấy hạt giống cây mây trong túi quần áo. Giờ muốn tìm hạt giống của cây sương rồng bà cũng tìm không ra. May là Trương Bác Huân đi phía trước cùng với sự trợ giúp của chiến luyện và lạc phi phàm ở phía sau đoàn xe, dọn dẹp đường đi khá thông thoáng, cấp tốc chạy qua trạm xăng dầu rất nhanh ra khỏi huyện. Sắc trời tờ mờ sáng, rốt cục mặt trời cũng dần nhô lên phía chân trời, xe của Trương Bác Huân ở phía trước đột nhiên bị một con hổ nhỏ nhảy lên, nó giống lên một tiếng miêu, nhảy nhẹ lên như vậy cũng làm nát kính chắn gió ở phía trước, bốn chân nó đạp lên mảnh kính vỡ trèo lên trên đỉnh xe Xe vân đào ở phía sau, dẫm mạnh chân gã, khiến xe quay ngang làm an nhiên ở ghế phụ có thể nhìn rõ ràng đến con hổ trên nóc xe Trương bác huân kia đâu phải một con hổ A, rõ ràng là một con mèo lớn có kích cỡ không sai biệt với một con hổ, răng nang rất dài, và có một đôi mắt màu xanh lục. Là một con mèo biến dịp. Nơi nào có chuột khẳng định kiền có thiên địch của nó, nhưng thiên địch của lũ chuột lại không ăn chuột A con mèo với đôi mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm hoa hoa trong trong ngực an nhiên, nó liếm liếm mép cứ như đang tính toàn chờ phát động, nhìn chằm chằm. Xe Trương Bác Huân ở phía trước bị rừng đột ngột, nổ máy cố gắng tiến về phía trước nhưng không được, trên mặt đường quốc lộ không quá rộng, xe chặn ngang quá nhiều, Trương Bác Huân vô pháp chen vào đám xe tứ tung ngang dọc phía trước vì thế chỉ có thể ngừng xe lại. chương 357 dẫn chiến Xe vừa mới dừng lại một chút từ bốn phía những tiếng kêu của đám mèo biến dị truyền đến hết đợt này đến đợt khác chiến luyện ở phía sau cũng bị tiếng kêu của đám chuột biến dị làm đinh tai nhức ốc nhưng hai bên thế lực chúng nó đều rất kỳ dị không có tiến đến đánh người chết ta sống mà bao vây hai đầu của đoàn xe. Mắt thấy đám mèo biến dị chặn đầu xe Trương bác hân và đám chuột chặn đuôi xe chiến luyện lập tức an nhiên thúc sụp cây cối ven đường, nàng cảm thấy chính mình hẳn nên làm cái gì đó bằng không chỉ dựa vào sự bảo hộ của người khác quá bị động. Con mèo trên nóc xe Trương bác huân, ngẩng đầu lên, kêu nhiều ô một tiếng, lấy đà lao thẳng xuống phía ghế phụ của An Nhiên, nhìn tư thế kia, làm An Nhiên không chút nghi ngờ đầu nó có thể đánh vỡ cửa kính. Nàng không kịp nghĩ đến vấn đề dấu rốt hay không, cây mây màu xanh trong tay nàng nhanh chóng đan lại với nhau kết thành một cái võng thực vật bảo vệ hoa hoa trong lòng ngực chắn lên cửa sổ xe. Tới lúc con mèo biến dị kia bay gần tới đây, trong không trung đồng thời xuất hiện một mảnh lưới kim sắc chắn ngang và còn một lưỡi đao hình cung đang xoáy tròn, đem con mèo biến dị muốn vổ oa oa trên không trung cắt thành mảnh vụn. Chiến luyện ở cuối đoàn xe vừa chống đỡ lũ chuột biến dị, vừa hô lên với Vân Đào. Tiến lên, ta tới chống đỡ lũ mèo. Vân Đào dẫm chân ga vang rú lên từng hồi ấm ấm ấm. Không ít dị năng giả lực lượng đã xuống xe, dọn dẹp những chiếc xe đỗ tứ tung ngang dọc trên đường, đầu xe của Trương bác huân mọc đầy gai nhọn giống như một con nhím lớn, mạnh mẽ đi trước mở đường, mấy chiếc xe vọt ra mang theo chiếc xe tải và xe cứu thương cùng nhau vọt vào đám mèo. Chiến luyện ở phía sau đoàn xe ném mấy phi dao trên thân dao còn treo mấy con chuột lớn cả giận nói. Lại đây, nơi này có đồ ăn. Đám mèo lớn cách xe một khoảng nhảy dựng lên, ngậm lấy đám chuột lớn bị treo ở thân dao, rơi vào đàn mèo, những con mèo lớn ở chung quanh ùa lên, đem đám chuột xé xác nuốt vào bụng. Răng nanh ngoài miệng chúng tựa hồ đặc biệt cứng rắn, thân thể nhẹ nhàng, trình độ nhanh nhẹn rất cao, ăn xong đám chuột lập tức giải tán hết, lưu lại những vết cắn gạm nham nhở trên thân dao. Rất nhiều con mèo nếm được ngon ngọt, lục tục bao vây lại lại chiếc xe cuối cùng của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, chiến luyện thuận lợi dẫn chiến thành công. Nhưng chính hắn và Lạc Phi Phàm lâm vào đại chiến giữa mèo và chuột. Bởi vì có chiến luyện và Lạc Phi Phạm kiềm chế hơn nữa mèo ăn chuột chuột lại ăn thịt người, người giết mèo và chuột Trương Bác Huân dẫn đầu đoàn xe chạy thẳng thoát ra vòng chiến đấu, ngừng lại ở gần thôn Thiết Ti. Khoảng cách giữa huyện thành và thôn Thiết Ti cũng không xa ước chừng mất khoảng nửa giờ xe chạy đường quốc lộ, hai bên đường quốc lộ thỉnh thoảng sẽ có vài tòa nhà được xây theo phong cách tiểu biệt thự ở nông thôn, chứa ngại vật đầu tiên của thôn Thiết Ti được thiết lập ở bên cạnh một đống tiểu biệt thự đó. Trường bác huân vội vàng xuống xe quay đầu nhìn an nhiên bên trong xe vận tải một cái, liền chạy vào trướng ngại, thông báo với người canh gác ở trướng ngại vật về nguy cơ của đám mèo biến dị và chuột biến dị ở huyện thành. Người canh gác vừa nghe sắc mặt đại biến, cũng bất chấp việc kiểm tra nhiệt độ cơ thể gì đó, trực tiếp phái người lái xe đi vào trong thôn thiết ti thông báo khẩn cấp cho đường kiến quân. Bởi vì khoảng cách giữa huyện thành và thôn thiết thi khá gần nhau, mèo chiến thắng chuột hay là chuột chiến thắng mèo thì đối với con người mà nói đều là bất lợi, bởi vì chúng nó bên này giảm thì bên kia tăng, không đủ ăn, sẽ tới ăn thịt nhân loại, toàn bộ thôn thiết thi có nhiều người như vậy, đúng là một kho lúa hấp dẫn. An nhiên ngồi trong xe cau mày, ôm hoa hoa, đẩy ra cây mây ở khoang điều khiển, nàng suy nghĩ, Trương bác huân vừa rồi quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt kia, là ý gì? chương 358, Thống nhất mặt trận Vừa rồi tình thế khẩn cấp An Nhiên không muốn giấu rốt hiện tại trở về xã hội nhân loại, lúc này An Nhiên mới nhớ tới, nàng còn có thân phận mà mỗi người đều muốn cắn kho lúa di động. Vừa rồi từ lúc chạy ra khỏi huyện chiến luyện nói đi ngạc bắc nhưng trên đường quá rối loạn An Nhiên và Vân Đào chỉ đi theo phía sau chương bác huân, thẳng đường đi theo về ngoài thôn Thiết Ti, hiện tại bọn họ nên chờ ở ngoài này hay là vòng qua thôn Thiết Ti đi lên cao tốc kinh cảng. An Nhiên nhìn vân đào, hiện tại kỳ thật nàng muốn trở về tìm chiến luyện, tình huống lúc ấy loạn như vậy, chiến luyện và lạc phi phàm bọc lót ở phía sau giúp tất cả mọi người chạy thoát, hai người lại bị hãm ở trong đại chiến của mèo và chuột biến dị. An Nhiên muốn trở về giúp hai người bọn họ. Nhưng nàng có thể làm cái gì đây? Nàng đang hết sức hoang mang lo sợ thì Trương Bác mang một đội quân nhân trở lại, đội quân nhân kia không phải loại quân lính tản mạn đi tìm theo tìm vật tư mà là quân đội chính thức, được trang bị đầy đủ hết, mỗi người đều mặc trang bị đặc chủng giày cao bốt cao cổ, trong tay có dơ tấm chắn. Trương Bác Huân mở ra một chiếc xe díp quân dụng, nhảy xuống, gõ gõ cửa sổ xe an nhiên, nhìn an nhiên hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt Trương Bác Huân quét quét mặt nàng, cùng những dây mây đã được lấy xuống hết trong khoang điều khiển, hắn mở miệng, môi mỏng khẽ mở Thủ trưởng lệnh cho ta dẫn người đi diệt đám mèo cũng lũ chuột các ngươi đi vào đi. Điều khác vẫn chưa nói thêm gì, liền xoay người lên xe díp đi mất. Sau xe vận tải là xe cứu thương, do lương tử ngộ lái chịu như mở cửa xe nhảy xuống xe, nàng vẫn còn mặc bộ quần áo vô khuẩn đầu máu, nhưng khuôn mặt rất sạch sẽ đi tới cạnh cửa sổ xe của an nhiên, nhìn bóng dáng Trương bác huân mang theo đội người rời đi có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi. Dị năng của người bị bại lộ. Vừa rồi xe cứu thương của nàng đi theo phía sau xe tải của An Nhiên, nhìn cây cối ven đường rừng nanh múa vút lay động cùng với nhìn thấy cửa sổ xe của An Nhiên có một mảnh lục đằng vươn ra. Nói không khiếp sợ là giả ít nhất mọi người ở đây kiến thức cảnh tượng cây cối ven đường không gió tự lay, lại kiến thức được An Nhiên dục sinh thực vật tốc độ sinh trưởng của chúng tựa như ấn mấy lần tua nhanh, mọi người đều rất khiếp sợ. Bởi vì cho tới nay, vô luận mọi người gặp qua hay chưa gặp qua những dị năng giả hệ mộc đều không có một người nào có thể dục sinh thực vật nhanh đến như vậy. Cho nên Triệu Như thấy Trương Bác Huân nói mấy câu với An Nhiên liền chạy đến hỏi nàng có phải bị bại lộ hay không. An Nhiên ngồi trong xe tức giận nhìn Triệu Như, người lo lắng cho chính mình trước đi thôn thiết thi này cũng rất thiếu nước đó. Triệu Như cười hì hì nhìn An Nhiên. Ngươi không bán ta ta cũng không bán ngươi, như vậy, nếu ngươi bị bắt ta sẽ đem tin tức của ngươi truyền cáo cho chiến luyện để hắn tới cứu ngươi. Được rồi, chỗ nào đều có ngươi là sao? An nhiên có chút bực bội trừng mắt nhìn triệu như một cái, hành vi của triệu như này không rõ lời nói cũng không biết thật hay giả. Vừa rồi nàng nhìn Trương Bác Huân rời đi, trong chướng ngại hết thảy đều rất an tĩnh, không giống như sẽ có quân lính ra để bắt nàng làm kho lúa, phòng trừng cũng không có vấn đề gì lớn. Trên ghế lái, Vân Đào phụ trách lái xe cũng cảm thấy như vậy, hiện tại toàn bộ thôn Thiết Ti đã loạn thành một nồi cháo chương Bác Huân vội vã tìm cứu viện chưa chắc có thời gian để lộ ra bí mật của An Nhiên. Nhưng nếu lên cao tốc đường đi tới Ngạc Bắc như thế nào? Vân Đào phát hiện bọn họ bị lạc đường. Chương 359, đường Kiến Quân, những dị năng giả lực lượng còn lại không bị đám mèo và lũ chuột ăn luôn đều đã tiến vào bên trong thôn Thiết Ti. Có người đang nhận sự trị liệu của bác sĩ y tá, có người đang đo nhiệt độ cơ thể. Chúng ta đi vào trước đi, bên trong an toàn hơn một chút. Nhìn những dị năng giả lực lượng đã đi vào bên trong chướng ngại, vân đào dẫm chân ga, nghe hướng huyện thành phía chân trời, xa xa nghe tiếng kêu của đám mèo và chuột xem ra nguy cơ cách bọn họ không xa cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, mà nói như thế nào thì đi vào thôn thiết thì cũng so với chờ ở bên ngoài tốt hơn. Chịu như cũng có ý như thế, nàng là dị năng già hệ thủy, dị năng của nàng không thể so với hệ hỏa hệ kim hay hệ thổ được đối mặt với nguy hiểm nàng không hề có năng lực chống cự trừ bỏ phóng ra chút nước ra, tự hồ như ở mặt thế này chịu như không còn tác dụng, mà nàng còn có một bà cô già cần phải chiếu cố tự nhiên muốn vào trong thôn thiết ti tìm kiếm sự bảo hộ của đường kiến quân. Cho nên nguyên bản mấy người bọn họ đã quyết định phải rời khỏi thôn thiết ti, vòng đi vòng lại thế nhưng lại trở về thôn. An nhiên cũng không có biện pháp nhưng nàng nghĩ trong thôn thiết thi có lẽ có khả năng tìm được sương rồng bà, liền đồng ý đi vào chướng ngại. Lúc bọn họ lái xe đi vào, bên trong lại chạy ra không ít quân nhân cùng dị năng giả lực lượng, trong tay đều cầm vũ khí tính toán đi giết đám mèo cùng chuột kia. Trong khoảng thời gian ngắn này toàn bộ trong chướng ngại có chút hiêu quạnh người đi nhà trống trong làn gió hơi lạnh mấy chiếc xe của nhóm người an nhiên cũng không có người quản. Vân Đào đỗ xe ở trong chướng ngại, nhìn nhìn chướng ngại trống vắng, an nhiên mở cửa xe ôm oa oa xuống, muốn nhìn về phương hướng của chiến luyện. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ lái xe cứu thương đỗ sau xe tải, Triệu Như xuống xem chỉ huy Lương Tử Ngộ mang Triệu Thiến Dung trên xe lăn đưa xuống dưới thông khí, sau đó nàng đi lên xe tải nhìn tiểu bạc hà. Lục tục lại có một đội ngũ từ bên trong thôn thiết ti đi ra qua chướng ngại, vẫn không có người rảnh để phản ứng mấy người an nhiên, bọn họ vội vàng đi ra chướng ngại vật lao ra tiền tuyến Võng tháp được xây bằng đá xám vững chắc trình trình tề tề cũng rất rộng rãi, cao khoảng 3-4 tầng. An Nhiên ôm theo hoa hoa bỏ lên bậc thang, khi bỏ lên trên tháp ngoài ý muốn phát hiện trên đó có người. Một người đàn ông với mái tóc hoa dâm, mặc quân trang, trên quân trang quân hàm thượng tướng lập lòe trên áo, trong tay ông cầm một chiếc ống nhòm, đang nhìn về hướng huyện thành. Hoa hoa ẩm ừ 2 tiếng, vùng vẫy trong điệu của An Nhiên, người kia quay đầu trên mặt là vẻ uy nghi nhìn lướt qua An Nhiên đang đứng ở cửa cầu thang hỏi An Nhiên, An Nhiên có chút trần chờ nhìn vị lão nhân này, nàng xác định mình không quen ông. Ta gọi là đường kiến quân, xin chào. Vị lão nhân cười cười, đưa ống nhòm trong tay cho An Nhiên. Người có muốn nhìn không? Tìm chồng cũ của ngươi. An Nhiên gật gật đầu, đương nhiên là nàng muốn nhìn chiến luyện, nàng bỏ lên vọng tháp chính là để nhìn chiến luyện, nhưng người này thật sự là đường kiến quân sao? Ông ở nơi này làm gì? Nhân vật đại thủ lĩnh như ông đứng một mình ở trên tòa vọng tháp này làm gì? Trong lòng An Nhiên có chút nghi hoặc nhưng cũng không khách khí nhận ống nhòm từ đường kiến quân, đang định đặt lên trên mắt để nhìn về phương xa, thì nghe được lời ông nói. Tình huống không tốt lắm, không biết được để đánh thắng đám mèo chuột này, chúng ta phải tổn thất bao nhiêu người. chương 360, nghe nói ngươi là dị năng giả hệ mộc, An Nhiên mí môi, rũ mắt xuống tính tình có chút đạm bạc nói. Có người chết là nhất định rồi. Ở mặt thế này, ở đâu không phải thê ly tử tán, tiếng kêu than dậy trời đất chứ, muốn đại chiến với động vật biến dị như này không có người chết là không có khả năng an nhiên nhìn đến quá nhiều, vì thế đã chết lặng rồi. Nghe nói ngươi là dị năng giả hệ mộc, đột nhiên giữa hai người, đường kiến quân quay đầu hỏi an nhiên, trong lòng nàng cả kinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường kiến quân tay nàng đang nắm một ít hạt giống hoa. Giờ nàng mới biết được Trương Bác Quân đâu phải không kịp nói với Đường Kiến Quân về bí mật của nàng, mà là Trương Bác Quân có nói nhưng ông không có động tác gì mà thôi. Không đúng là tạm thời chưa có động tác, Đường Kiến Quân lại xua tay, dường như hiểu rõ nói. Đừng khẩn trương, không cần khẩn trương ta sẽ không bắt ngươi thế cục hiện tại thực không xong ta không muốn gây nội chiến. Vị dị năng giả hệ mộc được phát hiện trong thôn thiết ti, bị đường kiến quân khống chế là thật nhưng không có bất kham như tưởng tượng của người khác nhiều lắm chỉ là bị đặt ở một nơi nào đó bí ẩn, không cho những đoàn đội người sống sót trong thôn thiết ti biết được mà thôi. Có một số việc kỳ thật phải đứng ở góc độ của một người ở địa vị cao nhìn xuống thì mới có thể lý giải được cách làm của đường kiến quân đối với ông mà nói ít nhất ông đã cố gắng toàn bộ sức lực để bảo đảm cho tất cả những người đến thôn thiết ti này còn sống sót. Cho nên bởi vì dị năng giả hệ thủy kia bị cướp đi ông mới hấp thụ giáo huấn, đem dị năng giả hệ mộc mới phát hiện ra kia không chế lên. Toàn bộ dị năng giả hệ thủy và hệ mộc một khi bị phát hiện đều sẽ bị đường kiến quân mang đi, giấu ở một nơi mà không có bất luận đoàn đội sống sót nào có thể biết được. Ông biết loại hành vi này của mình ở trong mắt rất nhiều người là một loại bất nhân tính, thậm chí còn là tàn khốc. Nhưng không có biện pháp hiện tại điều ông suy xét không phải là ý nguyện của bản thân dị năng giả hệ mộc kia mà là sự ấm no của toàn bộ hơn một vạn người trong thôn thiết ti. Nhưng hiển nhiên, đối với An Nhiên ông lại không động, mặc dù ông biết nàng là dị năng giả hệ mộc bởi vì tại thời khắc này ông không thể trêu chọc vào chiến luyện. Dưới loạn trong giặc ngoài như hiện tại chiến luyện vì An Nhiên và Hoa Hoa bị ông bắt đi, mà nổi giận đổi đầu thương, đối với toàn bộ thôn này mà nói, sẽ bị đà kích không chịu nổi. An nhiên thả lỏng khẩu khí, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đường kiến quân, cảm thấy biểu tình trên mặt ông cũng không phải ngụy trang, liền nói. Kỳ thật các ngươi đều chú ý tới ta cho rằng ta là kho lúa di động, nhưng ngay cả một hạt gạo ta cũng không thể dục sinh ra, ngài cũng không cần cảm thấy nhìn mặt mũi chiến luyện mới buông tha ta, ngài có chụp ta tới cũng vô dụng thôi. Thời thời điểm ở trạm xăng dầu kia, sau khi nàng dục sinh cà chua thất bại, thì cũng không có thứ dục sinh gạo, rau dưa hay trái cây gì, ngẫu nhiên dục sinh hoa cỏ, nghe nói có một số rễ cây có thể ăn, nhưng thứ kia mà nàng dục sinh ai dám ăn a. Dù là vân đào hắn cũng không dám ăn, mà thoát ly việc lấy tang thi làm phân bón an nhiên có thể chống rẫy dục sinh ra thực vật nhưng nàng cảm thấy bỏ công sức rất nhiều nhưng hiệu quả không cao. Đường kiến quân an tĩnh nghe ông suy nghĩ một chút gật gật đầu cũng không ôm thái độ hoài nghi gì với lời nói của an nhiên, thân ở địa vị cao như vậy tự nhiên hắn có tiêu chuẩn để nhìn người, hắn chỉ thở dài cảm thán. Thế giới này đã trở nên xa lại với chúng ta, người là một người phụ nữ thức tình một dị năng không có lực công kích như vậy có thể êm đẹp từ tương thành đến tôn thiết ti này thực không dễ dàng. chương 361, không giết chẳng lẽ để nuôi hay sao? An nhiên há mồm muốn hỏi một chút là hệ mộc như thế nào mà không có lực công kích. Chẳng lẽ hệ mộc mà đường kiến quân gặp qua đều không có lực công kích hay sao? Nhưng nàng lại có vẻ phá lệ cẩn thận một chút sợ dị năng của mình bất đồng, sẽ trở thành quái vật bị bắt đến nghiên cứu. Đang lúc này có một vị quân nhân vội vàng đi từ dưới lên, mặt mày xám cho cúi chào với đường kiến quân. Thủ trưởng có một đám tang thi đang từ cao tốc kinh cảng đến đây. Giết chết a An Nhiên kỳ quái nhìn người quân nhân này thay đường kiến quân trả lời. Không giết chẳng lẽ để nuôi hay sao? Người lính kia khó sử nhìn về phía đường kiến quân trả lời. Giết không được tất cả đều là tang thi ra đồng. Sắc mặt của An Nhiên và đường kiến quân đồng loạt trắng bạch đến một con da đồng, chỉ là chuyện nhỏ, đến hai con cũng không thành vấn đề, nhưng nếu đến một đám thì từ khi nào tang thi đã tiến hóa ra một đám da đồng? Từ khi tang thi tiến hóa có khứu giác thì có luôn thị giác nhưng không phải toàn bộ tang thi có thị giác đều là ra đồng, nhưng một khi đã là tang thi ra đồng rồi thì tất cả đều có thị giác. Ngăn không được phân phó bọn họ trốn đi đi, những người có năng lực trước rút lui, rút lui về phía quốc lộ. Đường kiến quân nhú mày lại, thở dài, lắc đầu, sinh từ tồn vong của nhân loại, kỳ thật cho tới nay đều dựa vào chính mình, trong lúc nguy cấp như thế này, đại bộ phận chủ lực của thôn Thiết Thi đều đã được phía đi diệt lũ mèo và chuột hắn không còn người dư thừa để giải quyết một đám lớn tang thi ra đồng từ cao tốc kinh cảng kia. Cho nên chỉ có thể rút lui, nhưng rút về chỗ nào? Tăng thi ra đồng từ từ phía bắc huyện thành lại bị mèo chuột chặn đường, hiện tại chỉ có thể đi về hướng nam, hoặc là đi về hướng tây và đông, nhưng phía đông nam nghe nói là cả một khu thành thị đều bị tang thi hóa, mấy thành thị vùng duyên hải thì là khu có dân cư dày đặc cho nên chỉ có thể đi lên quốc lộ về thương thành, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Sắc mặt người lính tới đưa tin tức sùng mình, trong mắt đều có bi thương, gật gật đầu, cúi trào, xoay người đi xuống tháp lái xe đi vào bên trong thôn thiết ti, truyền đạt lại mệnh lệnh rút lui của đường kiên quân. An nhìn ôm hoa hoa, đứng ở trên tháp, nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng cũng có chút bi ai. Cây đồ bầy khi tan, không biết có phải ý cảnh như hiện tại không, mắt thấy thôn thiết thi này phát triển không tồi, con người tuy rằng lục đục với nhau, dù vậy đã chậm rãi khôi phục lại những chức năng trong xã hội, nhưng một đợt nguy hiểm tràn vào, lại bị đánh về nguyên hình chia năm xẻ bảy An nhiên nhíu lại mày, hỏi, ông để cho những người có năng lực rút lui trước, vậy những người già phụ nữ trẻ em trong thôn thì sao? Họ phải làm sao bây giờ? Đưa hết lên xe mang đi, nếu mang không hết thì ném đi. Không biết khi đường kiến quân nói ra những lời này, hắn mang loại tâm tình gì, nhưng hoàn cảnh đã như thế này, không thể vì nhặt một hai người già phụ nữ hay trẻ em lạc đội mà khiến cho toàn bộ hệ thống dừng lại chờ đợi đi. Cho nên, vì sao ở mặt thế con người phải dựa vào chính mình, một khi tụt lại phía sau, ai sẽ chờ đợi ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình bỏ dậy đuổi theo thôi, thật sự không thể đuổi kịp, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình để sống sót trong đàn tang thi, bởi vì sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. An nhiên cười một chút trong lòng sinh ra chút đồng cảm với đường kiến quân, đây ước chừng là mị lực của đại nhân vật đi. Người cũng rút lui với chúng ta đi, ta phái người hộ tống các ngươi. Đường kiến quân nhìn An Nhiên trong mắt cho chút quang mang nào đó lóe lên. An Nhiên lắc đầu ôm hoa hoa xoay người đi xuống cầu thang, nàng trả lời. Ta có bằng hữu ta sẽ theo chân bọn họ cùng đi. chương 362, ta muốn đi tìm chiến luyện. Tuy rằng nàng đồng cảm với đường kiến quân, nhưng cũng không ngốc. Tuy rằng ông nói không chói bục nàng, nhưng nếu nàng bị người của ông hộ tống rút lui thì bị đường kiến quân nắm trong tay có gì khác nhau đâu. Rút thì khẳng định muốn rút nhưng vì cái gì mà nàng phải cùng người của đường kiến quân rút lui. Nàng vội vàng xuống tháp canh, vừa vặn đụng tới Vân Đào đến tìm nàng, hắn nhìn thoáng qua xe quân đội vây quanh tháp, vừa rồi hắn không chú ý nơi này có mấy cái xe quân đội ở phía sau, lại thấy có binh linh lên tháp nên Vân Đào vội vàng chạy tới, sợ đám quân nhân kia đến bắt An Nhiên. Thấy An Nhiên chính mình xuống dưới, hắn kéo An Nhiên ra khỏi phạm vi của đám xe quân đội cúi đầu nhìn oa Hoa hỏi. Không có việc gì đi. Thôn Thiết Ti đã xảy ra chuyện chúng ta nên chạy đi. Tiếng gió đã thổi khắp qua Thôn Thiết Ti, rất nhiều đoàn đội người sống sót đã mang vật tư nhảy lên xe chạy trốn, họ đều nói có một đám tang thi ra đồng đang đến từ phía Bắc cho nên rất nhiều người đều rút lui về hướng Tương Thành. Mấy chiếc xe tới đón đường Kiến Quân, có một chiếc xe đi về phía huyện Thành, có thể là đi truyền lại tin tức cho những người khác, còn lại mấy chiếc khác chờ đường Kiến Quân vội vã vào bên trong Thôn Thiết Ti chuẩn bị cho công việc rút lui. Đào ca ta muốn đi tìm chiến luyện, An Nhiên nhìn thoáng qua đoàn xe hộ tống đường kiến quân rời đi, nàng thở dài quay đầu lại nhìn về phía vân đào. Người nghe ta nói này, nhiều tăng ti ra đồng như vậy, ta không làm gì được nhưng nếu tìm được một số thực vật cứng rắn ta có thể thử xem có thể ăn hết những con mèo và chuột biến dị hay không. Mấu chốt là thế đạo này quá rối loạn An Nhiên cảm thấy nếu mình chạy bỏ mặt chiến luyện quãng đời sau này còn có thể gặp chiến luyện hay không cũng không nói trước được. Nàng nàng tuy rằng đã ly hôn với chiến luyện, không có quan hệ gì nữa, nhưng chiến luyện đã giúp nàng nhiều như vậy, không thể không thông báo gì mà đi rồi. Làm người không phải như vậy, nàng không có cách nào cứ như vậy mà tách ra với chiến luyện, nàng không thuyết phục được chính mình. Hơn nữa mọi người đều chạy về tương thành, đám tang thi ra đồng khẳng định sẽ đuổi theo bọn họ, mấy người an nhiên giặt diều lớn lớn nhỏ nhỏ, còn một cái triệu như liều chết ăn vạ bên người nàng, triệu như mang theo triệu thiến dung, đó chính một đồng người già phụ nữ và trẻ em, không muốn đường kiến quân bảo hộ, vậy họ khẳng định bị ông vứt bỏ. Cho nên ý của an nhiên là không bằng tìm lối tắt người khác đều chạy về tương thành vậy nàng liền tìm chiến luyện, không phải chiến luyện nói phải đi ngạc bắc hay sao. Khẳng định ngạc bắc là một nơi không tồi. Dù sao hiện tại nàng cũng tìm đủ cớ để mình đi tìm chiến luyện. Vân Đào nghĩ nghĩ, cật đầu, hỏi. Chỉ cần tìm được thực vật cứng rắn, người con nắm chắc có thể đối phó với đám mèo chuột kia không? Cũng không nhất định nắm chắc 100% cứ thử xem đi. Vậy được người từ từ. Vân Đào lập tức xoay người, chạy đến một đống phòng trên đường gần chướng ngại vật chốc lát sau, lấy ra một chậu gốm nho nhỏ, bên trong là một cây tiên nhân cầu tròn tròn nho nhỏ, cái loại tiên nhân cầu mà trước mặt thế người bình thường sẽ để ở bên cạnh máy tính để hấp thu phóng xả. Vẫn còn sống, An Nhiên cười một chút tiếp nhận chậu cây mà Vân Đào đưa tới. Vừa vặn triệu như đi đến An Nhiên liền nói, chúng ta tìm được vũ khí bí mật tính toán đi tiếp ứng chiến luyện người rút lui với đường kiến quân đi. Rút về đâu? Tương Thành sao, chịu như chẹp miệng một cái, nhìn mấy chiếc xe từ hướng huyện Thành chạy về, nói với An Nhiên. Người cũng đừng đi tìm chồng cũ của ngươi nữa, hắn đã trở lại. chương 363, đi theo An Nhiên đi. An Nhiên nhìn về phía mấy chiếc xe kia, chiếc thứ nhất là xe do Trương Bác Huân lái, xe phi nhanh lướt qua, hắn lướt nhìn nàng một cái, trực tiếp đi qua chướng ngại vật đuổi theo đoàn của đường Kiến Quân, hai chiếc xe phía sau cũng giống vậy, vội vã phản phất như chạy nhanh đi đầu thai. Nàng nghĩ xe cuối cùng kia có thân ảnh chiến luyện hay không? An nhiên ngón chân lên, một bàn tay ôm hoa hoa trong ngực, một bàn tay nâng chậu tiên nhân cầu. Không có, trong xe cuối cùng cũng không có thân ảnh của chiến luyện. Cho nên ở phía trước kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao chỉ có mấy người Trương bác huân trở về còn chiến luyện và lạc phi Phàm đâu? Trong lòng An Nhiên có chút nóng này, tuy nói chiến luyện chỉ là chồng cũ của nàng, hai người giờ đã không còn quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cha ruột của Hoa Hoa A, nếu sau này Hoa Hoa hỏi ba ba của nàng đâu, chẳng lẽ An Nhiên nói cho đứa nhỏ là thời điểm lần trốn nguy cấp mẹ nàng ném ba ba nàng ở trong đàn mèo và chuột chính mình chạy trước hay sao? Người đừng gấp hiện tại chúng ta ở đây dàn xếp, sắp đặt chướng ngại, chiến luyện và lạc đội trưởng đều là người có năng lực, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vân Đào nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của an nhiên nên vỗ vỗ bả vai nàng an ủi, có vài tiếng hoảng sợ từ trong thôn ở phía xa xa truyền đến, mà hướng huyện thành thì tiếng kêu của đám mèo chuột càng thêm kịch liệt Vân Đào lại nói. dựa theo ta suy đoán, vừa rồi không phải có một chiếc xe đi mật báo hay sao? Trường bác huân mang người trở về, phòng trường là để kéo dài thời gian tấn công của đám tang thi ra đồng, còn chiến luyện và lạc phi phàm chỉ có thể ở lại kiềm chế đám mèo chuột biến dị cho mọi người thời gian rút lui. Hắn chính là như vậy, an nhiên nhịn không được khuôn mặt trắng bạch nở một nụ cười bất đắc dĩ, không nói lời nào, nàng đã sớm biết rằng chiến luyện là một người như vậy, nàng có thể nói cái gì. Chính nàng cũng bị chiến luyện đưa đi trước, không nói lời nào không đại biểu cho an nhiên không thể làm gì, nàng ôm hoa hoa đi ra chướng ngại, vừa đi vừa tìm trên dọc đường quốc lộ. Triệu Như cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn Vân Đào, Vân Đào thì mang theo hàng hằng tiếp tục đi tìm kiếm vật tư Tiểu Bạc Hà nằm trên xe tải vừa rồi Triệu Như đã kiểm tra cho nàng ấy đã rút kim truyền nước, để Tiểu Bạc Hà nghỉ ngơi, còn Triệu Thiến Dung thì ngồi trên xe lăn ở dưới mặt trời ấm áp phơi nắng đi. Lương Tử Ngộ mang theo hai người đàn ông đến hỏi Triệu Như. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng an nhiên như thế này, tựa hồ không tính toán rời đi. Đi theo an nhiên đi. Chịu như nhướng mày, ánh mắt đổi theo thân ảnh an nhiên, hiện tại nàng đã trao đổi bí mật với an nhiên, cũng nói cho an nhiên nàng là dị năng giả hệ thủy, ở thôn thiết ti này hệ thủy còn quý giá hơn hệ mộc nhiều. Rốt cuộc tạm thời con người không cần phát triển nông nghiệp nhưng không thể một ngày không uống nước được. Cho nên so sánh ra. Đi theo An Nhiên còn hơn việc bị động đi theo đường kiến quân, huống chi nàng còn phải mang theo bà cô bôn bà ở mặt thế, đám tang thi mình đồng ra sắt lại đuổi theo đội ngũ của đường kiến quân mà đi, bà cô tuổi tác đã lớn tùy thời sẽ trở thành chói buộc bị đường kiến quân vứt bỏ. Đi theo An Nhiên có bảo hiểm hơn một chút bởi vì An Nhiên tương đối có nhân tính. Quyết định chủ ý, chịu như kiên định, thấy An Nhiên dẫm dẫm chân lên một khối đất ở bên cạnh quốc lộ, liền bỏ qua đám lương tử ngộ, đi lại gần, hỏi. Người không chuẩn bị chạy trốn, ở chỗ này tìm cái gì? Trung quanh đây không phải đất rừng thì là đá cục có phòng ở đi nữa thì cũng chỉ là lẻ tẻ vài tòa nhà an nhiên đây là tìm kho báu trên mặt đất hay sao? chương 364, tiên nhân cầu không có tác dụng, ta tìm một khối thổ nhưỡng thích hợp. An yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Như che chờ cho oa hoa lúc ngồi xổm xuống, nàng quỳ một gối xuống đất, nhặt một nhánh cây cao cao mặt đất chốc lát sau đào được một cái hố nhỏ, cẩn thận trồng cây tiên nhân cầu vào hố, lại ngẩn đầu, nhìn Triệu Như nghiêm túc nói: "Quả thật ngươi đem tánh mạng toàn bộ thân giả đều đặt ở bên ta, lấy thân phận dị năng giả hệ thủy của ngươi, mang theo bà cô của ngươi đứng ở phe bọn ta, thì ta cũng không cất giấu gì với ngươi nữa, từ nay về sau, nếu ngươi bán đứng ta một phần, ta sẽ làm ngươi sống không được an bình 10 phần." Đây là tự nhiên ta đã không còn gì giấu giếm ngươi nữa. Chịu như mở đôi tay ra, biểu tình thập phần thản nhiên, rất chân thành nhìn an nhiên. Trên đời này trừ bỏ bà cô ta ra, ta đã không còn một người thân nào nữa, giống như ngươi con gái ngươi là vướng bận của ngươi thì bà cô của ta là vướng bận của ta trên đời này. Cho nên hai ngươi cần thiết phải mạnh mẽ lên một chút bởi vì các nàng không thể thua được. An Nhiên gật gật đầu cũng không nói gì nhiều, có cái gọi là ở lâu mới thấy lòng người, đến tột cùng triệu như như thế nào, hiện tại nàng không có định luận, thời gian trôi qua, sẽ cho nàng một đáp án. Sau đó, An Nhiên đứng lên, chỉ huy triệu như chỉ vào cây tiên nhân cầu vừa mới trồng trên mặt đất nói. Tưới chút nước đi, tiên nhân cầu cần tưới nước hay sao? Chịu như cười nhạo, nhưng vẫn theo lời an nhiên giải chút nước cho cây tiên nhân cầu mới gieo sau đó mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm cây tiên nhân cầu càng ngày càng lớn dưới đất hỏi. Cấp bậc dị năng hệ mộc của người hẳn là rất cao đi. Dục sinh thực vật nhanh như vậy, cấp bậc dị năng phân chia như thế nào? An nhiên không rõ, mờ mịt quay đầu nhìn chịu như thấy chịu như cũng mê mang giống nàng, nghĩ hẳn là nàng ấy cũng không biết phân chia cấp bậc như thế nào, lại nhắc nhở. Nên tưới nước đi. Tiên nhân cầu không phải không cần nước mà là chúng chỉ cần một chút nước là có thể sống an nhiên muốn dùng tiên nhân cầu làm chướng ngại, vậy thì ánh mặt trời, thổ nhưỡng và nước chính là trợ lực của nàng. Dục sinh tiên nhân cầu dưới trợ lực như vậy, tuy rằng không lớn nhanh bằng dùng huyết nhục làm chất dinh dưỡng nhưng dưới ánh nắng ấm áp, thổ nhưỡng và nước sạch tầm bổ có thể tăng thêm hiệu quả cho dị năng của nàng. Chịu như vẫn không ngừng tưới nước, nhoáng một cái, trên quốc lộ đã bỏ đầy một mảng lớn tiên nhân cầu, không khỏi khen. Nguyên lai like ta cho rằng dị năng hệ mộc nhiều lắm chỉ có thể dục sinh vài cây lương thực linh tinh gì đó, nhưng không nghĩ rằng còn có thể dục sinh ra tiên nhân cầu ta hỏi ý không phải vị tỷ tỷ này, người đây là tính toán đi bán tiên nhân cầu hay sao? Lương thực gạo rau dưa thì không dục sinh, an nhiên dục sinh ra một tảng lớn tiên nhân cầu như thế này, không tồi A không tồi, sau này thật ra có thể mở một cửa hàng chuyên bán tiên nhân cầu đi. Lương tử ngộ ở phía sau nghe vậy, tuy rằng bị an nhiên dục sinh ra một mảng tiên nhân cầu làm khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy đám tiên nhân cầu này không có tác dụng gì, trừ bỏ. Một con chuột biến dị, giống như giò đường, trực tiếp từ chỗ ngoặt ở quốc lộ vọt lại đây, bỗng nhiên kêu lên hai tiếng chi chi, bị treo lên đám gai nhọn của tiên nhân cầu, không quầy đạp được hai lần, máu thịt đã bị hút khô. Lương tử ngộ chính mắt nhìn thấy con chuột to giống như một con mèo kia tựa như một quả bóng bị xì hơi, một lát sau bị teo tóc đến mức chỉ còn lại một tầng da. Cái này cái này, lương tử ngộ há to miệng, chỉ vào miếng da chuột trong biển tiên nhân cầu, nhìn người bên cạnh, nhưng dường như không có ai chú ý tới hiện tượng kỳ dị này, mấy dị năng già kia đang làm việc khác nên không chú ý. chương 365, mắc kẹt, vân đào thì tập mãi thành thói quen, thấy hiện tượng thần kỳ như vậy phát sinh cũng không đề bụng. Chịu như đứng cách biển tiên nhân cầu gần nhất miệng há thành hình chữ O, sau đó bảo trì vài giây, thì mím lại, nuốt nước bọt một cái, ra vẻ thực bình đạm nói. Lợi dụng đặc tính của tiên nhân cầu triển khai mai phục như vậy, kỹ năng huyền huyễn như vậy, người không sợ mình bị bắt đi giải phẫu hay sao? Dưới đất sờ đã đầy gai nhọn A, một cây tiên nhân cầu nho nhỏ, dưới tác dụng của dị năng an nhiên, sinh trưởng ra mấy cây tiên nhân cầu nhỏ, rồi lại một cái hợp một cái sinh trưởng, những gai nhọn trên thân hình cầu đó thoạt nhìn sắc nhọn hơn nhiều so với bình thường. Đây tuyệt đối không phải việc mà một dị năng giả hệ mộc bình thường có thể làm được nếu như ở trong một căn cứ lớn tụ tập nhiều người sống sót thì an nhiên hoàn toàn sẽ bị trộp tới để làm giải phẫu. An Nhiên nhìn lứt qua Triệu như, không để ý đến nàng ta chỉ không ngừng phát ra dị năng để tiên nhân cầu sinh trường, nàng cảm thấy một mảnh nhỏ như vậy vẫn không ngăn được sự tiến công của đám mèo và chuột biến dị. Về điều mà Triệu như nói kỹ năng huyên huyễn, bị người bắt đi giải phẫu các loại An Nhiên đã sớm nói, hai người các nàng lẫn nhau đều có nhược điểm, nếu Triệu như bán đứng nàng thì cứ thử xem cả đời này có được yên bình hay không. Dị năng của An Nhiên tiêu hao rất nhanh, bình thường truyền ra dị năng, nếu đám tiên nhân cầu này lấy huyết nhục làm chất dinh dưỡng để lớn lên thì chúng đã sớm tràn đầy một mảng lớn rồi, cho nên dục sinh thực vật ở thổ nhưỡng bình thường, chung quy vẫn không sảng khoái bằng dục sinh chúng trên huyết nhục. Vào thời điểm này, tiểu bạc hà đã sớm mang tinh hạch đưa cho nàng, bất quá tiểu bạc hà không tới được hàng hàng rất có ánh mắt mang theo một cái thùng nhỏ, trong thùng tất cả đều là tinh hạch, tung ta tung tăng chạy tới, đem thùng đưa cho An Nhiên. Nàng sơ sờ, sờ đầu nhỏ của hằng hằng cầm theo thùng, nắm lên vài viên tinh hạch rất nhanh liền hấp thu sạch sẽ. Triệu như ở bên cạnh rốt cuộc giữ không được nữa, ngạc nhiên hỏi. Tốc độ người hấp thu tinh hạch nhanh như vậy, hoàn toàn không bị mắc kẹt sao. Ta vừa nghe thấy lời ngươi nói liền biết người rất ít thả nước cho người khác đúng không? An nhiên nghiêng đầu lại, động tác trong tay không dừng lại, nhìn Triệu như... Nếu người trải qua vài lần thi chiều, thì sẽ biết được thời gian chính là tiền bạc hấp thu tinh hạch mà bị mắc kẹt hay sao? Muốn mạng hay không, an nhiên không biết mắc kẹt là gì, nàng chỉ biết năng lượng của mình trôi rất nhanh cho nên hấp thu cũng nhiều. Nếu một dị năng giả hấp thu tinh hạch mà bị mắc kẹt vậy chứng minh rằng người đó chưa từng trải qua loại đau đớn mà dị năng tiêu hoa quá mức, trải qua vài lần chịu đau đớn thống khổ của việc tiêu hao dị năng quá mức, thì thời điểm hấp thu tinh hạch sẽ không có cái gì gọi là mắc kẹt. Triệu như đứng ở một bên nghe, dường như suy tư gì đó nhìn an nhiên, nhìn nàng lưu sướng tự nhiên hấp thu tinh hạch một nắm lại một nắm lấy từ thùng ra, sau đó ném một đống bột phấn ra ngoài. Trên thực tế thật sự không có người giống như an nhiên, ít nhất theo quan sát của Triệu như đối với mấy dị năng giả ngũ hành lúc họ hấp thu tinh hạch bao gồm cả lôi giang, hắn là dị năng giả hệ thổ cũng rất lợi hại nhưng cũng không hấp thu tinh hạch giống như an nhiên. Đợi đến khi an nhiên vội xong, chịu như kéo an nhiên sang một bên, cầm trong tay một viên tinh hạch biểu thị với an nhiên. Người xem, chúng ta hấp thu tinh hạch đều là từng viên từng viên một bởi vì năng lượng bên trong tinh hạch rất khó để hấp thu, mặc dù có thể hấp thu nhưng cũng đứt quãng không lưu thông, cho nên khi hấp thu tinh hạch sẽ bị mắc kết tựa như này. chương 366 Uống lộn thuốc Trong lòng bàn tay triệu như có một viên tinh hạch bình thường, tỷ lệ giống như một hạt lựu, nàng ngưng thần tĩnh khí đứng tại chỗ phẳng phất như tập trung toàn bộ lực chú ý suốt đời của mình vào đó. Phần lớn bọn họ hấp thu đều như thế, nhưng cũng phải 2-3 lần mới có thể đem toàn bộ năng lượng bên trong tinh hạch hút ra được. Sau khi tinh hạch bị hút sạch năng lượng, bột phấn vẫn còn đóng cục rất lớn, toạt nhìn tựa như không được hấp thu hoàn toàn. Lúc này mặt trời đã ngã về tây mấy người lương từ mộ phía sau triệu như đã bắt đầu thu xếp xem ăn gì, an nhiên thì ôm hoa hoa đang không ngừng dầm gì, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở ra của triệu như nghĩ nghĩ, nói. Người cho ta xem cái này ta cũng không hiểu khác nhau ở đâu, nếu người muốn biết ta làm sao có thể hấp thu như vậy, không bằng ngươi thử một chút thả nhiều nước một chút, mỗi ngày không ngừng thả nước. Không ngừng hấp thu tinh hạch 24 giờ không ngừng nghỉ, mỗi lần đem dị năng trong cơ thể tiêu hao đến sạch sẽ, làm thử vài lần có lẽ ngươi sẽ nhìn được hiệu quả mà mình muốn. Chịu như lẳng lặng nhìn an nhiên, trên khuôn mặt an nhiên là một mảnh thản nhiên, biểu tình trên mặt nàng có một mạt khiếp sợ đột nhiên nói. Ngươi nói ngươi và vân đào là trong sạch, sao lại nói đến cái này? An nhiên nhú mày, nhìn chịu như không, trước kia ta không tin bởi vì lộ trình từ tương thành đến thôn thiết ti này quá xa. Chịu như cười cười, trên mặt có biểu tình sáng tỏ và bội phục. Mãi cho đến bây giờ, rốt cuộc ta cũng tin an nhiên, người có nghị lực bực này bị đoạn tuyệt đường lui lại cố gắng xông pha ra như vậy còn cần gì phải dựa vào đàn ông chứ. Dị năng bị tiêu hao quá mức A cảm giác sống không bằng chết, không phải là liều mạng, ai cũng không muốn nếm thử cái mùi vị này. Nhưng An Nhiên đã nếm thử, hơn nữa 24 giờ không gián đoạn không ngừng nghỉ phóng thích xị năng và hấp thu tinh hạch, vậy cũng chớ trách xị năng hôm nay của An Nhiên lại cường hãn như vậy, trời xanh đãi kẻ cần cù, lời này không phải không có đạo lý. An Nhiên còn chưa phản ứng lại, vì sao triệu như lại khen ngợi nàng. Đột nhiên nghe được triệu như hô lên một tiếng, nàng ấy quay đầu nói với mấy người lương thử ngộ. Hôm nay các người muốn tắm rửa không? Mỗi người đều tắm giờ một lần đi, mỗi ngày đều tắm, một ngày 3 lần, sáng chưa chiều. Mấy người lương tử ngộ trong tay vẫn còn cầm bánh quy, sợ tới mức đứng ngốc ở tại chỗ, nửa ngày sau, mới mở miệng sâu kín hỏi. Chịu như, ngươi sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Uống lộn thuốc hay sao? Xem là lương tử ngộ đã sớm biết triệu như là dị năng giả hệ thủy an nhiên đứng ở phía sau triệu như, nhìn bộ dạng buồn cười của mấy người đàn ông kia, biểu tình kinh hét quá độ cùng với kinh hỷ, nguyên lai like ngày thường triệu như đối với nước của mình thả ra quá keo kiệt. Triệu như không quan tâm đến lương tử ngộ, xoay người đi đến một hộ dân cư cạnh đường quốc lộ tính toán tìm một cái bồn tắm thả đầy nước cho mấy người đàn ông, an nhiên lắc đầu ôm hoa hoa đang dầm gì không ngừng đi vào vọng tháp ngồi bên trong cho đứa nhỏ bú sữa. Sắc trời như thế nào An Nhiên không nhớ rõ, chờ nàng ra khỏi vỏng tháp trời đã tối thời gian một ngày đã trôi qua chiến luyện còn chưa trở về. Nhưng lục tục đến không ít chuột biến dị, hoặc mèo biến dị tới vài con vài con không khiến cho người trong chướng ngại vật chú ý đã bị biển tiên nhân cầu của An Nhiên giải quyết hết. An Nhiên cho A Hoa ăn sữa xong. Trong lòng không ngăn được có chút nôn nóng ôm hoa hoa dựng lên vỗ lưng cho đứa nhỏ nấc sữa, vừa đi tới đi lui trong tháp. Dưới tháp là một biển sương rồng làm thành chướng ngại vật trong một nhà dân truyền ra tiếng nước cùng với tiếng đùa giỡn vui sướng của nam nhân. Bọn họ thực ẩm ý, một chút cũng không nhận thấy được nguy cơ bên ngoài chướng ngại vật. chương 367. Cái quỷ gì a Người nhìn đám người của đường kiến quân đi chạy nhanh giống thỏ, một đám nghe có mèo biến dị và chuột biết dị ở trong huyện thì sợ đến mức cùng gì đó giống nhau. Còn nghe nói có một đám tang thi ra đồng đang đến đây. Ta cảm thấy nơi này rất an toàn, không biết vì sao lại phải chạy. Trong nhà dân, ba người dị năng giả lực lượng đang tắm rửa, vừa kỳ cọ vừa thảo luận chuyện này. Lương tử ngộ đứng ở bên ngoài hút thuốc thấy chịu như đi tới kéo nàng lại một phen thấp giọng nói. a như ta muốn nói chuyện này với người ta thấy những thực vật kia của an nhiên có thể ăn. Hư... Triệu Như vươn một đầu ngón tay ra, biểu tình trên mặt khá nghiêm túc, đôi mắt nhìn vào cửa phòng tắm thấp giọng nói. Chuyện này ngươi để ở trong lòng là được, đừng nói khắp nơi. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Triệu Như, lương tử ngộ nghĩ một chút liền gật gật đầu, đáp ứng. Có một số việc vẫn là đừng nói rõ cho mọi người biết mới thỏa đáng, tuy rằng những thực vật đó của an nhiên có thể ăn động vật biến dị, nhưng phía sau hắn, ba người đàn ông đang trong phòng tắm kia, không đủ đáng giá để tín nhiệm như vậy. Triệu như dặn dò lương từ ngộ xong, liền đi tìm một ít thùng nước xếp gần nhau trên đất trống, thả nước đầy vào từng cái từng cái. Tuổi tác của triệu tiến đã lớn, đã sớm được triệu như sắp xếp ngủ ở trên xe. Còn lại tiểu bạc hà, vẫn còn nằm nghỉ ngơi trên xe, vân đào thì mang theo hàng hàng chuẩn bị tắm rửa. Phía chân trời xa xôi, có hai người đang vội vàng chạy tới, trong bóng đêm hắc ám, trong đó có một người dẫm lên một cây tiên nhân cầu, khom lưng, xoay đế giày ở lòng bàn chân lên, mắng. Nơi này như thế nào sẽ có tiên nhân cầu a Đây là cái gì? Gài cứng nhọn như thế này, giày của ta sắp bị đâm xuyên qua rồi. Đừng nhúc nhích, chiến luyện đỡ lạc phi phạm kéo cây tiên nhân cầu từ dưới đế giày lòng bàn chân lạc phi phạm ra cây kia tự hồ như có sinh mệnh liều mạng muốn đâm thủng ra chiến luyện. Hắn nắm chặt cái cây tiên nhân cầu quỷ dị này trong miệng mắng một câu. Cái quỷ gì thế này? Ngẳng đầu nhìn thấy cái đó không xa trên vọng tháp an nhiên ôm hoa hoa, đang phất tay với hắn. Chiến luyện cười một chút cũng vẫy vẫy tay với an nhiên. Đừng vẫy nữa, làm thế nào để đi qua chỗ này. Vẻ mặt lạc phi phàm sầu khổ, nhìn một biển tiên nhân cầu ở phía trước thúc rục nói. Người nhanh nghĩ cách đi, chốc lát đám mèo chuột kia phân thắng bại, sẽ đổi tới đây a Hai người bọn họ thừa dịp đám mèo chuột kia thân thiết nóng bỏng nhân cơ hội đó chạy được ra, nhưng rất hiển nhiên là đại bộ phận thân thể con người không có lông, tựa hồ ăn càng thêm ngon miệng, một kia đàn mèo chuột kia phân thắng bại, sớm hay muộn chúng sẽ tiến công vào thôn thiết ti này. Chiến luyện ngồi sổm súng mặt đất cõng lạc phi phàm lên, dẫm lên đám tiên nhân cầu đầy đất đi vào chướng ngại, hai người bọn họ vừa dùng hết sức mới tiến vào chướng ngại, thì một đám chuột từ huyện thành vọt về hướng này, nhìn dáng vẻ, lũ chuột đã thắng. An nhiên trên vọng tháp lập tức phun ra nuốt vào dị năng, đám tiên nhân cầu trên mặt đất dựng thẳng lên gai cứng nhọn hoát nhiều mỏng như sợi tóc Hiện giờ tuy rằng da lông của đám chuột biến dị này cũng cứng rắn, nhưng gai nhọn của tiên nhân cầu cũng không kém, lần đầu đâm không trúng lại tiếp tục đâm, một khi đâm xuyên qua da lông của lũ chuột thì thông qua chính gai nhọn của mình, đám tiên nhân cầu này điên cuồng hấp thu huyết nhục trong cơ thể chúng Nhưng phòng trừng cũng không căng được bao lâu, rốt cuộc số lượng chuột quá nhiều, lớp đầu tiên của lũ chuột bị treo trên gai nhọn của tiên nhân cầu liền có một lớp chuột tiếp theo dẫm lên thi thể da và xương của đồng loại để lao về phía trước, che già mang mọc rất nhanh sẽ lướt qua biển chướng ngại tiên nhân cầu. Chuyện được đăng ở cổ ốc đọc 368, phía trước bị ngăn chặn, chiến luyện vội vàng lên vòng thắp nhân oa oa từ trong lòng ngực của an nhiên, nắm tay mang hai mẹ con nàng chạy xuống dưới lầu. Đi nhanh thôi, địa thế nơi này không được rộng lớn, tang ti ra đồng rất nhanh sẽ đến, chúng ta đi thương thành trước xuyễn khẩu khí. Bàn tay to rắn chắc của hắn, chặt chẽ ôm Hoa Hoa đang ngủ, lại nắm lấy an nhiên, xuống tháp dưới đất bằng một đám người đã sớm thu thập thỏa đáng. Vân Đào Tiểu Bạc Hà cùng hằng hàng giờ phút này đã ở trên xe tải, Lương Tử Ngộ cũng đã lên xe cứu thương, Triệu Thiến Dung cũng đã được Triệu như mang lên xe. Mấy người dị năng giả lực lượng còn hưởng thụ việc tắm rửa, miệng thì lầm nhầm lầm nhầm không tình nguyện nhưng thấy chuột biến dị đến quá nhiều cũng không thể không lên xe được. Lạc Phi Phạm không biết từ chỗ nào lấy được một chiếc xe Jeep chiến luyện mang An Nhiên chạy đến, hắn dẫm chết một con chuột đang muốn nhảy lên, rồi mở cửa sau xe, nhét An Nhiên đi vào, sau đó nhẹ nhàng bỏ hoa hoa vẫn còn ngủ say vào trong lòng ngực An Nhiên, cúi đầu, hôn lên gương mặt An Nhiên một chút nhìn khuôn mặt sừng sốt của nàng, hắn nở một nụ cười xấu xa. Ngồi ổn ôm tốt đứa nhỏ. Sau đó chiến luyện đóng cửa xe, nhảy lên ghế phụ điều khiển, lạc phi phàm nhấn mạnh chân ga, xe díp phóng như bay ra ngoài. Dọc theo quốc lộ đi vào thôn thiết ti, nơi nơi đều tĩnh mịch trên đường trống rỗng không còn ai, vốn dĩ mọi người khi tiến vào thôn thiết ti chính là đi xe vào, nay muốn chạy trốn cũng dễ dàng, dọn dẹp một chút chất vật tư lên xe là có thể lái xe chạy. Người già, phụ nữ và trẻ em được đường kiến quân đưa lên xe mang đi, những đoàn đội người sống sót cũng đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ còn dư lại một ít người không đi, cũng không có can đảm đi bộ trên phố, chỉ có thể đóng chặt cửa, không dám phát ra một chút âm thanh. Mãi cho đến khi sắp đi vào quốc lộ Tương Thành, rốt cuộc có chút động tĩnh. Trường Bác Huân đang lái xe ở phía trước, nhìn thấy xe chiến luyện lái đến, cấp tốc mở cửa sổ xe kêu lên với lạc phi phàm trong xe zip. Phóng lửa. Theo ta đi, phía trước bị chặn rồi. Khi nói chuyện có mấy con tang thi ra đồng đang đuổi theo xe Trương Bác Huân, tốc độ của những con tang thi ra đồng này rất nhanh, nhanh hơn so với cả một con báo, sắp đuổi kịp xe của Trương Bác Huân, răng nanh trong miệng cũng càng thêm bén nhọn, miệng giống lên một tiếng, chúng dần dần thoát ly với tiếng người bình thường mà phát triển thiên về phía dã thú. Hiển nhiên là vì kéo dài thời gian cho đội ngũ của đường kiến quân mà mấy người Trương Bác Huân lựa chọn hy sinh, vừa ấn còi xe vừa dẫn đám tang thi ra đồng này chạy về hướng huyện Thành Trên chiếc xe này của bọn họ, Lạc Phi phàm lái xe mắng to một tiếng, dẫm mạnh chân phanh, rồi chân ga, đột nhiên thay đổi đường đi, trực tiếp quay đầu lại. An nhiên ở phái sau, chỉ có thể gắt gào ôm lấy hoa hoa trong ngực, thân mình nghiêng ngả, đầu nàng phanh một tiếng va vào cửa xe, nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ nó, ngươi chuyển chậm một chút sẽ chết a Chiến luyện trên ghế phụ thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng với Lạc Phi Phạm, hắn cởi đai an toàn, từ trên ghế phụ nhảy xuống ghế sau ôm ổn an nhiên cùng hoa hoa, đá một phát lên lưng ghế của Lạc Phi Phàm Đi đi đi, đi nhanh, mẹ nó, ngươi đừng lặp đi lặp lại như vậy sẽ chết à. Lạc Phi Phàm vừa phụ trách lái xe còn phải phụ trách ném hòa cầu tăng thi ra đồng gì cũng không sợ, chỉ sợ lửa, một khi gặp lửa, ra đồng của chúng sẽ bị tan ra. Nhưng cũng không phải một khi cháy thì chúng sẽ chết mà bây giờ tang thi ra đồng đã bất đồng so với dĩ vãng, hiện tại có con tang thi ra đồng đã bò từ đống lửa ra, làn da của chúng nhanh chóng ngưng kết rất nhanh sẽ biến thành một con tang thi ra đồng thực xấu nhưng cương ngạnh. chương 369, vòng qua tương thành, thế giới tiến hóa rất nhanh, con người nguyên bản ở đỉnh kim tự tháp nhưng lãng phí quá nhiều thời gian ở bên trong nhung lụa hiện tại ngược lại bị đẩy xuống bậc thấp nhất của chuỗi thức ăn. Tùy tiện một con chuột biến gì cũng có thể cưỡi lên đầu con người để dương oai, đuổi con người chạy khắp nơi. Càng không cần nói những con tang thi ra đồng, quả thực chính là thiên địch của muôn loài. Lại nhìn Lạc Phi phàm càng vào thời điểm khẩn trương càng nổ chiến tranh khéo miệng với chiến luyện, phẳng phất nếu không như vậy hắn vô pháp làm sức ép giảm xuống. Hai chiếc xe cứu thương và xe tải ở phía sau cũng theo xe jeep của Lạc Phi phàm quay đầu chạy về phía huyện thành nơi mà mèo chuột đang đại chiến, chào đón bốn chiếc xe bọn họ chính là lũ chuột biến gì. An Nhiên bị chiến luyện ôm chặt chẽ, nàng lại gắt gao ôm Hoa Hoa trong lòng ngực, hai người bị sốc nảy trong xe, nỗ lực không cho Hoa Hoa bị va chạm, tận dụng một chút khoảng trống. An Nhiên ngẩn đầu nhìn đàn chuột biến dị ở đối diện càng ngày càng gần, lại quay đầu nhìn mấy con tang thi ra đồng ở cách đoàn xe xa xa, hỏi. Các người nói, đàn chuột kia có thể đánh lên với những con tang thi ra đồng này hay không? Chiến luyện vừa nghe thấy đó là ý kiến hay nha, cúi đầu, dán mặt gần với An Nhiên, vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm Đến ngã tư đó quẹo phái, vào quốc lộ đi tương thành. Đầu xe quẹo một cái, ở ngã tư đường, dẫn truy binh của đàn chuột cũng chạy về phía bên phải, vòng sang một con phố khác trở về, phía sau xe tải, xe cứu thương và xe của chương bác huân, đều đi theo sau xe lạc phi phàm, chuột chiều cùng với tang thi ra đồng liền hội hợp với nhau. Mọi người nín thở nhìn xem hiệu quả của việc dẫn chiến từ gương chiếu hậu, muốn nhìn tang thi ra đồng và đám chuột kia cái nào lợi hại hơn, lại kinh ngạc phát hiện những con tang thi ra đồng kia đang ăn lũ chuột. Tuy rằng số lượng tang thi ra đồng không quá nhiều nhưng lục tục bị Trương Bác Huân dẫn dắt từ cao tốc kinh cảng về đây cũng khoảng 100 con. Trên người chúng bỏ đầy chuột nhưng mà những con chuột đó không thể cắn được tang thi ra đồng mà tương phản những con tang thi đó như tiến vào kho lúa, bắt được con nào liền cắn con đó, dùng chính răng nanh của chúng cắn xé ra thịt của lũ chuột. Có đồ ăn chúng nó cũng không đuổi theo đoàn xe nữa. Chỉ còn vài con chuột còn đuổi theo đoàn xe, bị Lạc Phi phàm ném mấy cái hỏa cầu, và chiến luyện ném ra mấy phi giao tiêu diệt kéo ra khoảng cách rất nhanh mọi người đã vượt qua vòng vây của đám chuột biến dị và tăng thi. Trên đường đi có thêm mấy chiếc xe lục tục gia nhập vào đội ngũ của họ, mấy chiếc xe kia là không đuổi kịp đội ngũ của đường kiến quân, nên họ đi theo phía sau xe chương bác huân. Bởi vì trên cao tốc kinh cảng tất cả đều là tăng thi ra đồng. Trường Bác Huân tính toán dẫn Tăng Thi ra đồng vào thôn Thiết Thi, kết quả chúng giống như phát hiện một đại lục mới, làm mọi người thuận lợi thoát thân, giờ hắn muốn vòng qua cao tốc kinh cẳng, đi quốc lộ về Tương Thành đuổi theo đoàn người của đường kiến quân. Vừa lúc mấy người chiến luyện cũng có quyết định này, muốn vòng qua Tương Thành, nghĩ cách đi về phía Bắc. Rất nhanh trên đường gặp gỡ phần đuôi của đội ngũ. Đi vòng đường quốc lộ có chút xa, nếu ở trước mặt thế đi cao tốc mà nói, chỉ cần mấy giờ là có thể đi từ thương thành đến tôn thiết ti, nhưng nếu đi đường quốc lộ thì cần thêm một chút thời gian, sau khi mặt thế đến an nhiên và vân đảo đi mất nửa tháng. Đương nhiên trong nửa tháng này bọn họ cơ hồ không hề đi nhanh, họ đều dừng lại giết tăng thi, huấn luyện thể lực cùng với phun ra nuốt và dị năng, còn mang đứa nhỏ nuôi đứa nhỏ, vì vậy không thể lấy tốc độ của bọn họ làm thời gian chuẩn được. chương 370 Ta cũng sẽ không cho. Cho nên nếu là đội ngũ chính thức đi phía trước kéo theo một đại đội người như thế này mà nói, mặc dù đi đường quốc lộ nhưng tốc độ cũng nhanh, phòng chừng có mấy đoàn người sống sót đi trước có thể đã tiến vào tương thành rồi. Mà ở quốc lộ một mảng lớn người sống sót đang ngồi ở ven đường, họ đã đổi kịp đoàn người, Trương Bác Huân trực tiếp lái xe đi tìm đường kiến quân. Mấy người chiến luyện thì ở phía sau, giải quyết vài ba con chuột theo đuôi, đương nhiên thuận tiện tiếp ứng lục tục vài người sống sót đổi kịp. Trời lại dần dần tối, vài người còn sống sót ở ven đường bắt đầu tụm 5 tụm 3 trở lại trong xe, họ chuẩn bị qua đêm hay tiếp tục đi phía trước phải xem những chiếc xe ở phía trước như thế nào. Bên cạnh xe có một ông lão gầy chơ xương nắm theo một đứa nhỏ đang khóc sớt mứt xin ăn, mọi người nguyên bản còn hi hi ha ha, gặp gỡ cảnh như vậy lập tức đều lạnh mặt đóng chặt cửa xe, mặc cho những người đáng thương kia gõ cửa như thế nào cũng không mở. Khi họ tới cạnh xe của An Nhiên, nàng ôm hoa hoa đóng cửa sổ xe lại chiến luyện đi giết lũ chuột trở về, nhìn được vẻ khó chịu trên mặt An Nhiên, liền hỏi. Người muốn cho bọn họ chút gì ăn, người có cho không, An Nhiên xoay đầu, nhìn chiến luyện, hắn dùng mình lắc đầu, nàng nở một nụ cười bất kham nói. Ta cũng sẽ không cho, trong lòng khó chịu thì khó chịu nhưng đây là mặt thế, không phải thiên tai hay nhân họa gì, trước khi làm việc gì cần phải cẩn thận. Đặc biệt là khi mình đưa ra thiện ý càng phải cẩn thận hơn. Trước khi mà thế có rất nhiều người già và trẻ nhỏ bị người khác khống chế sau lưng họ có hẳn một tổ chức mà người có thể sinh tồn ở hoàn cảnh mà thế như thế này còn đuổi kịp được đội ngũ người sống sót như vậy khẳng định là tổ chức rất có bản lĩnh. Nói theo cách khác những người già và trẻ nhỏ chân chính không có năng lực sinh tồn cũng như bất luận năng lực chiến đầu nào đã sớm bị vứt bỏ trong thôn thiết thi tự sinh tự diệt rồi. Để sinh tồn chính là tàn khốc như vậy, giống như an nhiên lúc trước thân là một sản phụ, mang theo một đứa trẻ sơ sinh mới đẻ không bao lâu, có bản lĩnh 3 lần 4 lượt bò ra được từ đàn tang thi thì những người già và trẻ nhỏ kia kém nàng ở chỗ nào vậy? Cho nên nhật tử của bọn họ làm sao có thể như vậy, làm sao phải đến nông nỗi cầu xin thức ăn, không phải có người thao túng bọn họ mới là là A, mà những người này cũng nên nghĩ lại một chút vì cái gì chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh phải đi ăn xin. Tuy rằng an nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng nàng là một người mẹ nhìn đến những đứa trẻ đứng dưới gió lạnh, mặc quần áo ngắn tay, hai chân trần trụi khóc lóc kêu la vì đói, trong lòng nàng không thể không khó chịu, nàng suy nghĩ, nếu lúc này có một cái thánh phụ hay thánh mẫu gì đó nguyện ý quan tâm đến chuyện này một chút tất nhiên nàng sẽ quạt gió thêm cùi một phen. Triệu như trong xe cứu thương phía sau đi xuống, cầm một chút kẹo, đưa cho một đứa nhỏ, nháy mắt, nàng bị vài người già và trẻ nhỏ vây quanh, Triệu như rất có kinh nghiệm lui về sau hai bước, lập tức lương tử ngộ đi lên, mang theo mấy người đàn ông, ôm mấy đứa nhỏ lên, đếm một chút đại khái có khoảng 5-6 đứa. An Nhiên ngồi trong xe nhíu mày, nhìn Triệu nhe, không biết nàng ấy muốn làm gì, vừa vặn Triệu như phát kẹo xong, đi đến cạnh xe An Nhiên, gõ gõ cửa sổ xe, đợi An Nhiên hạ cửa kính xuống, nói. Ta đi tìm đường ti lạc nhìn xem có thể câu thông với nàng ta hay không, để nàng ta đi quản quản mấy đứa nhỏ này, xem phải xử lý như thế nào, giúp ta chiếu cố bà cô của ta. chương 371, tốt nghiệp học viện biểu diễn trung ương. Được ngươi đi đi ta sẽ để ý bà cô cho ngươi An nhiên gật đầu, nàng không có biện pháp giống như triệu như sen vào chuyện của người khác, nhưng nàng duy trì triệu như trên đời này thật đúng là cần phải có người như triệu như và đường ti lạc vĩ đại thần thánh thích sen vào chuyện của người khác. Ít nhất cũng cho bọn nhỏ một con đường sống. Trải qua từng ấy thời gian, trên mặt An Nhiên đã đeo lên một lớp mặt nạ lạnh băng, bỗng nhiên gương mặt tê dần, nàng ai nha một tiếng, nghiêng đầu nhìn, chiến luyện đang nhiết mặt nàng. Người làm cái gì a An Nhiên có chút bực phất tay gạt ra bàn tay đang nhiết mặt nàng. Đừng có động thủ động cước, nghĩ gì mà nhập thần như vậy Muốn là đại sự gì, mang lên ta nha. Trên mặt hắn có chút lưu manh vô lại, phẳng phất như mặc kệ đầu óc an nhiên đang nghĩ chuyện gì, đều phải cho hắn tham gia một chân. An nhiên có chút sở khóc sở cười, mang lên ngươi làm cái gì, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, vì sao không đi giết chuột nữa. Nghỉ ngơi một chút, chiến luyện thở hát ra, ngồi ở ghế sau, sống lưng dựa vào ghế ra, bên tay nghe tiếng khóc của hài tử còn có tiếng chửi rùa của người già, thấy bên trong xe chỉ còn lại ba người nhà bọn họ, giống như lơ đãng hỏi. Ta nhớ rõ trước khi trên đường đi, gặp gỡ người ăn xin người đều sẽ cho tiền, hiện tại sao lại không cho. An nhiên ngồi bên người hắn, ôm hoa hoa quay đầu nhìn ra cửa sổ xe với biểu tình đạm bạc. Mấy người già mang theo đứa nhỏ xin tiền, đang vây quanh mấy người lương tử ngộ muốn họ thả đứa nhỏ ra, mà những đứa nhỏ kia bộ dạng mới chỉ ba bốn tuổi, đều chân trần cả người dơ hề hề có đó đang khóc, có đứa sợ hãi không dám phát ra thanh âm. Mấy người lương tử ngộ giải thích với mấy người lớn tuổi rằng đường ti là có tổ chức đội cứu trợ phúc lợi, để bọn họ từ từ chờ đường ti lạc phái người đến đón. Kết quả mấy người già đáng thương hề hề kia, mỗi người đều sợ hãi, liều mạng muốn ôm hài tử của mình đi, bị đám người lương tử ngộ ngăn chăn, hai bên bắt đầu nháo lên. Người sống sót chung quanh đều lựa chọn bo bo giữa mình, không tham dự trận tranh đấu này, mỗi người đều mở to hai mắt trốn ở trong xe nhìn ra. Trong đó có một người béo trắng, mặc hai dây đai đeo, bàn tay nắm chặt văng lên tiếng kéo kẹt kéo kẹt đứng ở phía mấy người già cả, nổi giận với lương tử ngộ nói. Thế nào, thế nào, các ngươi đây là tính toán cướp đoạt hài từ đâu? Màu đem đứa nhỏ trả cho người ta đi, nhìn xem lão nhân ra đáng thương bao nhiêu, bằng không ta tìm người đến đánh các ngươi Nhìn người này, tự hồ như là một dị năng giả lực lượng, tiếng nói vừa dứt tựa hồ đúng như hắn nói, lục tục có vài người sống sót hăng hái làm việc nghĩa, đứng ở giữa các xe chỉ trích đám người lương tử ngộ đoạt đứa nhỏ là không có đạo đức linh tinh. An nhiên nhịn không được, mở cửa sổ xe ôm hoa hoa, đầu vươn ra khỏi cửa sổ, la lớn. Đàn chuột tới rồi, đàn chuột biến dị tới rồi, mọi người mau chạy a còn có tang ti ra đồng đều đang đuổi tới. Người đàn ông béo kia cùng với mấy người sống sót hăng hái làm việc nghĩa kia đều cả kinh chiến luyện lập tức mở ra cửa xe, giống như diễn viên tốt nghiệp học viện biểu diễn trung ương, hét lên với mấy người lương tử ngộ. Nhanh tránh ra ta đi giết lũ chuột, chiến luyện là đội trưởng khu 4, biểu tình vô cùng lo lắng như vậy nhìn dáng vẻ đàn chuột thật sự đang tới, mấy người lương tử ngộ ôm mấy đứa nhỏ chạy nhanh còn có mấy người già, nhìn dáng vẻ thự hổ cũng thiệt tình quan tâm hài từ của mình cũng chạy theo đám người lương tử ngộ. Còn lại mấy người đàn ông hăng hái làm việc nghĩa kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu. chương 372, thật là chuyện cười, mắt thấy đám người lương tử ngộ đã thoát thân, an nhiên cười nhạo một tiếng, mang theo một chút ý vị trào phúng. Rõ ràng những người hăng hái làm việc nghĩa kia thoạt nhìn cỡ nào là chính trực căm ghét cây ác như kẻ thù, nhưng vừa nghe nói có nguy hiểm, liền bỏ xuống người già và trẻ nhỏ thật có ý tứ sâu xa A Nàng quay đầu, ngồi thẳng thân mình ôm hoa hoa chơi đùa, thấy chiến luyện mở cửa xe ra cuối người về phía nàng, an nhiên liền hỏi. Sao ngươi không đi giết đám chuột? Không phải nói đi diệt chuột hay sao? Ta vừa mới phối hợp với ngươi, phối hợp tốt như vậy, ngươi có muốn hôn ta một chút hay không? Chiến luyện dùng đôi mắt đen nhánh có chút càn rỡ nhìn an nhiên, hắn cười phẳng phất như đang nói giỡn, phẳng phất lại như có một chút nghiêm túc. Mặt nàng đỏ lên, rỗi tay, đẩy mặt chiến luyện ra xa trách mắng. Đến khi nào rồi? Đừng đùa, mau đi diệt chuột của người đi. Liền đi, liền đi. Chiến luyện bám ở cửa xe, bị An Nhiên đẩy ra tươi cười đầy mặt, hắn đóng cửa xe lại giống như được tiêm máu gà, hưng phấn chạy về phía sau giết đám chuột. Tuy rằng An Nhiên không hôn hắn, nhưng ít ra nàng không phất tay áo bỏ đi, đây đã rất tốt rồi, còn lại không gấp được, từ từ tới đi. Nhìn bóng dáng chiến luyện rời đi an nhiên ở trong xe thở phào, nàng ngẩng đầu nhìn đoàn xe thật dài ở phía trước ôm hoa hoa đang dầm gì dầm gì, mở cửa xuống xe. Nàng đi đến xe cấp cứu nhìn qua Triệu Tiến Dung thấy bà đang ngồi ngủ trên xe lăn, người đàn ông bị chuột cắn bị trói trên giường bệnh, sắc mặt đỏ bừng, trong đỏ còn có chút xanh, sốt cao, nhưng gân xanh ở trên cổ đã bỏ lên đến lỗ tai. Phòng trừng sợ là không tốt nên chuẩn bị làm tốt việc giải quyết. Nàng quay đầu lại thấy đám người lương tử ngộ ôm mấy đứa nhỏ và mang mấy người già đi lại đây, an nhiên nói. Người bị chuột cắn trong xe nên xử lý một chút. Dạ dạ, được được được. Lương tử ngộ gật đầu thái độ rất tốt, rất nghe lời tư thái kia tự hồ có chút kính sợ an nhiên. Ba dị năng giả lực lượng phía sau hắn đang ôm hài từ nhìn thoáng nhau một chút khó hiểu với thái độ của lương tử ngộ cũng có chút khinh thường hắn. Bởi vì hiện tại phải đi theo chiến luyện cho nên lương tử ngộ mới nịnh bợ nữ nhân của chiến luyện như vậy sao? Thật là chuyện cười a đây là như thế nào? Chiến luyện chưa trở về, có khi thật sự chạy về phía sau của đội ngũ giết chuột đi, chịu như mang theo đường ti lạc và mấy người đàn ông tới, vừa thấy nữ nhân kia đi lại đây, an nhiên liền ôm hoa hoa đi về phía sau của đội ngũ, nàng không muốn nhìn thấy đại thánh mẫu đường ti lạc. Lương tử ngộ đã quay lại, vỗ vỗ tay, chưa nói mình đem người bị cắn kia làm gì, chịu như chỉ nhìn thoáng qua bên trong xe cũng không hỏi vì sao lại thiếu một người. Mấy dị năng giả lực lượng vẫn đang lầm nhầm lầm nhầm trong miệng, vừa ôm đứa nhỏ, mang theo mấy người già đi lại thương lượng với người của Đường Ti Lạc An trí mấy đứa nhỏ kia như thế nào. Vân Đào thì mang theo dao, đệ tiểu bạc Hà và Hằng Hằng ngồi trong xe tải trông vật tư, hắn đổi theo An Nhiên, xa xa ở phía sau đội ngũ, Lạc Phi phàm thả ra một mảnh lửa lớn, chiến luyện thì trồng một mảnh gai bằng kinh loại dưới đất ở biển lửa, hình thức mai phục này nhìn rất quen mắt a. Chương 373. Đứa nhỏ này đang chảy nước miếng. Những mảnh gai kim loại nhọn hoắt bị đốt cháy đến đỏ bừng, một khi lũ chuột vọt lại đây kêu kiki bị treo trên đám gai kim loại nung đỏ đó. An nhiên biểu môi, chiến luyện đây là sao chép lại gai của tiên nhân cầu của nàng A. Này cũng coi như sao chép A. Nàng nghiêng đầu nhìn vân đào cầm con dao trên tay đi tới, hắn nói. An nhiên, ngươi về thủ vật thư đi ta đi hoạt động gân cốt một chút. Không muốn thấy đường ti lạc. An Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe của mình và hai chiếc xe tải cùng xe cứu thương, lại nói với Vân Đào. Được rồi, ta đứng ở đây trong. Nàng nghỉ chân, đứng ở ven đường nhìn xe vật tư. Vốn dị bọn họ đổ ở cuối đội ngũ của đường kiến quân cho nên vị trí đang diệt chuột và xe của họ cũng không xa, đối với khoảng cách này An Nhiên trông chừng xe vật tư cũng dư giả. Chốc lát sau Triệu Như đi tới, trên mặt ngưng trọng, không đợi An Nhiên hỏi, Triệu Như đã nói. Đường ti lạc nói, mấy đứa nhỏ và người già kia vốn dĩ có mặt trong đội ngũ được cứu trợ lúc suốt lui bọn họ được đưa lên xe trong nhóm đầu tiên, nhưng khi đội ngũ nghỉ chân, mấy người này chính họ lại tản ra, không biết là bị người khống chế hay chính mình tự nguyện đi ra an xin. Dựa theo kế hoạch của đường kiến quân, hắn phái người đi tìm vật tư chính là vì cung ứng cho người già phụ nữ trẻ em quân nhân và nhân viên y tế trong thôn thiết thi tuyệt đối không có khả năng thiểu đồ ăn của bọn họ cho nên mấy người này lan lộn cái gì A An Nhiên mở miệng nói thẳng, còn dùng đến đoán hay sao, căn bản những người già và trẻ nhỏ này bị người khống chế, để cho bọn họ đi ra xin ăn xin uống, trước mặt thế, không phải có một tổ chức như cái bang hay sao, trong tin tức cũng có nói, có một cái làng cả làng đi ra ăn xin coi đây là công việc mưu sinh hay sao. Trong thôn tổng cộng hơn một vạn người, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, ai thao túng những người ra trẻ nhỏ cẩn thận cha một chút sẽ biết mấu chốt là có người đi cha hay không thôi. An nhiên không có tâm tình làm những việc này, có loại hiện tượng này xuất hiện từ đầu đến cuối. An nhiên chỉ thương tiếc những đứa nhỏ chân trần không hiểu chuyện kia thôi. đường ti lạc thiện tâm, nhưng không rõ ràng tình huống, đầu óc cũng như bị cử kẹp có khi đã bị ai đó thao túng. Tổ chức cây bang kia đã rỗi tay đến dưới mí mắt của nàng, nàng ta còn ngốc không biết gì. Đang cùng chịu như nói về biện pháp giải quyết chuyện này thì khóe mắt An Nhiên nhìn thấy mấy người đàn ông đang lén lút lắc lư ở chung quanh các nàng, đầu Hoa Hoa trong lòng ngực nàng thì quay tới quay lui, trắng chèo mập mạp giống như một chiếc man thầu, nước miếng trong chèo chảy ra. Có một người đàn ông không biết vì sao lại đến gần, chỉ vào Hoa Hoa nói với An Nhiên. Đứa nhỏ này của người đang chảy nước miếng, sẽ không phải bị biến thành tang thi đi. Sắc mặt An Nhiên biến đổi, đôi mắt lãnh lệ nhìn thẳng người đàn ông này, toát ra khi thế trách mắng hắn. Từ đâu nhô ra, cút đi, ai, mỹ nữ, người giận cái gì? Các người nhìn xem này, đứa nhỏ kia lập tức sẽ biến thành tang thi, nó còn đang chảy nước miếng đâu. Người đàn ông kia lập tức kêu to hét lớn, nháy mắt có mấy người đàn ông vây quanh người an nhiên và chịu như. Chịu như cũng nóng nảy, kêu lên. Đứa nhỏ đã gần 4 tháng tuổi, đại đa số 2 tử ở cái tuổi này đều mọc răng, dây thần kinh ở khoang miệng cũng càng ngày càng phong phú, chảy nước miếng là hiện tượng bình thường, như thế nào có thể nói đứa nhỏ này bị biến thành tang thi đâu. chương 374, rôn sợ trong lòng, ai biết nàng muốn mọc răng hay bị biến thành tang thi à? Không được nói không chừng các ngươi đều bị đứa nhỏ này cảm nhiễm virus tang thi rồi, các ngươi đi theo chúng ta, chúng ta phải kiểm tra các ngươi Đúng vậy, đi mau, đừng để virus lây bệnh cho người khác. Những người này mồm 5 miệng 10, nói nói, khẳng định suy đoán Oa Oa bị biến thành tang thi, là một con tang thi nhỏ A. Thậm chí bọn họ còn nói thằng an nhiên và chịu như phải theo chân bọn họ, phải quản chế hai người các nàng, miễn cho mang virus tang thi lây bệnh cho người khác. An Nhiên nhìn thoáng qua triệu như nàng ấy còn đang dương giọng thép chói tay, mấy người lương tử ngộ liền chạy lại đây hỗ trợ mà ở cuối đội ngũ gần đống lửa, vừa hay chiến luyện quay đầu lại nhìn thấy 5-6 người đàn ông đang vây quanh An Nhiên và Hoa Hoa nói nhau nhau gì đó, lập tức vọt trở về. Cùng với đám lương tử ngộ trái phải đi tới còn không kịp thay An Nhiên và triệu như giải vây thì thấy một người đàn ông trong nhóm kia động thủ muốn đoạt lấy Hoa Hoa trong lòng ngực An Nhiên. Nguyên bản khuôn mặt An Nhiên đang dịu dàng, nháy mắt giống như lệ quỷ thê lương, đột nhiên rút ra con dao quân dụng ở thắt lưng, vùng một dao qua chém bay cánh tay của người đàn ông nọ. Tiếng thét trói tay, máu tê văng khắp nơi, làm chúng nam nhân đang vây chung quanh An Nhiên tập thể kinh hách, sau đó im lặng hai giây, đột nhiên chạy tư tán, vừa vặn một người đụng phải chiến luyện đang trở về, hắn đánh một quyền vào đầu tên kia, làm kẻ kia ngã sấp xuống mặt đất. Chiến luyện ngẩn đầu nhìn An Nhiên, khuôn mặt vô biểu tình của nàng đang cúi đầu, nhìn người đàn ông bị chặt đứt tay đau đến lăn lộn trên mặt đất nàng không có một chút cảm xúc phản ứng nào. Hoa hoa nằm trong ngực An Nhiên, An An ổn ổn không chịu nửa điểm sóc này gì, còn An Nhiên thì cầm con dao quân dụng trong tay, thân dao còn dính máu tươi, một giọt một giọt chảy xuống mặt đất bị đại địa hấp thu sạch sẽ. Chiến luyện sửng sốt một chút, mẹ của đứa nhỏ nhà hắn từng nũng nịu A chung quy vẫn không giống với trước kia, giờ nghĩ lại thì đúng rồi, không có một chút tâm tính lãnh khốc vô tình thì làm sao có thể mang theo một đứa nhỏ từ tương thành đi đến nơi này. Trong lòng hắn có chút chua sót đau đớn, hắn tiến đến, đá văng ra người đàn ông bị cụt tay đang nằm lăn dưới mặt đất nói với lương tử ngộ. trói lại chút nữa ta có lời muốn hỏi hắn. Lương tử ngộ đang đứng ở bên người chịu như trên người nàng bị phun một thân huyết giống như lương tử ngộ hai người đều ngơ ngác phẳng phất như không dự đoán được thế nhưng an nhiên một lời không hợp đã chặt tay a Thủ pháp sớt khoát lưu loát như vậy thực sự làm người ta có chút. Run sợ trong lòng, sau đó lương tử ngộ gật gật đầu, vâng một tiếng kiên quyết kéo lên đàn ông cụt tay vẫn còn lăn lộn dưới đất lên. Chiến luyện thì quay đầu nhìn về phía An Nhiên, vừa muốn nói chuyện, nhưng An Nhiên như đột nhiên phản ứng lại, vầy con dao quân dụng trong tay, động tác lưu loát sạch sẽ cắm vào vỏ dao ở thắt lưng, vừa cắm dao vào vỏ vừa ngẩn đầu nhìn chiến luyện. Làm sao vậy, có việc gì không? Những người này đều không phải người sống sót bình thường. Chiến luyện nhíu mày tuy rằng hắn cách khá xa nhưng cũng nhìn được rõ ràng, đã là mà thế, người sống sót bình thường sẽ, mà kệ gặp phải chuyện gì, cũng sẽ không ra khỏi xe tất cả mọi người đều bo bo giữ mình, còn ai đi quản bảo bảo nhà ngươi chảy nước miếng hay biến thành tang thì à. Cho nên mấy người đàn ông vừa rồi vây quanh An Nhiên, vừa thấy An Nhiên dùng dao cũng không phải người dễ dàng có thể khi dễ được thì lấy tốc độ cực nhanh phân tán chạy mất. An Nhiên thở dài, gật gật đầu tỏ vẻ mình biết. Ta cũng nhìn ra được đối thành ta ta cũng không muốn xen vào chuyện của người khác có thể quản tốt được hài từ nhà mình đã là không tồi ai còn đi quản hài từ nhà người khác có chảy nước miếng hay không. chương 375, thật ấu chỉ, hoa hoa trong lòng ngực an nhiên thấy chiến luyện tới thì thân thể nhỏ ngả về phía chiến luyện. Nói thật gần đây đứa nhỏ ăn có chút nhiều, mỗi lần có thể đem một bên ngực của An Nhiên hút hết sữa cho nên lớn khá nhanh, ở cái niên đại mà toàn bộ tiểu hài tử đều ăn không đủ no, gầy đến giống như cây gậy trúc như thế này, hình thể bụ bẫm của Hoa Hoa cũng được coi như một mình một phong cách. Bởi vì thể trọng của đứa nhỏ tăng nhanh, lại ngồi trên cánh tay An Nhiên xoắn đến xoắn đi An Nhiên cũng không thể chấn trụ được nàng A, vì thế An Nhiên chỉ có thể đến gần chiến luyện một chút, bàn tay nhỏ của Hoa Hoa sờ lên người chiến luyện. Nàng chảy nước miếng, nước miếng trong trèo chảy xuống khăn yếm dưới cầm thân mình thịt thịt thơm thơm đảo về phía người chiến luyện, nhìn dáng vẻ muốn chiến luyện ôm một cái, hắn thuận tay tiếp nhận hoa hoa ôm vào lòng, lại nghe An Nhiên nhỏ giọng nói. Chiến luyện, người nói bọn họ có phải là người lôi giang phái tới hay không? Lôi giang không có trong đội ngũ tự hồ hàn còn ở bên trong thôn thiết ti không đi ra. An Nhiên A một tiếng hỏi, hắn có bản lĩnh như vậy a còn ở bên trong không đi ra còn có thể ra được không? Đừng xem thường hệ thổ, chiến luyện nhịn không được ôm đầu vai An Nhiên một chút nàng thuận tay gạt móng vuốt của hắn xuống, hắn liền hù dọa An Nhiên. Hắn đào một cái hố sâu, trồn đám tang thi ra đồng xuống, những con tang thi đó có khả năng vĩnh viễn đều không bỏ được ra. Lại nhìn bộ dạng ngưng trọng của An Nhiên, chiến luyện lại nói. Không có việc gì ta cũng rất lợi hại, ta sẽ bảo hộ các ngươi. An Nhiên cười cười có lệ với hắn, nàng cảm thấy hắn thật ấu chỉ a Cách hai người bọn họ đứng ước chừng hơn 20 chiếc xe, một người khá béo mặc quần có dây đai, đang ngồi ở trên cốc một chiếc xe đang mở tay hắn cầm một chiếc quạt hương hộp phe phẩy, vẻ mặt phận nộ. Trước mặt hắn một loạt nam nhân đang đứng, nhìn kỹ, mấy người này khá quen mắt, không phải mấy người xen vào việc của người khác hay sao? Mà gã béo kia còn không phải người hăng hái làm việc nghĩa kia hay sao? Bàn tử tức giận muốn chết, rũi tay tát trên đầu một người đàn ông, cả giận nói. Gan chó của các người thật lớn a Vợ cũ và đứa nhỏ của chiến luyện các ngươi cũng dám rỗi tay thiếu đàn bà thiếu đến điên rồi sao? Điên rồi sao hả? Hắn đứng dậy cả người thịt run dậy lên, đánh từng người từng người có tên thuộc hạ lộ ra vẻ mặt ủy khuất. An nhiên kia trên mặt không biết là vợ cũ của chiến luyện A Đúng vậy, vợ cũ của chiến luyện không ngồi chờ ở trong xe chạy ra ngoài lắc lư làm cái gì? Toàn bộ người sống sót trừ bỏ đường ti lạc ra thì không có một nữ nhân nào đơn độc lắc lư đi ra ngoài, ngay cả lúc Triệu Như đi tìm đường ti lạc sau lưng nàng còn có hai người đàn ông đi theo. Mới vừa rồi bọn họ thấy an nhiên và Triệu Như chỉ ôm một đứa nhỏ đứng ở ven đường, trung quanh không có một người đàn ông, lúc này mới xuống tay với đứa nhỏ và an nhiên. Triệu Như bất quá chỉ là thêm vào, hơn nữa bọn họ nhận thức Triệu Như, sốt cuộc quan hệ của nàng và đường ti lạc cũng rất tốt. Nhưng nói như thế nào thì, đúng thật như bàn tử nói, bọn họ muốn nữ nhân muốn đến điên rồi, nếu chịu như đi một mình thì họ cũng chưa chắc không ra tay bắt lấy chịu như. Bất quá ngàn tính vạn tính, không tính đến nữ nhân ôm hài từ kia là vợ cũ của chiến luyện, càng không thể tính được vở cũ của chiến luyện lại tàn nhẫn như vậy, vùng một dao chặt một cánh tay. Ở cái niên đại thiếu y thiếu dược này, chặt mất một cánh tay không phải tương đương với lấy đi tính mạng hay sao? Người kia lại bị lương tử ngộ mang đi không biết có trị liệu cho hay không. chương 376, hắn thích nhất là đùa với lửa, trong đó có một người đàn ông vừa che đầu khi bị bàn tử đánh vừa nói. Ta nói này bàn ca, lão tam phòng chừng là không về được nhưng sẽ không bị lập tức giết chết nếu hắn công khai ra chúng ta. Bàn tử giơ tay lên làm cho người đàn ông kia câm miệng, cơn giận của hắn vẫn còn sót lại chưa tiêu hết, hắn ngồi về lại cốp xe, đôi tay nắm chặt trống lên đùi của mình, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Nếu lão tam trở về cũng đã cột tay, cũng tốt, chúng ta đang cần người như vậy, tiếp theo đây các ngươi phải an phận một chút, đem những người già và trẻ nhỏ trong tay đưa về chỗ của đường ti lạc đi, làm cho bọn họ kín miệng một chút, nếu đường ti lạc hỏi thì để bọn họ nói chính họ trốn đi, không có quan hệ gì tới chúng ta hết. Sau đó, bàn tử lại thở phi phi nhìn mấy người thuộc hạ đang co dúng trước mặt. Các người nhanh chóng mà cút đi, đừng ngoi đầu lên, miễn cho chiến luyện bắt được lại không có mệnh để dùng. Mấy người thuộc hạ như được đại xá, nhanh chóng gật đầu, rồi chạy thứ tán. Bên này An Nhiên đang nói chuyện cùng chiến luyện, đường ti lạc lại chạy tới. Nàng vừa mới xử lý xong những người già và trẻ nhỏ kia, đã vội vã chạy tới bên này nhìn An Nhiên và chiến luyện lễ phép kêu một tiếng. Luyện ca chị dâu. An nhiên nghiêng đầu, nàng khá phản cảm với đường ti lạc nên không phản ứng nàng ta, đường ti lạc cũng không ngại, hiện tại toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở phía cuối đội ngũ, trên người lạc phi phàm đang ở phía xa xa kia phóng hỏa diệt chuột, nàng lại hỏi chiến luyện. Luyện ca, ngươi không đi giúp phi phàm ca hay sao? Hắn chỉ có một mình có thể thu phục hay sao? Yên tâm, hắn thích nhất là đùa với lửa. Thái độ của chiến luyện đối với đường ti là cũng giống an nhiên, hắn ôm hoa hoa, ném xuống những lời này, sau đó mang an nhiên đi, trực tiếp trở về cạnh xe tải, nghiêm túc nói với an nhiên. Ta còn phải đi phòng thủ ở cuối đội ngũ, có bất luận vấn đề gì, chỉ cần kêu to lên, ta sẽ không cách các ngươi quá xa, bảo đảm sẽ không xa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, mặc kệ phát sinh ra bất luận việc gì, ngươi chỉ cần kêu ta ta sẽ tới. Đây là một đội ngũ rất dài rất dài, trên một quốc lộ chen chúc nhiều người sống sót như vậy, chiến luyện muốn cùng an nhiên đi vòng qua tương thành đi về phía Bắc cũng bị chặn ở nơi này không thể động đẩy. Hơn nữa hiện tại còn không biết đến tốt cùng đường kiến quân có ý gì, là quay trở về thôn thiết ti hay là có ý tưởng giống chiến luyện mang theo nhiều người sống sót như vậy đi về phía Bắc đâu. Trong lòng chiến luyện cũng không rõ, xe của bọn họ không tiến không lui được chỉ có thể thử thủ ở cuối đội ngũ không cho đám chuột sông lên mà thôi. May mà đám tang ti ra đồng ở trong thôn cũng có thể ăn, phòng chừng lúc này chúng đang ăn uống thỏa thích trong thôn đâu, vì số lượng chuột vọt ra từ thôn cũng không nhiều lắm, hai người chiến luyện và lạc phi phàm chiến đấu cũng dư giả. An Nhiên gật gật đầu tiếp nhận Hoa Hoa, nói tiếng cẩn thận với chiến luyện, nhìn hắn hội hợp diệt chuột với lạc phi phàm, nàng ôm Hoa Hoa đi lên xe tải, nhìn tình huống của tiểu bạc hà. Sắc mặt Tiểu Bạc Hà tái nhợt như tờ giấy, dựa nằm trên ghế xe, mờ u bàn tay lại bị chịu như cho chuyến nước, chịu như cũng thường thường đến kiểm tra cho nàng tùy thời nắm bắt tình huống của Tiểu Bạc Hà. Bóng đêm lại gần trời có chút lạnh thoạt nhìn thời tiết không ổn định khoảng thời gian trước thì nóng muốn chết tới hôm nay thì đã phải mặc quần áo dài tay. An nhiên đặt cái đống thịt thịt hoa hoa này ở ghế lái, cho đứa nhỏ dựa lưng vào ghế ngồi, còn nàng thì khoang điều khiến mở cửa xe, tìm kiếm từ một thùng nhựa ra vài chiếc áo khoác vận động dài, đưa cho hằng hằng một cái, mình mặc một cái, lại lấy ra một cái thảm mỏng đắp trên người tiểu bạc hà. chương 377. Đừng khóc, tì tì ta muốn đi ra nhặt tinh hạch. Tiểu bạc hà cố gắng mở mí mắt ra, trên mặt hơi đỏ, đôi mắt có chút ướt rầm dày nhìn an nhiên, hỏi. Tì còn tinh hạch dùng không? Không phải lo lắng, hiện tại là lúc ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt. An nhiên rũi tay sờ sờ cái trán của tiểu bạc hà có chút nóng, mi tâm nàng nhíu lại tâm tình trầm trọng nhưng trên mặt lại không hiện ra, buộc chặt thêm dây an toàn trên người tiểu bạc hà ôm lấy đứa nhỏ, giọng trầm xuống nói. Người muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì không, ta tìm cho ngươi, vô luận là cái gì ta đều tìm về, nói chuyện nhiều với ta một chút đi. Sắc mặt tiểu bạc hà đỏ lên cả người vô lực lắc đầu, suy yếu nói. Ta muốn có một chiếc dao thật tốt như vậy lúc đào tinh hạch sẽ đào được nhanh hơn, tỷ tỷ ta muốn đi đào tinh hạch. Được chúng ta sẽ đi chờ ngươi khỏe một chút ta giết thật nhiều thật nhiều tang thi, để ngươi đi đào thật nhiều thật nhiều tinh hạch có được không? An nhiên nghẹn ngào nói, hoa hoa ở sau lưng nàng ngồi trên ghế điều khiển dường như rất mới lạ, đứa nhỏ giơ tay đá chân, trong miệng ân ân a a, nhìn dáng vẻ như rất cao hứng mình có thể ngồi ở vị trí này, hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí nặng nề trong xe. Một lát sau từ phía trước đoàn xe, có một đội người chạy tới, đi đầu là Trương Bác Huân, nhìn dáng vẻ là đang tính toán đi giải quyết phiền toái trong thôn thiết thi, người hắn mang đến tiếp nhận công việc diệt chuột của chiến luyện và Lạc Phi Phàm Trương Bác Huân đứng ở trước một đống lửa lớn bàn bạc nói chuyện với Lạc Phi Phàm Còn Vân Đào và chiến luyện thì đi trở về an nhiên ôm Hoa Hoa đi xuống xe tải thấp giọng nói với Vân Đào. Bạc Hà phát sốt rồi. Được ta đã biết. Sắc mặt hắn ngưng chọc lướt qua vai An Nhiên, lên ghế điều khiển, sau đó cúi đầu, một tay chống lên cửa xe nói với An Nhiên ở bên cạnh. Người mang oa oa đi đi, ta ở chỗ này nhìn. An Nhiên lắc đầu trong hốc mắt có nước mắt đào quanh cố nén không cho rơi xuống, nàng hơi hơi ngẩn đầu, nhìn vân đào, nội tâm chìm vào tuyệt vọng, từng chút từng chút ăn mòn tâm trí nàng. Nàng luyến tiếc ở mặt thế này, nàng đã gặp rất nhiều rất nhiều người phát sốt, sau đó đều biến thành tang thi, hiện giờ tiểu bạc hà cũng phát sốt nội tâm nàng tuyệt vọng so với lúc trước nhìn lưu viện biến thành tang thi, sự tuyệt vọng này càng thêm mãnh liệt càng thâm trầm. Ông trời thật sự rất tàn nhẫn, vận mệnh của tiểu bạc hà đã đủ thê thảm rồi, vì cái gì mà không chịu buông tha cho đứa nhỏ này. An nhiên, vân đào ngồi trên ghế lái, thân mình hơi ngả ra một chút nghiêm túc nhìn an nhiên. Người phải kiên cường lên. Không cần yếu ớt như vậy, tương lai, người rời đi ngươi sẽ càng nhiều, có thể là ta, có thể là hằng hằng, thậm chí có thể là hoa hoa, nếu ngươi không kiên cường thì như thế nào có thể tiếp tục sống sót trong mặt thế này. Câu nói tiếp không đợi vân đảo nói hết an nhiên đã ôm hoa hoa xoay người chạy đi, nàng không muốn nghe những cái đó, nàng sợ hãi nghe đến những cái đó. Chiến luyện trầm mặc đi theo phía sau nàng, nhìn sống lưng mảnh khảnh của nàng, nàng ôm theo hoa hoa kiên cường đi về phía trước, nàng đưa lưng về phía hắn, tuy rằng chưa nói gì, nhưng bóng dáng này thoạt nhìn sao lại bi thương như vậy. Trong bi thương còn lộ ra sự cô đơn, chiến luyện rũi tay kéo lấy cánh tay an nhiên, hắn dừng bước an nhiên cũng dừng bước nửa ngày sau an nhiên mới quay đầu lại chiến luyện thấy mắt nàng đã đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Đừng khóc, hắn không đành lòng, rũi tay, lau đi nước mắt trên mặt nàng. Còn có ta ta còn ở bên cạnh ngươi, sẽ không lại rời đi. chương 378, ngươi thức tỉnh dị năng như thế nào? Chiến luyện nói một câu như vậy khiến cho nước mắt trong hốc mắt an nhiên rốt cuộc không ngăn được chảy xuống mãnh nghiệt nếu không phải lúc này đang ở ngoài đường lớn, đang trong đội ngũ chạy trốn, nàng thực sự hẳn không thể ôm chiến luyện gào khóc một lúc. Nhân sinh có quá nhiều áp lực khó có thể nói hết chỉ có thể phát tiết thông qua tiếng khóc mà thôi. Chiến luyện nhận lấy hoa hoa trong lòng ngực nàng, ngẩn đầu quét mắt nhìn mấy chiếc xe xung quanh, trong mỗi một chiếc xe, đều có mấy đôi mắt nhìn bọn họ, vì thế hắn rỗi tay ôm lấy đầu an nhiên để nàng chôn trong lòng ngực của chính mình, trốn tránh tiếng khóc lớn dần phát tiết cảm xúc một chút. Đợi đến khi nàng khóc không sai biệt lắm, hắn đưa nàng về xe díp nhìn an nhiên nói. Chuyện của tiểu bạc hà, không vội, trước tiên đi tìm bác sĩ Triệu kiểm tra. An nhiên gật đầu lung tung, hít mũi, mang theo giọng mũi nồng đậm Kiểm tra đi kiểm tra cũng tốt nhưng ta đoán bác sĩ triệu cũng không giúp được gì nhiều, viện tỷ trước khi bị biến thành tang thi, nàng cũng phát sốt. Nói đến đây an nhiên lại cúi đầu không nói nữa thời điểm lưu viện chết nàng rất luyến tiếc, mặc dù lưu viện đã từng bỏ rơi nàng trong đàn tang thi, nhưng khi an nhiên nhớ tình cảnh lúc lưu viện biến thành tang thi nàng nhịn không được lại đau lòng. Hiện tại đến phiên tiểu bạc hà cô gái nhỏ này đi theo nàng một đường. Không oán không hận đi từ tương thành đến tôn thiết thi trải qua bao nhiêu chuyện, nếu đứa nhỏ cũng bị biến thành tang thi thì giờ phút này sự tuyệt vọng trong nội tâm của nàng, người khác vô pháp lý giải được. Tuy rằng mặt thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và hắc ám, nhưng có thể cho nàng cảm thấy một chút ánh sáng có được hay không, tiểu bạc hà đã đáng thương như vậy rồi, không thể để một kỳ tích xuất hiện trên người tiểu bạc hà của nàng hay sao. Đừng quá bi quan, trước khi người bộc phát ra dị năng cũng sẽ trải qua giai đoạn phát sốt A. Chiến luyện rũi tay thay an nhiên lau nước mắt trên má an ủi nàng. Lúc ta thức tỉnh dị năng, sốt đến nỗi thần trí đều không rõ, bọn lạc phi phàm đã chói gô ta lên, chỉ chờ ta mọc ra răng nanh liền giết kết quả đây còn không có chuyện gì xảy ra hay sao. An nhiên gạt ra bàn tay đang gạt nước mắt của chiến luyện, ngầm đầu, nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng hỏi. Ngươi trải qua nguy hiểm như vậy sao? Vậy cũng may mắn mấy người lạc phi phàm trước tiên không giết chết ngươi. Đúng vậy. Chiến luyện cúi đầu nhìn An Nhiên, rất muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người một chút lại hỏi. Còn ngươi thì sao, ngươi thức tỉnh dị năng như thế nào? An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía xe tải của tiểu bạc hà, không nói chuyện đến khi chiến luyện cho rằng nàng vĩnh viễn sẽ không trả lời hắn vấn đề này, nàng nói. Ngươi có thấy được không? Ta bị tang thi cắn, hai lần, sau đó có dị năng, có phát sốt hay không ta cũng không biết, dù sao mấy ngày đó ta đều bị choáng váng, oa oa chỉ có khóc trời đất thì tối tăm, ta không biết mình có bị sốt hay không nữa. Lúc này, chiến luyện mới hiểu rằng, an nhiên nghiêng đầu là muốn cho hắn nhìn thấy dấu răng trên cổ nàng, trái tim hắn run dày, nhìn kỹ trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng, quả thực có hai vết răng nhợt nhạt đã khép lại rất lâu. Tim hắn lại bắt đầu đau đớn, thân thể không tự giác dùng mình, trầm giọng hỏi. Còn một cái cắn ở đâu? Ở vai, an nhiên không sao cả quay đầu lại, rũi tay sờ sờ hoa hoa trắng trẻo mập mạp lại sờ sờ lên vai của chính mình. Khi đó ta chỉ lo cứu hoa hoa, đau đớn gì đó đều đã quên mất đứa nhỏ ở khoa sơ sinh, còn ta ở khoa sản, tất cả khoa sơ sinh đều là tang thi. chương 379, sẽ không rời đi, khi đó ngươi đã gọi điện thoại cho ta, có phải muốn ta về cứu ngươi hay không? Chiến luyện có chút không thể tha thứ cho chính mình, hắn không thể tưởng tượng được người vợ với tình tình nũng nịu yếu ớt của mình, chỉ có một mình ở khoa sản, phải vượt qua một tầng lầu, đi đến khoa sơ sinh toàn là tang thi để tìm một đứa trẻ con cần phải có bao nhiêu dũng khí phải khắc phục bao nhiêu khó khăn đây. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình hỗn đàn, không thể khoan thứ được. An nhiên lại cười, trong bóng đêm, nàng khoác hờ một chiếc áo khoác nhẹ nhàng bâng cô cười. Gọi cho ngươi một cú điện thoại, ngươi không nhận, sau ngươi gọi lại cho ta, lúc ấy ta thiếu chút nữa bị tang thi ăn thịt, điện thoại của ngươi vang lên, tang thi đều vây quanh di động ngươi gọi đến. Cho nên a lúc ấy chiến luyện vẫn có chút tác dụng. Vừa nói như vậy, tâm tình của chiến luyện cũng dễ chịu hơn một chút, hắn cuối người ôm ôm lấy an nhiên, trong lúc nàng còn đang ngây ngươi, hắn thấp giọng nói. Sẽ không lại xuất hiện tình huống không tìm thấy ta nữa ta ở chỗ này, ở bên cạnh các ngươi, vẫn luôn ở, sẽ không rời đi. Hắn nói rất cảm động An Nhiên cũng biết chiến luyện nói được làm được nhưng mà có thật sự sẽ không rời đi hay không. An Nhiên không thể tin được, nàng ở trong ngực chiến luyện muốn đẩy cái ôm của hắn ra nhưng Hoa Hoa lại bị ép ở giữa hai người họ, đứa nhỏ phá lên cười ha ha ha ha, nhìn dáng vẻ Hoa Hoa thực thích cái loại cảm giác được ôm ấp chèn ép như vậy. An Nhiên liền không nhúc nhích để chiến luyện ôm đối mặt với lời thế này trong lòng nàng thất thần chỉ nghĩ đến việc của tiểu bạc hà. Phía cuối đội ngũ Trương Bác Huân mang mấy chục người tiếp nhận công việc của Lạc Phi Phàm chậm rãi đẩy về thôn Thiết Thi, bọn họ đi bộ tiến vào thôn cũng không lái xe, sợ lái xe vào tiếng động cơ quá lớn, gây ra động tĩnh sẽ khiến cho tang Thi ra đồng trong thôn chú mục. Lạc Phi Phàm được nghỉ chút đi về phía bên chiến luyện, phía sau hắn còn đi theo cái đuôi không nhỏ là đường Thi Lạc, hắn quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, trong mắt tràn ngập bực bội, lại quay đầu nhìn chiến luyện nhíu mày nói. Đường thuốc không tính toán đi ngạc bắc hắn đang thử xem có thể đoạt lại thôn thiết thi hay không, nhưng mà phần lớn đoàn đội người sống đã chạy về hướng tương thành, có người truyền lời về, nói bên trong tương thành không có tang thi. Tương thành không có tang thi hay sao? An nhiên nghiêng đầu có chút không dám tin tưởng, nhìn lạc phi phàm. Sao có thể như vậy được nói như thế nào tương thành đều là một thành thị cấp tỉnh, sao có thể không có tang thi được? Có lẽ còn rất nhiều người sống sót trong tương thành đi về phía ngạc bắc kéo theo một số tang thi đi khỏi, nhưng không phải có lời đồn là ở phía nam có rất nhiều thành thị cả thành đều bị tang thi hóa hay sao? Vậy người phía nam muốn đi lên phía bắc vậy tang thi ở phía nam sẽ không đi theo hay sao? Dựa theo logic của đám tang thi, không phải nơi nào nhiều người thì lưu động về phía đó hay sao? Tang thi ở tương thành chỉ có nhiều lên chứ không thể ít đi được. Lạc Phi Phạm nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết đây là hiện tượng gì. Nếu Tương Thành thực an toàn thì đường thuốc có khả năng sẽ xem xét việc đến Tương Thành, đương nhiên tiền đề là thôn thiết thi thực sự không đoạt lại được. Rốt cuộc hiện tại đội ngũ ở quốc lộ này trừ đi mấy đoàn đội người sống sót đã đến Tương Thành rồi, chỉ còn mấy ngàn người ở trong đội ngũ của đường kiến quân thôi, mấy ngàn người này có quân nhân, có nhân viên y tế, có cả người già phụ nữ và trẻ em. Nhiều người như vậy muốn đi về phía trước còn phải đi một quãng đường khá xa ở quốc lộ, bản thân nó đã là một việc hết sức lan lộn rồi, cho nên lúc này đường kiến quân mới phái Trương Bác Huân, nhìn xem có thể đoạt lại thôn Thiết Ti hay không, có cần lăn lộn như vậy hay không. chương 380 Trương Bác Huân đánh vào thôn Thiết Ti, rất nhiều người còn sống sót bị chặn trong thôn nhân cơ hội này, ai có xe thì lái xe, ai chạy bộ thì chạy bộ, nhanh chóng đi ra. Người nhiều chuột cũng nhiều tai họa ngầm cũng nhiều, cuối đội ngũ dừng ở đường quốc lộ chỉ nghe đến tiếng chuột chi chi kêu không dứt bên tai, ngẫu nhiên còn truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết của con người. Vì vậy người còn sống sót ở cuối đội ngũ liền liều mạng chen chúc đi hướng về phía trước, sợ chừng bác huân không thủ được làm phòng tuyến bị chọc thủng khiến cho đám chuột sẽ chạy ra từ trong thôn. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng nhiếc, tiếng còi xe ô tô tất cả đều vang lên tựa như ngại sống không đủ náo nhiệt. Trong lòng An Nhiên có dự cảm không tốt vốn dĩ nàng đã vì sự tình của tiểu bạc hà mà phiền lòng, phía cuối này còn ẩm ý như vậy, An Nhiên cảm thấy đám cây xanh ven đường, đều truyền lại cho nàng một tin tức. Nguy hiểm, chạy mau. Nàng liền cao mày, nói với chiến luyện. Ta xem chúng ta cũng nên đi về phía trước đội ngũ đi thôi, phía sau này quá náo loạn, sẽ dẫn tang thi ra đồng tới. Lũ chuột còn dễ đối phó, rốt cuộc có máu có thịt có da có lông tuy rằng cứng rắn một chút, chỉ cần dùng tiên nhân cầu là được khi bọn họ rút lui an nhiên có thấy Vân Đào thu thập một cây tiên nhân cầu làm giống, nhưng đối với tang thi mình đồng ra sắt tiên nhân cầu cũng vô pháp A Được ta đi về phía sau nhìn xem, phi phạm, người đi thông báo cho Vân Đào cùng mấy người kia đi dọn dẹp xe phía trước một chút. Chiến luyện gật gật đầu với lạc phi phạm, hắn cũng cảm thấy cứ như thế này cũng không được, nhưng xe chặn ở quốc lộ quá nhiều, xe của bọn họ tuyệt đối không đi qua được, xe díp hay xe cứu thương không qua được thì thôi nhưng tất cả vật tư đều ở trong xe tải, giờ cần vân đào, lương tử và ngộ và mấy người dị năng giả lực lượng đi dọn dẹp và nâng xe tải đi về phía trước. Nói xong, chiến luyện chạy về phía sau, kiểm tra tình hình, Lạc Phi Phàm cũng xoay người đi tìm Vân Đào, đường Ti Lạc lại đi theo sau hắn, hắn liền xoay người, có chút đau đầu nhìn chùng theo đuôi này, hỏi. Đường Ti Lạc, đường Mỹ nữ, ngươi mặc kệ nhiều người già phụ nữ và trẻ em như vậy, để theo sau ta là sao? Phi Phàm ca, ngươi không đi giúp Trương Bác Huân rửa sạch thôn thiết ti sao? Hiện tại ba ba của ta cần người A, ngươi không giúp ông, thì ông phải làm sao bây giờ nha? Trên khuôn mặt yêu kiều của đường ti là có một mặt quỷ khuất phẳng phất như đang bất mãn về việc Lạc Phi Phàm đi theo chiến luyện hai người không làm việc đàng hoàng. Hiện tại chiến luyện đã bất chấp tất cả hoàn toàn không nghe sự chỉ huy của đường kiến quân chỉ vây quanh an nhiên, vô tổ chức vô kỷ luật, chức trách đội trưởng khu 4 tự nhiên cũng không trông cậy vào chiến luyện đảm đương. Nhưng Lạc Phi Phàm như thế nào lại trộn lẫn với chiến luyện? Ba của nàng đang lúc cần người, năng lực của lạc phi phàm lại chắc tuyệt hắn nên thay ba nàng đảm đương một ít hiện tại điều lạc phi phàm có thể làm thay ba nàng còn không nhiều bằng Trương bác huân đâu. Không phải không giúp đường ti lạc, không phải ta không giúp. Lạc phi phàm cảm thấy rất phiền, nổi giận nói. Ta đây cũng đang giúp ba ngươi, ngươi xem đi, phía sau đội ngũ đang loạn thành cái dạng gì đây, trước khi Trương bác huân tới ta và A Luyện vẫn luôn phòng thủ đâu. Hiện tại thế cục hỗn loạn tình trạng phía bên kia của đường kiến quân như thế nào, hắn còn chưa đến gặp cho nên không biết, nhưng phía cuối đội ngũ này vẫn luôn cần người, hắn cũng không có thời gian đi tới gặp đường kiến quân. Người giao lại nơi này cho chương bác huân, người đi với ta đi tìm ba ba ta, để ba ba ta an bài cho người công việc an toàn đi. Vẻ mặt đường ti lạc lo lắng nhìn lạc phi phàm, khôn mặt ửng đỏ, vội vàng la lên. Ngươi xem đội ngũ này, cũng không biết lúc nào bị đám chuột kia đuổi tới, rất nguy hiểm, phi phàm ca ta đây cũng là lo lắng cho ngươi a. Chương 381: Tiến hóa ra vị giác. Không, đừng, ta sợ, Đường Ti là ta cảm thấy Trương bác Huân đối với ngươi rất tốt, ngươi vẫn là đi lo lắng cho Trương bác Huân của ngươi đi. An Nhiên đứng ở một bên ôm hoa hoa nhìn đường ti lạc quân lấy Lạc Phi Phạm không dứt liền đi đến bên cạnh xe vận tải thay Lạc Phi Phạm nói với Vân Đào, sau đó lại nhìn thoáng qua tiểu bạc hà, đứa nhỏ đã ngủ rồi, gương mặt ứng đó nhưng hô hấp vững vàng, trên cổ cũng không có gân xanh. An Nhiên nhẹ lòng, lại đi đến xe cấp cứu ở phía sau, nói cho Triệu Như và Lương Tử Ngộ về kế hoạch của chiến luyện. Triệu Như gật gật đầu, nhảy xuống từ ghế phụ của xe cứu thương, nói với An Nhiên. Ta cũng đang muốn nói với các người chuyện này. Không riêng gì phải dọn dẹp đường nâng xe tải đi lên phía trước mà ta thấy xe cứu thương này cũng nên đưa đi, về sau chúng ta đi về phía bắc, đi đường có xe cứu thương cũng tốt. Khi nói chuyện, mấy người lương tử ngộ đã đi xuống xe, mấy dị năng giả lực lượng và vân đào thương lượng với nhau, trước tiên tập trung lực lượng nâng xe tải lên trước, sau đó trở về nâng xe cứu thương, rốt cuộc xe tải và xe cứu thương đều rất nặng, vân đào miễn cưỡng mới có thể nhấc lên di chuyển, nhưng tốc độ rất chậm. Giờ đem toàn bộ lực lượng tập trung lại đi nhanh về nhanh, nắm chặt thời gian, chờ tìm được bãi đất chống đặt xe tải, bọn họ sẽ quay lại nâng xe cứu thương. Kế hoạch như vậy, Vân Đào, Lương Tử Ngộ và mấy người dị năng giả lực lượng vừa nâng xe tải đi về phía trước được một đoạn. Tại thời khắc này, đột nhiên biến cố xảy ra. Tại vị trí từ quốc lộ đi vào thôn thiết ti, lửa của lạc phi phạm đã sắp tắt dưới làn khói đặc là bẫy gai nhọn bằng kim loại của chiến luyện, trên đó cắm toàn thi thể của đám chuột bị thiêu chín, mấy người còn sống sót vòng qua chiếc bẫy gai đó lao ra khỏi màn khói đặc, vừa chạy vừa la to, giống như đang chạy trốn. An nhiên ôm hoa hoa kéo tay chịu như kêu lên. Nhanh mang bà cô của người từ trên xe cứu thương mang xuống dưới. Khẳng định là đã xảy ra chuyện, thực vật ở ven đường nói cho nàng, nguy hiểm đang đến. Chịu như vội vội vàng vàng quay lại, an nhiên ôm hoa hoa, trong tay nắm chặt một nắm hạt giống hoa, đi theo sau Vân Đào và Lương Tử Ngộ, mấy người dị năng giả lực lượng thì nâng chiếc xe tải chen chúc nhau muốn đi về phía trước trong đám người phía cuối đội ngũ. Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong màn khói đặc dự báo tình huống thực sự phức tạp. Lập tức hỗn loạn từ bốn phía nổi lên, Vân Đào vội vàng nâng xe tải không rảnh để chiếu cố an nhiên, chỉ có thể vừa chen nhau vừa hô. An nhiên, an nhiên người ở đâu Đi về phía trước đi, đi về phía trước đi. Lương tử ngộ cũng lo lắng cho triệu như, hắn hận hiện tại không thể ném đi chiếc xe tài này, mà chạy về tìm triệu như, vừa nghe vân đào kêu tên an nhiên, hắn cũng vừa nâng xe vừa quay đầu lại tìm thân ảnh triệu như. Những người sống sót còn đang ở trong xe, vừa nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong thôn truyền đến, tất cả vội vàng chen chúc nhau đi về phía trước. Đột nhiên bên trong màn khói nhảy ra một con tang thi ra đồng hình người. Miệng há to, một cái lưỡi thật dài phun ra, giống như loài ếch cuốn lấy một người đang chạy ở phía xa kéo vào màn khói. An nhiên quay đầu nhìn lại, vừa chạy về phía trước vừa mở to hai mắt nhìn này. Đây là quái vật gì? tang thi ra đồng tiến hóa vị giác hay sao? Bằng không lưỡi của nó sao lại như vậy? Nàng vừa quay đầu lại nhìn thì bên cạnh có người nào đó đẩy nàng một phen, theo phản xả có điều kiện an nhiên xoay tròn tại chỗ, né tránh người kia xô đẩy, vừa chạy qua một chiếc xe có hai người đàn ông nhào về phía nàng vào oa oa. chương 382 Trong hoàn cảnh dối ghen, An Nhiên ôm Hoa Hoa, một tay chống nên đầu một chiếc xe, nhảy lên một cái, trực tiếp ngồi lên trên môi xe, xoay người né tránh hai người đàn ông lao về phía nàng, hai chân nàng vừa mới chạm xuống đất, lại có một người đàn ông, trong tay hắn cầm một bao tải lớn màu đen, muốn chùm nàng và Hoa Hoa lại. Đây không thể nghi ngờ là có người muốn bắt nàng và Hoa Hoa An Nhiên còn khách khí cái gì. Một tay nàng ôm con, một tay rút ra con dao quân dụng ở thắt lưng, trái một dao phải một dao, phịch phịch phịch chém người đàn ông đang cầm bao tải kia tay hắn bị chặt đứt hoàn toàn, cổ còn phun ra máu tươi, bị an nhiên thọc một dao cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất chết thẳng cẳng. Phía sau còn có mấy người đàn ông đuổi theo nàng, an nhiên vừa chạy về phía trước thỉnh thoảng xoay người lại vùng một hai dao về bọn người đuổi theo, nhưng bị trì hoãn như vậy, nàng rõ ràng bị tụt xuống cuối cùng của đội ngũ. Chiến Luyện vọt ra từ màn khói đặt một đường sông tới về phía An Nhiên, phi dao bên người xoay tròn bay thẳng về phía trước, trực tiếp giết chết hai người đàn ông đuổi theo An Nhiên, ở phía sau hắn, một con tang thi cả người đều là thịt nát nhảy ra, miệng há to, một cái lưỡi thật dài cuốn lên eo Chiến Luyện. Hắn nhìn cũng chưa thèm nhìn, phi dao bằng kim loại bay tới, cắt đứt cái lưỡi kia, hắn thì đã đi tới sau lưng của An Nhiên, dùng một tay nắm được đầu tóc của một tên, dơ lên, đem người đàn ông đuổi theo An Nhiên hung hăng ném mạnh xuống đất, lập tức tên kia chết thẳng cẳng. Không có việc gì đi, trên chán hắn đều là mồ hôi, an nhiên lại đem hoa hoa đưa vào lòng ngực chiến luyện, trực tiếp phi giao về phía trước hướng về xương sống của người đàn ông đang xoay người lại chạy thọc mạnh xuống, thủ pháp lưu loát lại hung ác, làm chiến luyện nhìn thấy cũng sừng sốt. Chạy a còn thất thần gì a Lạc Phi phàm vọt qua bên cạnh chiến luyện, hét lớn một tiếng. Hắn cũng chạy về phía trước, vừa chạy vừa phóng hòa cầu, đường ti lạc theo sau hắn, vẻ mặt nàng ta rất chật vật, mũ quân trang cũng không biết rơi ở nơi nào trong biển lửa, là thân ảnh của Trương Bác Huân, hắn chạy theo sau đường ti lạc mà sau cùng đuổi theo bọn hắn là hai con tang thi vị giác. Một con là tang thi ra đồng, ra trên người nó bị lạc phi phàm dùng hòa cầu thiêu đến nóng chảy ra con còn lại chỉ là một con tang thi bình thường, cả người nó đều bắt lửa, nhưng không hề có cảm giác đau đớn, nó đuổi theo Trương Bác Huân. Chạy được hai bước con tang thì bình thường kia thay đổi phương hướng, nó thấy Triệu Thiện Dung ở phía trước bà đang ngồi trên xe lăn, rỗi tay mở cửa xe cứu thương, phía sau bà là lão tam bị cụt tay kia. Lão tam kia vừa thấy con tang thì bình thường thay đổi tầm mắt nhìn qua, hắn sợ tới mức hét to một tiếng, trực tiếp lăn từ trên xe xuống, che lại cánh tay đã bị chặt đứt, sợ tới mức tè ra quần chạy. Nguyên bản, thị lực của con tang thi kia cũng rất kém, nhưng tính giác của chúng thức tỉnh trước tiên, cho nên càng về sau tính giác của chúng càng nhanh nhạy, ngay từ đầu con tang thi bình thường này còn không chú ý tới Triệu Thiến Dung, nó chỉ nhìn lướt qua nhưng bị tiếng kêu to của lão tam hấp dẫn, vừa lúc nó tỏa định thân ảnh Triệu Thiến Dung. Triệu Thiến Dung sừng sốt nháy mắt trên khuôn mặt già nua có chút hoảng loạn, nhưng chợt bà bình tĩnh xuống, đó là một loại nhìn thấu sinh tử trong lòng mang một chút an bình, bình tĩnh tiếp thua tử vong đang tới gần. Ở nơi xa, Triệu Như ngược dòng đầy đám người đang xô đẩy chặn đường lại, hoảng loạn chạy về bên người Triệu Thiên Dung, không nghĩ tới, một con tang thi nhảy ra ngăn cản Triệu Như, nàng sợ con tang thi kia xúc phạm tới bà cô nàng, liền hét lên, muốn dẫn dụ nó đi đến bên người Lạc Phi Phàm. Chương 383. Lạc đội trưởng, giúp ta." Triệu Như kêu lên, gấp đến độ không được Lạc Phi Phàm cũng không hàm hồ trực tiếp quang ra một hòa cầu vào người con tang thi trước mặt Triệu Như. Con tang thi ra đồng đang đuổi theo sau Trương Bác Huân, bởi vì Triệu Như hét chói tai trực tiếp thay đổi mục tiêu tỏa định đường Ti Lạc đang ở phía sau Lạc Phi phạm trực tiếp vọt qua người Trương Bác Huân, đầu lưỡi phun về phía sống lưng của Đường Ti Lạc. Triệu Như quay đầu qua thấy phía sau Trương Bác Huân còn có một con tang thi vị giác bình thường cũng đang vươn đầu lưỡi về phía Triệu Thiên Dung, nàng vội vàng chạy về phía bà, nhìn khoảng cách thấy Trương Bác Huân gần với con tang thi kia nhất, nàng cầu xin hô lên. "Trương đội trưởng, cứu bà cô của ta, cứu bà cô của ta!" À. Cầu ngươi, Đường Ti Lạc kia cũng hét lên, Trương Bác Huân lại vứt xuống Triệu Thiên Dung ở gần mình nhất, vội vàng bay thẳng đến con tang thi ra đồng đang đuổi theo Đường Ti Lạc, vì thế. Triệu Như tận mắt thấy bà cô của mình bị một con tang thi vị giác bình thường rất dễ dàng có thể xử lý, đầu lưỡi nó vươn ra quấn vào người trên xe lăn, kéo cả người và xe vào biển lửa, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn mái đầu hoa dâm của bà cô mình phấp phới trong ngọn lửa, bà cô nàng nở nụ cười nhẹ nhàng. Triệu Như chạy a còn thất thần cái gì? Thanh âm của An Nhiên vang lên ở cách đó vài chiếc xe, nàng nhìn thấy bọn họ chạy nhanh hơn so với đám người sống sót, nhưng bọn họ kéo nhi mang nữ, người phía trước lại giày đặc rất nhanh, mấy người các nàng liền tụt xuống cuối cùng của đội ngũ. Không ai sẽ đến giúp các nàng, tuy rằng chiến luyện một tay ôm hoa hoa, một tay kéo nàng chạy về phía trước, nhưng giờ khắp này, trong hoàn cảnh này, An Nhiên bất chấp tất cả, vì thế thuận tay, rắc xuống một đống hạt giống hoa, một mảnh dây đằng xanh lục rất nhanh từ dưới đất chui lên. Nhưng không có bất luận tác dụng gì thực vật sinh trường trên mặt đất tốc độ sinh trường không nhanh bằng sinh trường ở trên huyết nhục mặc dù nó có lớn nhanh đi nữa, nhưng tại đây có một con tang thi vị giác ra đồng, lại có lửa lớn, lại có phi dao, lại có gai nhọn kim loại đầy đất thực vật của nàng có thể làm cái gì? Việc có thể làm chỉ như mũi bỏ biển, rất hữu hạn. Bà cô, bà cô, bà cô. Triệu như ngốc lăng một chút rồi muốn lao thẳng về phía biển lửa, lạc phi phàm ôm chặt eo nàng, rỗi tay, ném ra một hòa cầu, đánh chúng con tang thi vị giác bình thường đang dùng đầu lưỡi cuốn lấy triệu thiến dung. Lục đằng của an nhiên cũng bỏ đến, trong vài giây con tang thi kia đã lục đằng của an nhiên ăn luôn, triệu thiến dung rơi trên mặt đất, xe lăn đổ ra, người cũng ngã ra, sau lưng bà là biển lửa rào rạt một mảnh thực vật xanh lục che chắn trên người bà. Nhưng thực vật là thân gỗ, bắt lửa, lục đằng của an nhiên không chống đỡ được lâu, lửa lớn sẽ lan đến người triệu thiến dung. Tại đây trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc tâm tình của triệu như vừa lo lắng vừa phẫn nộ bị lạc phi phàm gông cùng siềm xích nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phút chốc trong không trung mưa ra tầm tã rơi xuống, diệt đi lửa lớn cũng làm càng nhiều tang thi ra đồng vượt qua được biển lửa. Bởi vì lần này dị năng của triệu như vượt xa người bình thường có thể phát huy tiêu hao năng lượng quá mức để cứu bà cô, làm khiến chính mình vững mê đi trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng ánh vào mi mắt nàng là con tang thi vị giác ra đồng kia bị trương bác huân đóng đinh trên mặt đất, hắn kéo đường ti lạc đang đứng phát ngốc ở một bên, vội vàng chạy tới đây. Trong đám người sống sót chạy ở phía trước, lương tử ngộ ném xuống xe tải đang nâng trên người, chạy về thiếu đi một phần lực lượng chống đỡ, mấy người vân đào hét lớn một tiếng, nỗ lực nâng lên xe tải tiếp tục đi về phía trước. chương 384, lương tử ngộ vội vàng chen trở về, nhìn thoáng qua triệu như ngất xỉu ở một bên, lao qua màn khói đặc, dũng cảm vọt qua đám tang thi vị giác đang gần kề, dập lửa trên mấy dây đằng, bế lên triệu thiến rung ở trên mặt đất cất bước chạy trở về. Mưa xuống làm lửa gần tắt tạo ra khói đặc ảnh hưởng đến khứu giác và thị giác của đám tang thì tạo ra một chút ngăn cản, lạc phi phàm ôm lên triệu như đã ngất lịm chạy trở về, sau lưng một mảnh lửa lớn lại một lần nữa bùng lên, chiến luyện tạo ra mảnh phi dao Trương bác huân làm một tấm lưới bằng kim loại, an nhiên phun ra nuốt vào dị năng, thực vật xanh lục bò đầy lưới sắt Một bức thường ngắn ngủi được dựng lên, phong bế lại cửa ra vào thôn thiết ti. Chỉ còn vài người đang ở đây, Hoa Hoa được chiến luyện ôm, một tay khác của hắn, chặt chẽ bắt lấy an nhiên, tang thi vị giác ra đồng rừng bước trước tấm lưới kim loại, bị lửa đốt bị phi dao xoáy tròn cắt nát, còn mấy con tang thi vị giác bình thường có thể chạy ra khỏi bức tường lửa vọt ra, thì nhào được lên lưới kim loại, hết thải chúng đều bị lục đằng bò đầy trên tấm lưới ăn hết. Nhưng hiệu quả ăn tang thi của thực vật không rõ ràng, ở trong màn lửa thiêu đốt thực vật của nàng làm cho người ta cảm giác được chỉ có tác dụng là chất dẫn cháy. Đi nhanh căng không được bao lâu. Lạc Phi phàm ôm triệu như vội vàng quay lại, vài người vừa đánh vừa lui, vòng qua 78 chiếc xe bị bỏ lại, tạo một phòng tuyến, thời gian trôi đi, số tăng thi đuổi theo bọn họ cũng ít đi, bất quá vì số lượng người trên quốc lộ quá nhiều, sẽ phát ra tiếng ồn ào vang tới, hấp dẫn chúng, mấy người an nhiên mặc dù có đồng tâm hiệp lực như thế nào, hay sức mạnh lớn bao nhiêu cũng không căng được bao lâu. Ở phía trước đội ngũ, Đường Kiến Quân ngồi trên một chiếc xe tác chiến phi thường chuyên nghiệp, đang cẩn thận nghiên cứu bản đồ, bên người quân nhân và nhân viên y tế đang đi tới đi lui, cách chiếc xe này gần nhất là một chiếc xe tải chở toàn là người giả nhược bệnh tàn dựng. Có một quân nhân vội vàng đi tới thông báo cho ông về tình hình chiến đấu ở phía cuối đội ngũ gần cửa thôn Thiết Ti, và xin biện pháp ứng cứu, Đường Kiến Quân ngồi trên ghế dựa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bản đồ trải trước mắt, trong tay cầm một chiếc bút bị hắn chậm rãi dùng sức nắm bẻ cong. Trên khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, tràn ngập tang thương và mệt mỏi, đối với người quân nhân truyền tin thức nói. Hiện tại còn có biện pháp nào? Trước tiên rời đi mấy người già nhược bệnh tàn dựng đi, tương thành ở phía trước rất an tĩnh, trước tiên rút lui về đó. Thủ trưởng, những người còn sống sót đâu? Trên khuôn mặt người lính kia có chút trần chờ hắn nói những người còn sống sót kia chính là những người có xe, trên xe có vật tư, có năng lực chạy trốn. Trên mặt đường kiến quân có một mặt thiên cường. Thân là một người lính, phải có thứ phải vứt bỏ trước tiên chiếu cố những người không có năng lực chạy trốn đi, còn lại chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ. Còn có nữ nhi của ngài, đường tiểu thư cũng ở phía sau. Người đó nhìn đường kiến quân, ông giật mình, những nếp nhăn hàn sâu trên khuôn mặt ông như co giật lại. Mồi ông ngập ngừng, sự không tha nồng đậm trong mắt. Đại cục ở trước mắt thứ bỏ được thì nên bỏ, đường ti lạc là một đứa nhỏ có tạo hóa. Trên mặt người quân nhân ngẩn ra, gật đầu, làm một quân lễ tiêu chuẩn đối với đường kiến quân, trên mặt tràn ngập sùng kính, xoay người đi truyền đạt lại mệnh lệnh. Vứt bỏ đi, tuy rằng quốc gia đã diệt quân đội đã thắn, nhưng sứ mệnh của quân nhân, con người gặp khốn khó trước mặt kẻ yếu, cường già tự mình cố gắng, tác dụng của quân nhân, không thể hiện ở lúc này, thì ở lúc nào nữa. chương 385 Những đoàn đội người sống sót có năng lực đã sớm chạy đến Tương Thành, sẽ không có người phụ trách đem những người già nhược bệnh tàn dựng này mang đi theo những người này trong mặt thế chân chính chói buộc trừ bỏ những người quân nhân ra, không có người nào nguyện ý chiếu cố những chói buộc đó. Vì thế đường kiến quân gia mệnh lệnh hơn mấy trăm đến gần 1.000 người lính và trên 100 nhân viên y tế mang theo mấy chiếc xe tải trở những chói buộc kia bắt đầu nhổ chạy rời đi dọc theo quốc lộ chính thức tiến về Tương Thành. Người có năng lực nổ máy trong miệng lầm bẩm đi theo sau đội ngũ, còn lại một số người không theo kịp thì tức giận chỉ muốn đi đào phần mộ tổ tiên đường kiến quân lên, bất quả hoán hận cũng không thể dùng vào việc gì, ngay cả mặt đường kiến quân họ cũng không thấy, hiện tại cũng không có thời gian để tìm ông náo loạn đuổi theo đội ngũ mới là quan trọng. Bọn người an nhiên trở thành số người bị đường kiến quân vứt bỏ, mấy người vừa đánh vừa lui đã hơn một giờ, hoa hoa không chịu, được chiến luyện ôm trong ngực khóc giống lên, nhìn dáng vẻ kia là đói bụng. Trên quốc lộ, một hàng xe chặn đường, có xe bị bỏ lại, có xe thì lục tục lái đi rồi, càng lui về sau, đường càng thông thoáng, an nhiên tiếp nhận hoa hoa từ trong ngực chiến luyện, xa xa thấy Vân Đào đứng ở bên cạnh xe vận tải. Bên này, dị năng giả ngũ hành dần dần trở thành chủ lực chiến đấu, Vân Đào tự biết không có thể giúp đỡ được gì, hắn chỉ huy mấy người lương tử ngộ dọn dẹp đám xe bị bỏ lại đỗ ngã dọc khắp đường, thuận tiện gõ nát cửa sổ xe, đem những vật tư bị vứt bỏ trong xe lấy đi, bỏ vào xe b Vật tư góp nhặt quá nhiều, một xe tải không chứa được vân đào tìm một sợi dây thừng, buộc một chiếc minibus kéo ở sau xe tải, minibus cũng nhét đầy vật tư, chủ nhân của đám vật tư đó, đều là người sống sót chạy ra từ thôn Thiết Ti, có người thấy xe mình bị va chạm trên đường, liền đi bộ chạy theo. Việc chạy trốn mới là quan trọng, vật tư trong xe có thể lấy thì lấy, lấy không hết vậy thì từ bỏ. An nhiên ôm hoa hoa đang khóc sớt mứt lên xe tải, nhìn thoáng qua tiểu bạc hà, khuôn mặt đứa nhỏ vẫn còn hơi hơi đỏ Nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm an nhiên đột nhiên lên xe tiểu bạc hà đại khái cũng đoán được là hoa hoa đói bụng hoặc muốn đổi tã nàng còn tìm giúp an nhiên bịt tả giấy. Vân đào ở bên ngoài xe tài thu thập vật tư, lúc an nhiên cho hoa hoa bú sữa thuận tiện cười ra tã giấy của đứa nhỏ, mở cửa sổ xe ra, vừa cho bú vừa dơ lên miếng tã tràn đầy nước tiểu trong tay, ném về phía chiến luyện ngoài cửa sổ, nói. Các người đem cái bỉm này chùm lên đầu tang thi vị giác nó sẽ giúp chúng ta dẫn dắt một ít tang thi đi Chiến luyện thuận tay tiếp nhẫn cái bỉm nặng chĩu, gật đầu, xoay người nhào vào một con tang thi vị giác ra đồng ở gần nhất, đem cái bỉm kia chùm lên đầu nó con tang thi kia liền xoay quanh tại chỗ trong miệng kêu hô hô, hấp dẫn không ít đồng loại thân thế tang thi vẫn luôn tiến hóa, nhưng chỉ số thông minh lại chưa tiến hóa thêm tự hồ chỉ có ham muốn ăn máu thịt toàn bộ hành vi đều chỉ vì tìm kiếm máu thịt. Đôi mắt con tang thi vị giác ra đồng kia bị bỉm che lại, nó cũng không biết được duỗi tay lấy ra cái tã giấy trên đỉnh đầu, khứu giác nó ngửi thấy được mùi vị của con người, nên vẫn xoay vòng vòng tại chỗ, điều này cũng rất có ý tứ. Chương 386, còn bỉm không? Lạc Phi phàm thỏ người tới cảm thấy cách này cũng không tồi, vừa vặn mình đang nghẹn đi tiểu, vừa lúc lấy lợi dụng một chút. Chiến luyện mở cửa xe tải lấy một bịch tả giấy ra, phân phát cho lạc phi phàm và mấy người vân đào vài miếng, mấy người bớt thời giờ chạy đến cạnh đó, tưới nước tiểu lên mấy cái bỉm Lại bắt mấy con tang thi ra vị giác ra đồng, chùm lên đầu chúng nó, lúc này mới rảnh rỗi một chút tìm mấy chiếc xe, vừa giết tang thi đuổi theo vừa chạy. Đường kiến quân dẫn dắt đội ngũ đã sớm đi về phía tương thành, phía trước chẳng những không có tang thi mà ngay cả chuột đều không có, mọi người như gieo hò liều mạng chạy về phía trước. An Nhiên mang theo mấy đứa nhỏ, lại còn hai người bệnh là Triệu Tiến Dung và Tiểu Bạc Hà, huống chi đường quốc lộ cũng không thể đi nhanh, bọn họ đành tìm vài nhà dân ở ven đường tạm trú lại. Đường quốc lộ về tương thành loanh quanh lòng vòng, tuy rằng ven đường toàn là hoa có cây cối nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bóng người, ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện mấy gian nhà hai tầng ở giữa núi đồi, phần lớn là vài ba ngôi nhà quần cư. Xe bọn họ ngừng ở trên đường quốc lộ, một trận gió nhẹ thổi tới cuốn theo rác rưởi bay múa trên mặt đất an nhiên ôm Hoa Hoa đang không an phận xuống xe, nhìn Vân Đào mang theo hàng hàng đi xuống từ xe tải cầm theo một chút vật tư xuống dưới, mấy người lương tử ngộ thì ôm Triệu như Triệu Thiến Dung và Tiểu Bạc Hà đi vào nhà dân. An nhiên ôm Hoa Hoa cũng đi theo vào mấy tòa nhà này. Nhìn hoàn cảnh có vẻ không tồi, có tưởng vậy, có sân xi si măng, sàn nhà là gạch men sứ, có gara, chứng minh trước khi mà thế chủ nhân ngôi nhà này sinh hoạt cũng không đến nỗi tể. Triệu như còn hôn mê, Triệu Thiến Dung bị thương rất nặng, còn tiểu bạc hà vừa mổ xong, bị phân vào ba gian phòng, chờ đặt ba người họ nằm tốt an nhiên cố ý nhìn thoáng qua Triệu Thiến Dung, phát hiện bà đang thoi thóp thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sắc mặt bà xanh mét, gân xanh nổi rõ quanh miệng vết thương, chúng đang bò về phía đầu, phòng chừng hy vọng sống sót không lớn. An nhiên lắc đầu thấy hàng hằng mang theo hòm thuốc đi vào, lương tử ngộ đón nhận, nàng ôm hoa hoa đứng ở cạnh cửa muốn nói nhưng lại thôi, thấy lương tử ngộ đang hết sức chuyên chú rửa sạch miệng vết thương cho Triệu Thiến Dung, nhịn không được mở miệng, có chút mịt mờ thấp giọng nói. Lương tiên sinh, bác sĩ Triệu như thế nào? Lương tử ngộ quay đầu, lộ ra nửa khuôn mặt nhìn nghiêng, một loại cảm giác kịch liệt đau đớn gần như chết lặng, đó là sự chết lặng của người đã quen đối mặt với việc sống chết của nhân sinh cũng như sự đau đớn kịch liệt đối với người mà mình kính ngưỡng sắp phải ly thế, hắn lắc đầu trả lời. Chốc lát nữa a như tỉnh thấy bộ dạng này của bác sĩ Triệu ta sợ nàng sẽ khổ sở cho nên. Cho nên hiện tại hắn phải rửa sạch miệng vết thương của Triệu Thiến Dung là muốn dung nhan của bà đẹp một chút. An nhiên bi thương, gật gật đầu, ôm hoa hoa đang e ê, ê a a gì đó, yên lặng rời đi. Nàng lại đi đến nhìn tiểu bạc hà tình huống của đứa nhỏ tốt hơn nhiều so với triệu thiến dung, chỉ là thân thể có chút nóng lên, nhưng đầu óc còn thanh tỉnh, người cũng chỉ có chút suy yếu nhưng cái đó không có quan hệ nhiều lắm, có thể là do dinh dưỡng không đủ, vân đào đã mang theo hàng hằng đi hầm canh. Lúc xuống xe, Vân Đào đã mang xuống không ít đồ từ trong xe tải hắn còn mang theo cây tiên nhân cầu xuống, đặt ở bên ngoài cửa phòng tiểu Bạc Hà, An Nhiên vừa ra khỏi cửa là có thể thấy. chương 387 Sau đó An Nhiên quay lại nhìn Triệu như Triệu như nằm trên giường, bên người không có ai chăm sóc mày gắt gao nhăn lại, hàm răng cắn chặt mồ hôi đầy đầu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhìn dáng vẻ là dị năng bị tiêu hao đến cực hạn, làm nàng ấy thập phần khó chịu. An Nhiên đi vào, đặt oa hoa trên ghế sofa, vây gối dựa chung quanh đứa nhỏ, sau đó nàng ngồi xuống bên người chịu như thấy nàng ấy khó chịu như vậy, liền thả một viên tinh hạch vào trong tay chịu như. Khi viên tinh hạch vừa tiếp xúc với lòng bàn tay nàng ấy, giống như một giọt nước thấm vào thổ địa khô cạn nháy mắt bị hấp thu thành một đống bột phấn trắng. An Nhiên lại thả một viên vào trong lòng bàn tay nàng ấy, lúc này mày chịu như mới thoáng thả lòng, mở ra hai mắt. Nàng ấy mở to mắt thấy An Nhiên ngồi trước mặt đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi tay bắt lấy bả vai An Nhiên hỏi. An Nhiên, bà cô ta đâu? Bà cô ta thế nào? Bà bà ở cách vách. An Nhiên còn chưa nói xong, chịu như đã xuống giường, giày cũng không đi, chạy nhanh sang phòng cách vách. An Nhiên không đuổi theo, vẫn ngồi ở mép giường, nghe động tĩnh ở phòng bên, không bao lâu, tiếng khóc tiếng la thê lương của triệu như truyền đến. Ai? An Nhiên thở dài, cúi đầu, hai khuyểu tay chống trên đầu gối, thế nào như thế này, thân nhân duy nhất lại ly thế, chính xác không phải là việc gì làm người thư thái. Chịu như vẫn luôn khóc lóc, thanh âm khuyên can của lương tử ngộ chuyển đến, An Nhiên nghe được âm thanh loảng soảng phía cửa cổng bên ngoài tường vây, là chiến luyện, Lạc Phi Phàm và Trương Bác Huân trở về, đương nhiên, phía sau Lạc Phi Phàm khẳng định còn theo một cái đường ti lạc. Tuy rằng tang thi đuổi theo rất ít nhưng nếu không giải quyết chúng, có khả năng chúng sẽ một lần nữa triệu hoán tới một đội quân tang thi thậm chí có thể tại chỗ tiến hóa thành quái vật đáng sợ hơn nữa. Đối với loại tang thi ra đồng còn thức tỉnh vị giác an nhiên không chỉ được nhưng đối với đám chuột chui lùi dưới nền đất hay gì đó, nàng vẫn có thể hỗ trợ ngăn cản một chút. Vì thế An Nhiên ôm Hoa Hoa lên giường, dưới giường chảy gối dựa để Hoa Hoa chơi một mình, còn mình thì ra cửa, đem cây tiên nhân cầu mà Vân Đào đặt ở cửa đi trồng vào bùn đất, nàng bắt đầu phun ra nuốt vào dị năng, bắt đầu giải phóng quan sát tìm kiếm những rễ cây ở dưới đất chung quanh mình. Này không giải phóng dị năng thì không biết một khi giải phóng An Nhiên thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên, nguyên lai thế giới dưới nền đất lại phong phú như vậy. Đừng nhìn trên mặt đất gió êm sóng lặng, thế giới sinh vật dưới nền đất giờ đang đánh nhau thành một đoàn, chuột ăn kiến, kiến lại ăn dễ cây, kiến cũng ăn chuột con, trừ bỏ chuột kiến dễ cây còn có rắn, có các loài sâu, run, dế đang ngươi ăn ta ta ăn ngươi, loạn thành một đoàn. Mà đặc tính chung của chúng chính là sinh sôi nảy nở rất nhanh, chỉ chờ loài nào sinh sôi nảy nở vượt mức cân bằng, sẽ chui ra khỏi lòng đất, lên mặt đất tìm kiếm đồ ăn, ví dụ như con người, ví dụ như thang thi. Mà sở dĩ hiện tại mấy người nhóm an nhiên còn không có việc gì, chính là bởi vì những sinh vật dưới nền đất còn cân bằng chưa có loài nào đặc biệt chiếm yêu thế, chúng nó tựa như một quốc gia lớn có các chư hầu, người tranh ta đoạt nhau thì thức ăn tiêu diệt lẫn nhau tạo thành thế cân bằng. An Nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ sự phản hồi tin tức của những bộ rễ cây dưới nền đất cho nàng, phát họa một cuộc chiến trừ hầu tranh bá to lớn ở trong đầu nàng, trước cửa có một mảnh vườn trồng rau, có ổ kiến vừa mới hình thành, An Nhiên liền sai sử rễ cây gần ổ kiến, lặng lẽ sờ soạn đến, đem số chứng kiến trong ổ ăn hết. Còn lại những con kiến lớn, có lớp giáp xác màu đen tương đối cưng rắn, rễ cây rất khó đâm thủng lớp xác ngoài để hút máu thịt bên trong, An Nhiên liền dẫn chúng đến lân cận chiến đấu cùng lũ rắn, nàng chỉ tọa sơn quan hổ đấu. Trường 388. Sự sinh trưởng của cây tiên nhân cầu rất nhanh, giữa một ít hỗn loạn của hoa hoa thảo thảo không biết tên, ở nhiệt độ không khí ấm áp nó sinh trưởng giống như phát điên. An nhiên yên lặng phun ra nuốt vào dị năng, đúng lúc này chịu như vọt ra an nhiên vội mở to mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chịu như đã vọt đến trước mặt Trương bác huân vừa đi vào sân, tắt một cái, đem khuôn mặt anh Tuấn kia đánh nghiêng sang một bên. Nàng không nói lời nào. Đôi mắt chứng lớn tràn đầy cưu hận nhìn hắn, Trương Bác Huân mím chặt môi, anh khí trong mắt chớp động, vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu tư thái mặc cho Triệu như đánh chửi. Đường ti lạc lại không rõ nội tình đi tới, đứng bên người Trương Bác Huân, nhíu mày nhìn Triệu như, dương giọng hỏi. À như, ngươi điên rồi sao? Trương Bác Huân làm gì ngươi? Làm gì ta sao? Mắt lạnh của Triệu như lué lên, ánh mắt đang dán lên người Trương Bác Huân dần dần chuyển đến người đường ti lạc thấy vẻ mặt không rõ nội tình mà tức giận của nàng ta Triệu như cười lạnh nói. Đường ti lạc, đường đại tiểu thư, ngươi được a không có nửa điểm tác dụng gì, lại có nhiều đàn ông như vậy làm tùy tùng cho ngươi, vượt lửa qua sông ta rất muốn biết ngươi rời đi lão tử của ngươi thì ngươi có thể làm được gì. Tại cái mặt thế càng ngày càng kỳ quái này, chịu như đã từng là đai đen taekwondo nhưng giờ cũng là người không có chút lực công kích nào, nàng không muốn là chói buộc, nàng đang rất nỗ lực ở trong đoàn đội để mình không trở thành chói buộc. Cho nên nàng muốn đứng ở bên an nhiên, đầu tiên đã biểu lộ thân phận dị năng giả hệ thủy của mình, nàng và bà cô của mình phải được tán thành, sẽ chứng minh giá trị của mình. Nhưng đường ti lạc thì sao? Chỉ là một dị năng giả lực lượng, khi đối mặt với tăng thi, không giống như bọn người lương tử ngộ không giúp được gì nhiều thì đào tinh hạch cũng không giống như vân đào chủ động suy tính né tránh đi nguy hiểm, ngược lại giống như hoa si, đi theo đuôi lạc phi phàm chạy đến nơi nguy hiểm, đây không phải trói buộc thì là gì. Vậy cũng thôi đi, nhưng để cho Triệu Như tức giận là Trương Bác Huân, bỏ mặc người gần hắn nhất là Triệu Thiến Dung không cứu ngược lại chạy đi cứu cái ngươi đi theo sau mông lạc phi phàm là đường ti lạc kia kết quả hại chết bà cô của nàng, đây mới là bi phẫn lớn nhất trong nội tâm Triệu Như. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của đường ti lạc còn có khuôn mặt anh Tuấn trầm mặt của Trương Bác Huân, Triệu Như khóc lắc đầu, lui về sau hai bước chỉ vào hai người này, giống như hỏng mất hết lớn lên. Đây là mặt thế, mặt thế đó đường ti lạc ta không phải chưa từng mất đi người thân, ta không phải chưa từng A ta tức giận là vì rõ ràng cô của ta rõ ràng bà có cơ hội để sống, nhưng ngươi, Trương Bác Huân, ngươi chỉ cần ném ra một cái phi dao, ngươi chỉ cần dịch hai bước về hướng cô của ta. Chỉ hai bước nhưng, nhưng ngươi thà rằng vòng một vòng lớn, ngươi cũng không chịu cứu bà, hôm nay bà cô của ta nếu chết trong miệng của Tăng Thi, thì ta ta không có lời nào để nói, nhưng, nhưng, bà lại bị ngươi, hai ngươi, Trương Bác Huân, đường ti lạc. Hai người các người hại chết a nói xong lời này, chịu như quay đầu lại nhìn An Nhiên đang đứng trong sân giải phóng dị năng hỏi. An Nhiên, ngươi chọn đi, để đường ti lạc và Trương Bác Huân ở lại, hay để ta ở lại, có ta thì không có bọn họ, có bọn họ thì không có ta. Ta chọn ngươi, An Nhiên không chút do so dự chọn chịu như, chọn chịu như còn có nước để uống đâu, chọn đường ti lạc kia thì có thể làm cái gì. Trương Bác Huân có thể làm chiến luyện còn có thể làm tốt hơn. Sau đó, An Nhiên nhún vai, nhìn chiến luyện và Lạc Phi Phạm, rồi nói với Triệu Như. Bất quá lựa chọn của ta không làm chuẩn được, có lẽ nên đi là chúng ta. chương 389. Rất rõ ràng, Triệu Như không muốn ở cùng một đội với Đường Ti Lạc và Trường Bác Huân, nàng muốn đuổi hai người kia ra khỏi đội ngũ, đó là không sai, nhưng Đường Ti Lạc đi rồi, Lạc Phi Phàm không biết có đi hay không, Lạc Phi Phàm và chiến luyện lại là anh em tốt, cũng không biết chiến luyện có đi theo Lạc Phi Phàm hay không. Có chiến luyện còn lạc phi phàm thêm vào Trương Bác Huân, sức chiến đấu của ba người này có thể địch lại toàn bộ nhóm người già phụ nữ trẻ em của An Nhiên, hiện tại An Nhiên và Triệu Như đã thống nhất ở cùng một mặt trận, muốn đuổi đường ti lạc và Trương Bác Huân đi, nói không chừng, cốt chuyện phát triển ngược lại đổi thành đáng người đường ti lạc sẽ đuổi bọn họ đi. Nếu chiến luyện không đứng ở bên phía An Nhiên kỳ thật nàng cũng không quá để ý. Chiến luyện nghe lời ấy của An Nhiên, hắn nghe ra được nàng không để bụng hắn, mặt hắn liền đen lại, đứng ở bên người An Nhiên, chứng mắt về phía Lạc Phi Phạm ý thức kia không cần nói ra cũng biết, dù chết hắn cũng phải đi theo An Nhiên, hiện tại chỉ có xem Lạc Phi Phạm chọn như thế nào. Vì thế Lạc Phi Phạm nghiêng đầu, nhìn đường ti lạc thở dài. Người để Trương Bác Huân mang người đi tìm ba người đi, đừng theo ta nữa. Vẻ mặt đường ti lạc khó lòng chịu đựng nổi. Lại sinh khí nhìn lạc phi phàm, lại nhìn triệu như trong lòng cũng khó chịu, nàng đi tới hai bước muốn giải thích với triệu như một chút. a như trước tai nạn, mọi người đều gặp gỡ hoàn cảnh xấu, bà cô của người tao ngộ như vậy, ta cũng rất đồng tình, nhưng... Trường bác huân ở phía trước kéo đường ti lạc một phen, mạnh mẽ lôi nàng ta ra ngoài đại môn, chuẩn bị đi lên quốc lộ tiếp tục đi về hướng tương thành tìm đường kiến quân. Đường ti lạc không muốn, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía triệu như thỉnh thoảng lại nhìn về lạc phi phàm, lạc phi phàm thực sự rất khó xử, nhưng hắn thật không có tình cảm gì đối với đường ti lạc. Lúc trước hắn đưa đường ti lạc từ phía đông trở về thôn thiết ti, đó cũng coi như là hết tình cảm đồng hương với nàng, hiện tại nàng có chương bác huân che chờ, đường đi về tương thành cũng trôi chảy, lạc phi phàm không cần lo lắng bảo hộ nàng ta, hiện tại hắn muốn ở cùng với huynh đệ của hắn. Thái độ khoanh tay đứng nhìn như thế của lạc phi phàm làm đường ti lạc rất thương tâm, tựa hồ tình cảm của nàng đều như nước chảy về hướng đông, nhưng thái độ của lạc phi phàm từ trước cho tới nay chính là như vậy, nàng lại thích hắn như vậy, có biện pháp nào đâu. Lại nói về triệu như, đường ti lạc và nàng đều là người nguyên quán ở thôn thiết ti, hai người còn nhỏ đã quen biết nhau, hiện tại thái độ của triệu như đối với nàng như vậy làm đường ti là cảm thấy nhói lòng. Hai ba loại tâm tình dối dám hỗn loạn với nhau, hơn nữa thái độ của An Nhiên cũng không thích nàng, đều không muốn ở giữa hòa giải nàng và chịu như ngược lại không chút do so dự chọn lựa chịu như điều này làm cho đường ti lạc xấu hổ vô cùng. Đợi đến khi Trương Bác Huân kéo đường ti lạc ra tới quốc lộ nàng mới phẫn hận vứt ra tay cửa hắn cả giận nói. Trương Bác Huân, ngươi không thấy bọn họ đối xử với ta như thế nào sao? Ngươi không thấy được sao? Ta lớn như vậy. Lớn như này rồi cũng chưa từng bị nan kham giống như bây giờ, vì sao ngươi không giúp ta, vì cái gì? Trên khuôn mặt anh Tuấn của Trương Bác Huân có vết bẩn, hắn rũ mắt nhìn nàng không nói gì hắn không phải không muốn giúp đường ti Lạc mà ngược lại vì hắn đi cứu nàng ta, bỏ mặc không cứu Triệu Thiến Dung, vì chuyện này, hắn thẹn với Triệu như hiện tại hắn và đường Thi Lạc bị an nhiên hạ lệnh chục khách biện pháp tốt nhất bây giờ chính là rời đi nơi này. Đường ti là còn muốn bám lấy lạc phi phạm, muốn giải hòa với triệu như, muốn an nhiên làm người điều giải, nhưng trên đời này có một số chuyện trời sinh vô giải, người trừ bỏ tiếp thu căn bản không xoay chuyển được thế cục đã suy sút. chương 390 Đi thôi, chúng ta đi tìm thủ trưởng Đợi đến khi đường ti là khóc đủ, Trương bác huân mới mở miệng, nhíu lại khuôn mày, rỗi tay dắt đường ti lạc. Nàng lại hất tay Trương bác huân ra, nổi tính tỉnh xấu giận dữ hết lên. Ta không cần ngươi quản. Người đi tìm ba ta là được rồi, ta muốn đi theo phi Phàm ca. Dù sao từ nhỏ tới giờ ba nàng đều không thích nàng. Nhưng lạc phi phạm, hắn không cần ngươi. Trường bác huân nhìn đường ti lạc trong mắt hiện lên sự đau đớn, sự đau đớn này đã rất nhiều rất nhiều năm, nhiều đến nỗi hắn đã quen rồi. Vậy cũng không quan hệ gì tới ngươi. Đôi mắt đường ti lạc đỏ lên giống mắt thỏ, nhìn khuôn mặt si tình của trường bác huân mà nổi giận điên cuồng hỏng mất quát lên với hắn. Phi phạm ca không cần ta ta cũng sẽ không muốn ngươi, sẽ không cần ngươi. Mấy năm nay tâm tình của hắn đối với nàng, nàng vẫn luôn biết nhưng nàng đối với hắn giống như tâm tình của lạc phi phạm đối với nàng. Từ lúc bắt đầu, Đường Ti Lạc đã giải thích rõ với Trương Bác Huân, nàng thích lạc phi phạm, là phi phạm ca ca không gì không làm được của nàng. Giống những lời này xong, đường ti lạc xoay người, phải đi tìm phi phàm ca ca của nàng, Trương Bác Huân ở sau lưng dơ tay, vỗ xuống cái nàng một cái thân mình nàng mềm nhũn, ngã vào lòng ngực của Trương Bác Huân. Hắn rỗi tay đem thân thể mặc quân trang của nàng chặt chẽ giam cầm lại trong mắt hiện lên nội tâm đau thấu triệt lầm bẩm ra tiếng. Thực xin lỗi ta không muốn nhìn ngươi trà đạp chính mình. Rất rõ ràng, Lạc Phi Phạm muốn ở cùng với chiến luyện, chiến luyện muốn ở bên An Nhiên, An Nhiên lại cần Triệu Như một dị năng giả hệ thủy cho nên toàn đội ngũ sẽ lựa chọn Triệu Như, mà ân oán của Triệu Như và Trương Bác Huân cùng Đường Ti Lạc sở cả đời này đều không thể giải quyết được. Lúc này Đường Ti Lạc nhất quyết muốn trở về hòa hào với Triệu Như, lại nhất quyết muốn ở bên Lạc Phi Phạm như vậy cuối cùng người sẽ phải chịu nhục nhất định là Đường Ti Lạc. Trường bác huân bị chịu như ghi hận hay không cũng không sao cả, hắn nợ chịu như, một ngày nào đó hắn sẽ hoàn trả lại, nhưng đường ti lạc là vô tội nhường nào, dựa vào cái gì mà bị chịu như khi nhục như thế. Mặc dù chính đường ti lạc không để bụng mình có chịu vũ nhục hay không, nhưng hắn thì không muốn như vậy. Hắn ôm đường ti lạc quay đầu lại, nhìn lần cuối vào tòa nhà dân ở bên trong sườn núi, sau đó tìm một chiếc xe ở ven đường, mang đường ti lạc rời đi. Bọn họ đi về hướng tương thành. An Nhiên vẫn luôn đứng ở trong sân, phun ra nuốt vào dị năng của nàng, nhìn chương bác huân rời đi, chịu như trở về phòng chịu thiến dung, thay thế bà sửa sang lại di vật lương tử ngộ canh giữa bên người nàng. Vân Đào và Hằng Hằng thì vội vàng nấu cơm, tìm lạc phi phạm hỗ trợ nhóm lửa chiến luyện thì mang theo vài người, bố trí bẫy dập ở chung quanh tòa nhà. Chốc lát sau, lương tử ngộ mang ra hai sô nước từ trong phòng chịu như nói với An Nhiên đang đứng ở trong sân. a như nói, để mọi người tắm rửa. Nàng có khỏe không? An nhiên nghiêng đầu, nhìn lương tử ngộ, lại nhìn hai xô nước dưới chân, trong lòng nghĩ cô của triệu như vừa mới chết, vì sao nàng ấy lại lập tức thả ra hai xô nước cho mọi người? Sắc mặt lương tử ngộ có chút khó chịu lắc đầu, dùng sự trầm mặc trả lời an nhiên. Nàng nghĩ giờ phút này, tâm cảnh của triệu như khẳng định không tốt, an nhiên cũng không hỏi nhiều, tiếp tục phóng ra dị năng của nàng. Lương tử ngộ đứng ở tại chỗ thở dài, xoay người, vào phòng, không được bao lâu. Không biết từ chỗ nào tìm được hai thùng nước lớn, nâng ra từ trong phòng triệu như đặt ở bên chân an nhiên. Thùng không đủ, mấy người tắm trước đi a như nói sẽ có đủ nước. chương 391, vậy người đi tắm đi ta tới xem nàng. An nhiên xoay người, đi về phía phòng của triệu như tất cả dị năng trong thân thể đã giải phóng không sai biệt lắm, bộ dễ dưới nền đất đã ngầm ăn không ít sinh vật nào là chuột đồng, kiến hay rắn A, những loài sinh vật chuyên đào động dưới mặt đất, trứng của chúng, con non và chính chúng tất cả đã bị thực vật của an nhiên ăn hết. Trong khoảng thời gian ngắn, những sinh vật chung quanh đây cũng không thể trưởng thành nhanh chóng được, sinh vật có thể chui ra từ lòng đất tạo thành uy hiếp cũng sẽ không nhiều, chỉ cần một mình chiến luyện là đủ để thu phục. Khi vào phòng Triệu Như, bên trong căn phòng xám xịt ánh sáng rất tối, nàng ấy ngồi trên ghế sofa nhỏ dành cho một người, nhìn người nằm trên giường, tang Ti Triệu Tiến Dung và đã bị giải quyết một chiếc thùng để trong tầm tay, 5 ngón tay rũ xuống, thả nước vào trong thùng. Dị năng tiêu hao quá mức phải không? An nhiên nhìn Triệu Như cả người nàng ấy như co giật hỏi. Người tội gì phải như vậy? Mỗi đội ngũ đều không thua trói buộc. Chịu như nâng khuôn mặt xám trắng lên nhìn an nhiên, nước mắt trong hốc mắt đã sớm chảy khô. Ta muốn cho mình thể nghiệm nhiều một chút thống khổ của loại tiêu hao dị năng quá mức này, ta đã đi đường vòng quá nhiều, hiện tại mới cẩn thận suy nghĩ ra đạo lý trong đó. Trước kia nàng đã sai, nàng chỉ cho rằng toàn bộ các thế lực đều đem dị năng hệ thủy là bảo vật cho nên mới liều mạng che giấu dị năng của mình, chưa để cho mình luyện tập nhiều dị năng, cho nên mặt thế tới đã 3-4 tháng rồi, mà nàng chỉ có thể thả chút nước cho người khác mà thôi. Thậm chí chỉ thả chút nước cũng khiến cho nàng cảm thấy thống khổ khó làm như vậy, nàng cũng giống như đường ti lạc kỳ thật là một cái chói bụng mà thôi, chỉ là tốt hơn đường ti lạc ở chỗ nàng có thể thả nước ra. Mà an nhiên cũng bởi vì nàng có thể thả nước cho nên mới thay nàng xả giận hay sao. Chịu như là một người thông minh, nàng có thể từ trong mê mang nhanh chóng tìm thấy vị trí của mình thân là dị năng giả hệ thủy, hà tất phải cất giấu Nhìn an nhiên mà xem, chỉ phất tay một cái một mảng lớn tiên nhân cầu mọc ra, nếu nàng cũng có thực lực như vậy tội gì phải cầu xin người khác cứu bà cô của nàng. Nàng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt lại chảy ra hai hàng nước mắt, an nhiên thấy thế, thở dài, kéo ghế dựa ngồi xuống, cách chịu như không xa, buồn bã nói. Người nói cũng không sai, mỗi đội ngũ đều không thu trói buộc người phải nghĩ thoáng ra một chút, nhân sinh luôn phải có lúc gặp được hay chia tay, dựa vào chính mình mới là thỏa đáng nhất. Triệu Như gật gật đầu, tiếp tục phóng tích dị năng hệ thủy, lúc không thể chịu đựng nổi nữa thì hấp thu tinh hạch tinh hạch trong tay nàng cũng không nhiều lắm, thân là một dị năng giả hệ thủy nhưng được che lấp rất tốt trước khi nàng thu thập được tinh hạch cũng chưa bao giờ lưu lại cho mình, hiện tại toàn bộ tinh hạch mà nàng có đều là lương từ ngộ đưa cho nàng. Hắn là dị năng giả lực lượng, lúc đầu trong tay cũng có rất nhiều tinh hạch, nhưng sau đó toàn bộ tinh hạch nhặt được đều cung ứng cho chiến luyện và Lạc Phi phàm hai cái muốn tinh hạch, vì vậy hiện giờ trong tay hắn cũng không có nhiều. An Nhiên thấy vậy liền chủ động đưa cho Triệu như một chút ước chừng một túi mi lông khá lớn. Triệu như vừa thấy, nhìn An Nhiên khá kinh ngạc lắc đầu trên tràn nàng đã đầy mồ hôi, chống đẩy nói. Nhiều tinh hạch như vậy, cũng không phải do mình ngươi thu thập ngươi cho ta nhiều như vậy, người khác sẽ có ý kiến. Tuy rằng chiến luyện là chồng cũ của An Nhiên, đối với nàng ấy rất tốt, nhưng nhiều tinh hạch như vậy. Đều là công lao chung của chiến luyện, lạc phi phàm cùng với nhóm người vân đào lương tử ngộ an nhiên tự chủ trương đưa hết cho nàng như vậy, triệu như lo lắng an nhiên sẽ chọc tức chiến luyện, đến lúc đó bị chiến luyện chán ghét hai mẹ con nàng ấy đều sẽ bị chiến luyện vứt bỏ. chương 392 Đây là do ta một mình thu thập, an nhiên cầm túi tinh hạch trong tay đặt lên đầu gối của triệu như Người dùng trước đi, dùng xong ta lại đi thu thập. Nàng lười đi thu thập đám tinh hạch dưới nền đất bởi vì thực vật của nàng không ăn tinh hạch chúng cũng không chủ động đem tinh hạch đưa đến trước mặt an nhiên cho nên nàng muốn tinh hạch thì chính mình phải lấy quốc đào dưới nền đất A. Trước khi việc thu thập tinh hạch đều do Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng làm hiện tại Tiểu Bạc Hà vừa mới giải phẫu xong, đang cần nghỉ ngơi mà Hằng Hằng lại vội vàng giúp đỡ nấu cơm, không có ai giúp nàng thu thập tinh hạch nếu không số tinh hạch trong tay nàng sẽ còn nhiều hơn so với hiện tại. Nàng chỉ nhìn Triệu như rất tiến tới cầm một túi tinh hạch đưa cho nàng ấy mà thôi còn chưa đến đến nông nỗi phải thông báo cho chiến luyện. Triệu như tràn ngập kinh ngạc nhìn An Nhiên, nhíu mày, hỏi. Một mình ngươi có thể thu thập được nhiều tinh hạch như vậy sao? An Nhiên nhún nhún vai, không giải thích cả đường tới đây, tác dụng thực vật của nàng đối với những con chuột biến dị, mèo biến dị hay tang thi vị rác ra đồng ở trên mặt đất kỳ thật rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nhiều người chỉ nhìn thấy được thực vật sinh trưởng rất nhanh, nhưng sau đó bị ăn luôn. Mà không biết chân chính tác dụng thực vật của nàng dưới nền đất lại rất lớn. Vì sao mấy người chiến luyện ở bên ngoài kia đổi tới đổi lui, mà không gặp nguy hiểm gì, không phải bởi vì trên đời này chỉ xuất hiện chuột biến dị hay mèo biến dị. Mà thế là tai nạn mà toàn bộ thế giới tao ngộ phải, không riêng gì con người sinh ra biến dị trở thành tang thi mà toàn bộ động thực vật tất cả chúng đều bị biến dị toàn bộ. Hay là bởi vì dưới nền đất không có sinh vật sinh sống hay sao? Không phải, mà bởi vì những sinh vật đó đang ở giai đoạn sinh sản, chưa rậm rạp đến mức chui ra khỏi mặt đất, trứng của chúng, con non của chúng, chưa hình thành ra vỏ giáp xác cứng rắn hay ra lông rậm rạp khó có thể xuyên thủng, đã bị bộ rễ của thực vật dưới nền đất ăn luôn. Nhưng thứ đó, An Nhiên còn chưa nói với chiến luyện, vậy càng không có khả năng nói cho triệu như biết. Thật ra An Nhiên không phải muốn đề phòng những người này. Mà nàng minh bạch thực vật của mình quá mềm yếu, nàng chỉ có thể đối phó với những sinh vật dưới nền đất sắp bị biến dị còn ở thời kỳ ấu trùng chưa phát triển tràn lan, đám chuột trưởng thành biến dị thành công còn ước gì sinh vật của nàng sinh trưởng tươi tốt để cung cấp cho chúng đồ ăn đâu. Nếu nói ra chuyện này, khi có việc xảy ra an nhiên không thể chấn trụ được làm trùng tộc sinh vật nào đó tràn lan kia chẳng phải nhận sự chê cười hay sao. Đưa tình hạch cho triệu như xong, an nhiên đi ra cửa chuẩn bị về nhìn hoa hoa. Vừa vào cửa, liền thấy chiến luyện đang ôm hoa hoa, học tư thế của nàng, chân tay vụng về tự thay đổi tả cho đứa nhỏ, thấy nàng đi vào, khuôn mặt chiến luyện toàn là mồ hôi, sơ lên một cái bỉm mới, nhẹ nhàng thở ra nói. Người trở về rồi, cái này phải dùng như thế nào? Chiến an tâm phân. Ỉ phân lúc này An nhiên mới hậu tri hậu giác người thấy một chút hương vị trong phòng lại nhìn hoa hoa đang ghé trên đùi chiến luyện đứa nhỏ đang cố gắng nâng đầu nhỏ lên nước miếng trong miệng chảy xuống đang hưng phấn đầy mặt mông nhỏ cười chuồng còn dùng sức bò về phía trước trước phải lau mông cho con đừng để giấy bẩn khắp nơi An nhiên vội vàng xoay người tìm khăn ướt khăn ướt nàng để trong túi tùy thân mang theo khó khăn lắm mới giúp đỡ chiến luyện lau khô mông cho o hoa, hoa lại d hắn cách mặc t giấy cho con mặc xong trời cũng đã tối rồi chương 393, tòa nhà này tuy nói là gần đường quốc lộ nhưng ở mặt thế này đoạn đường này cũng thuộc vùng rừng núi hoang vắng, hơn nữa xung quanh không xuất hiện tăng thi, Lạc Phi Phạm liền đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực trong sân cùng với mấy người đàn ông nâng một chiếc bàn ra chuẩn bị ăn cơm trong sân. Bởi vì đội người lớn vừa mới đi qua. Tự nhiên trong căn nhà này không có bất luận vật tư gì, ngay cả điểm chăn màn cũng bị những người sống sót mang đi, bất quá cũng may, vật tư trên xe vận tải của chiến luyện rất đầy đủ, dọc đường vân đào lại thu thập không ít vật tư từ trong những chiếc xe bị người khác bỏ lại còn lục soát được một thùng thức ăn chín. Lương tử ngộ bế lên thi thể triệu thiến dung cùng triệu như đi xử lý thế đạo này quá loạn sâu dưới nền đất rất nhiều triệu như không muốn thổ táng bà cô của nàng xong thi thể trở thành đồ ăn của chúng, nàng hỏi mượn Lạc Phi Phạm chút lửa tính toán hỏa táng triệu thiến dung. Trong sân có chút ẩm ý, mấy người đàn ông ngồi bên nhau, vây quanh chiếc bàn trong không khí bay lên mùi thịt nướng, Lạc Phi Phạm lôi kéo vân đảo nói chuyện oa oa thì đói bụng muốn ăn sữa. Vì vậy An Nhiên ở lại trong phòng cho đứa nhỏ bú chiến luyện chủ động đi ra ngoài, lấy một chút đồ ăn cho An Nhiên. Trong phòng không có thắp đèn qua ô cửa sổ trong suốt ánh lửa ngoài sân chiếu vào An Nhiên ôm hoa hoa đã ăn xong, đi tới đi lui tại chỗ, vỗ lưng cho đứa nhỏ ở sữa thấy chiến luyện bưng vào một một tô cơm cùng một tô thịt nướng, đúng hẳn là một chậu đi. Hắn nhẹ giọng nói với An Nhiên, con ngủ rồi sao, để ta ôm một lát người ăn cơm đi, không cần ta lại không đói bụng. An Nhiên nhìn tô cơm và tô thịt trong tay chiến luyện kia, mỗi tô đều to bằng cái chậu rửa mặt, chỉ nhìn không đã thấy no rồi, nàng lắc đầu, nói thêm. Ta là dị năng giả hệ mộc, chúng ta không cần ăn cơm, chỉ cần hấp thu tinh hạch là được. Xác thật đã rất lâu nàng không động vào cơm, làm sao tinh hạch có thể so với đồ ăn được. Chiến luyện buông hai cái tô trong tay xuống, rỗi tay nhận lấy hoa hoa đang ghé vào vai An Nhiên, nhẫn lại giải thích với nàng. Người lại không phải thu tiên, chỉ cần ăn thích cốc đan là được. Là người vẫn còn chút sụp vọng ăn uống chứ. Tích cốc là cái gì? An nhiên không hiểu, nàng là người rất ít đọc sách. Vừa thấy sách liền đau đầu thấy chiến luyện không trả lời nàng. Nàng liền nghĩ nghĩ ước chừng tích cốc kia giống như tinh hạch sau lại nói. Có thể hấp thu tinh hạch là no rồi, vì sao muốn lãng phí đồ ăn? Đem đồ ăn cho bọn người lương tử ngộ không phải càng tốt hay sao? Ăn đi ăn chưa no bên ngoài vẫn còn ta để phần cho người rất nhiều. Cái này... An Nhiên trừng mắt nhìn hai tô cơm và thịt nướng chiến luyện để ở trên tủ đầu rừng, mùi hương của tô thịt vẫn còn lượn lờ, xác thật đánh thức sục vọng ăn uống của An Nhiên, nhưng cái tô kia không phải quá nhiều hay sao chiến luyện đây là cắt xén đồ ăn của đám người bên ngoài a Ta ta mang ra ngoài ăn, không cho chính mình bị chiến luyện ép ăn nhiều cơm và thịt như vậy, An Nhiên để chiến luyện ôm hoa hoa, để hắn dỗ dành đứa nhỏ ngủ, mình thì bưng hai cái tô to như chậu rửa mặt đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài quả nhiên thấy tổng lượng cơm và thịt của mấy người lạc phi phàm còn không nhiều bằng một phần của nàng, đầu nàng đầy hắc tuyến, đem hai cái chậu rửa mặt đặt trên bàn, mình thì đi phòng bếp tìm hai cái bát và hai đôi đũa bình thường ra. Đỡ mệt thậm chí an nhiên còn cảm thấy một chút may mắn, mấy thứ này không bị người qua đường lấy đi. chương 394 Đồ vật như bát đũa này là không có người sống sót nào muốn, bởi vì bọn họ không có nước cũng không có lửa cho nên về phương diện đồ ăn mà họ tìm kiếm có khuynh hướng tìm mấy loại bánh quy hay đồ ăn chín linh tinh. Nhưng nhóm người của An Nhiên có triệu như và lạc phi phạm, việc nhóm lửa nấu cơm gì đó đều không phải vấn đề, thậm chí dùng nước sạch để rửa bát hay rửa tay cũng không phải vấn đề to tát. Hơn nửa Triệu Như còn ước gì mọi người có thể dùng xong chút nước kia, như vậy nàng ấy có nơi dụng vỏ, không đến mức phải đổ hết nước xuống đất để tưới hoa cho An Nhiên. An Nhiên cầm hai bộ bát đũa ra ngoài sân, lấy một chút cơm và thịt thích hợp với dung lượng dạ dày của người phụ nữ bình thường, cầm tới phòng tiểu bạc hà. Triệu Như còn chưa trở về, nàng ấy và Lương Tử Ngộ hai người đi hòa táng Triệu Thiến Dung, An Nhiên đã để phần cơm cho hai người, vì vậy không cần phải lo lắng. Khi tới phòng tiểu bạc hà, An Nhiên thấy đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, bộ dạng chết lặng vô bi vô hỷ An Nhiên đặt bát đũa lên chiếc tủ đầu giường, rỗi tay, sơ sơ chán của tiểu bạc hà thả lỏng khẩu khí. Tốt quá, đã không còn nóng, lên đi, có thể ngồi dậy không? Chúng ta ăn chút cơm đi. Tiểu Bạc Hà nằm trên giường, ánh lửa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt gầy ốm, lại có chút tiêu thủy, nàng miễn cưỡng chống thân thể của mình ngồi dậy nghe lời an nhiên, đón lấy bát đũa rồi trầm mặc bắt đầu ăn cơm. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, trong lòng an nhiên nổi lên từng đợt thương tiếc, muốn hỏi Tiểu Bạc Hà xem đứa nhỏ có phải thức tỉnh dị năng gì hay không, nhưng thấy vậy liền không hỏi nữa. Mặc kệ tiểu bạc hà có thức tỉnh dị năng hay không, đối với nàng mà nói đều không sao cả, nàng không cần dựa vào dị năng của tiểu bạc hà để nuôi sống, cũng không dựa vào đó để đánh quái, cho nên tiểu bạc hà chỉ cần là tiểu bạc hà thôi, có dị năng hay không đều không sao cả, đã hạ sốt rồi, sẽ không bị biến thành tang thi, đó chính là kết quả tốt nhất. An Nhiên cầm lấy bát đũa của mình cùng tiểu bạc hà ăn xong đồ ăn trong tay, giải quyết cái gọi là ăn uống chi dục này xong An Nhiên đỡ tiểu bạc hà lên chuẩn bị dìu đứa nhỏ đi lại trong sân. Người vừa mới giải phẫu xong, kỳ thật cũng cần phải hoạt động một chút, luôn nằm ở trên giường, tâm tình không tốt, xương cốt cũng sẽ bị dỉ sét đi. Thời tiết hơi lạnh, có chút xe lạnh của đầu đông, xe tải chất vật tư đỗ ở ngoài cửa, bên cạnh còn mấy chiếc xe, trong cốp hay ghế sau đều chất đầy vật tư. An nhiên hỏi chiến luyện chìa khóa thùng xe tải còn tìm một chiếc đèn pin, mở cửa thùng xe chuẩn bị tìm xem trong đó có chút quần áo ấm hay chăn gì không, thời tiết giống như đứa trẻ thay đổi bất thường, chốc lát thì nóng chốt lát lại lạnh, người lớn thì thôi, đứa nhỏ chỉ sợ sẽ bị càm mất. Vật thư trong xe tải tràn đầy, đại bộ phận đều dùng thùng plastic xếp lại, an nhiên đứng ở bên ngoài thùng xe, tùy tiện kéo ra một cái thùng, bên trong là một thùng để quần áo dài tay, nàng cầm đèn pin, lật sờ một chút đều là trang phục vận động của nữ, có một lớp nhung ở bên trong, vừa vẳn thích hợp cho mùa này, vì vậy an nhiên liền tìm một bộ trang phục mềm mại dùng trong mùa thu cho tiểu bạc hà. Sau đó lại bắt đầu lật sờ tương thùng chuẩn bị tìm mấy bộ quần áo dày chút cho hoa hoa mặc, trong lúc này chịu như và lương tử ngộ đi trở về, trong tay nàng ấy ôm một bình nhỏ, là để cho cốt của bà cô của nàng ấy đi. chương 395, triệu như ôm bình nhỏ, nhìn an nhiên một cách, biểu tình có chút hồn bay phách lạc đi vào sân, tiếp tục muốn đi thả nước luyện tập dị năng, lương tử ngộ mặc nàng đi vào, hắn thì dùng đôi mắt đỏ mở ra cốp xe, lấy ra từ bên trong một ít chăn gối. Đệm chăn của tòa nhà này đã bị người sống sót đi qua lục soát lấy đi hết cho nên nơi này có nhiều người như vậy, tốt xấu gì chảy một chiếc chăn lót xuống đêm nay có thể ngủ thoải mái là được. An nhiên ngồi ở trong xe cầm mấy bộ quần áo nhỏ trong tay nhìn lương tử ngộ bận bận rộn rộn, thở dài không nói gì. Một lát sau tiểu bạc hà vẫn luôn đứng ở ngoài xe hỗ trợ cầm đèn pin chiếu sáng, mở tay ra hỏi. Tỷ tỷ, đây là cái gì? An nhiên ngồi xuống rìa của thùng xe thông qua ánh sáng đèn pin thấy, hỏi. Tinh hạch ở trong túi ngươi hay sao? Không biết ta không hiểu được sao nó lại xuất hiện trong tay ta. Vẻ mặt tiểu bạc hà rất ngây thơ, đem viên tinh hạch nhỏ kia đưa cho An Nhiên, vừa ngửa bàn tay ra lại có một viên. Cứ như vậy, chỉ cần ta nghĩ đi đào tinh hạch dưới đất, nó liền ở trong tay. An Nhiên nhận lấy viên tinh hạch trong tay tiểu bạc hà, nghĩ nghĩ, vỗ vỗ lên chiếc thùng bên cạnh hỏi. Trong này là cái gì? Ngươi có thể lấy ra được không? Sau đó tiểu bạc hà nghiêng đầu, nhìn chiếc thùng bên người An Nhiên, trong tay xuất hiện một chiếc mũ, nàng có chút kinh hoàng ném chiếc mũ trên mặt đất mặt tái nhợt nhìn An Nhiên, hỏi. Tì tì, mũ này ở đâu đến? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. An Nhiên để tiểu bạc hà đừng hoảng hốt kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút kinh hách. Cái thùng kia nàng vừa mới tìm qua, bên trong đúng là một thùng mũ, chiếc mũ trong tay tiểu bạc hà chính là được lấy ra từ bên trong. Không nghĩ rằng tiểu bạc hà sau so một hồi sốt cao Không trở thành dị năng giả lực lượng, cũng không trở thành dị năng giả ngũ hành, ngược lại có dị năng như công năng cách không lấy vật trên đời này trùng loại dị năng sao phức tạp như vậy a Đúng lúc này lương tử ngộ mang mấy chiếc chăn đi qua thấy biểu tình trên mặt an nhiên và tiểu bạc hà không đúng liền hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ có chút vấn đề nhỏ. An Nhiên cười cười lễ phép với Lương Tử Ngộ, sau đó xoay người tiếp tục thu thập quần áo mùa thu của Hoa Hoa, nàng chưa thân với Lương Tử Ngộ đến nỗi gặp vấn đề thì hướng hắn giúp đỡ, đợi đến lúc Lương Tử Ngộ đi rồi, lúc này An Nhiên mới nói với Tiểu Bạc Hà. Không có việc gì ta nghĩ có lẽ đại nạn của người đã qua đi, đây là bồi thường của ông trời, để người có dị năng như vậy tuy rằng ta cũng không biết dị năng này có tác dụng gì, nhưng thiên hạ này chỉ cần có dị năng tóm lại sẽ sinh tồn tốt hơn so với người bình thường một chút. Về sao ta lấy tính hạch cho tỷ tỷ sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiểu Bạc Hà cũng không nghĩ nhiều như An Nhiên kinh hoàng ngắn ngồi qua đi, nàng phát hiện chỉ cần nàng muốn, không cần khom lưng, cũng không cần cố sức đào bới thổ tầng, đi tìm kiếm những viên tinh hạch chúng ở trong đất có thể tự động nhảy ra khỏi lòng đất chạy đến tay nàng. Cho nên ý thức được điểm này, Tiểu Bạc Hà rất cao hứng. An Nhiên cười cười, trong lòng tràn ngập thương tiếc sơ sơ đâu Tiểu Bạc Hà cảm thán nói. Khổ tận Cam Lai tin tưởng ta. Khổ tận cam lai có tới hay không, tiểu bạc hà không đề bụng, nàng chỉ cần ở bên an nhiên là đủ rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi lấy đồ vật cần dùng từ trong xe tải xuống, dọn vào trong nhà. chương 396, lương tử ngộ đã phát mấy cái chăn cho vài người đàn ông trong sân, tổng cộng cũng không có mấy người tính cả bốn người vân đào, lạc phi phạm, chiến luyện và lương tử ngộ còn dư lại ba người dị năng giả lực lượng cùng đội với triệu như... Lạc Phi Phạm vẫn còn ngồi bên cạnh bàn, phát huy sở trường đặc biệt của hắn, Sương Huynh gọi đệ với Vân Đào và ba người đàn ông dị năng giả lực lượng, nói nào là hiện giờ mọi người gặp nhau trong cảnh hoạn nạn, từ nay về sau không giết người, không phóng hỏa, không vi phạm nguyên tắc làm người, cùng nhau phát triển đoàn đội, từ nay về sau đồng cam cộng khổ vân vân. An nhiên bê một cái thùng đã thu thập đủ vật tư vào cửa chiến luyện đã dỗ dành hoa hoa ngủ, nàng liền trải một lớp chăn trên giường, quay đầu lại chuẩn bị đi sang phòng tiểu bạc hà trải chăn, lại phát hiện tiểu bạc hà không ở phía sau. Đi đâu rồi? Tầm an nhiên sinh ra kỳ quái, chạy ra tìm tiểu bạc hà tìm bên ngoài sân không có cuối cùng tìm được ở ngoài cửa lớn, nàng ấy đang đứng trên mặt đất trong tay nắm một nắm tinh hạch tay kia thì xách một cái thùng nhỏ để đựng tinh hạch. Mà trong tay hàng hằng cũng cầm một cái cuốc nhỏ, đang ngồi xổm trên mặt đất dưới ánh trăng sáng cẩn thận đào tìm tinh hạch phẳng phất như tìm tinh hạch là trò chơi duy nhất của hắn bây giờ. Trong lòng An Nhiên chua sót, hai đứa nhỏ thật sự rất hiểu chuyện, hình ảnh này tràn ngập vui vẻ cùng ấm áp, ở trong cái mặt thế này thực sự khó mà có được thời gian yên tĩnh và tốt đẹp như vậy, An Nhiên cũng không quấy dày hai đứa nhỏ, nàng xoay người trở về phòng. Người đi tắm rửa một chút đi, Lạc Phi Phàm đã đun nóng một lu nước lớn Chiến luyện đặt Hoa Hoa đã ngủ lên giường, mình thì nằm bên người đứa nhỏ, một tay nhẹ nhàng như lông chim phất qua vỗ nhẹ lên thân thể bé nhỏ của Hoa Hoa, hắn nhẹ nhàng nói với An Nhiên, rất rõ ràng rằng hắn phi thường thích việc dỗ dành con gái hắn ngủ A, lúc này cũng không muốn nhường vị trí cho An Nhiên. An Nhiên thấy thế bật cười một chút nói, trước kia mấy tháng cũng không thể tắm một lần, hiện tại mỗi ngày đều bị buộc tắm rửa mấy lần, da đều bị trà sát đến muốn bong ra Tuy nói như vậy. Nhưng An Nhiên vẫn cầm quần áo đi tới phòng tắm, phòng tắm của nhà này rất lớn, bên trong có một bồn tắm lớn, trong bồn tắm là nước ấm tràn đầy, còn có một số xô chậu khác đựng đầy nước do Triệu Như thả nước. Nhìn cả căn phòng tắm tràn đầy chất nước trong trẻo, An Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng xa xỉ, người khác thì một xô nước đều khó cầu, đội ngũ của bọn họ bởi vì Triệu Như muốn tập luyện dị năng mà nước dùng không hết. Vẫn mang theo một loại tâm thái cảm ơn, quý trọng ngày tháng con nước ấm tắm rửa như thế này đi, con đường tiếp theo ở mặt thế rất khó đi, an nhiên mang theo đứa nhỏ cũng khó có được chút thời gian an bình như thế này, có thể ngâm mình ở trong bồn tắm tràn đầy nước ấm, lẳng lặng trà sát làn da trên người. Bất trí bất giác nàng ghé lên thành bồn tắm thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Sau đó, nàng Phảng Phất như giải phóng gia dị năng nhìn thế giới đen nhánh dưới nền đất có một cây mầm cây xanh nhỏ đang đong đưa thân hình nhu nhược của nó, ra sức đầy tầng đất bên người, vội vàng Phảng Phất như hy vọng chui ra khỏi nền đất, ở giữa mầm xanh đang bị tầng đất đè ép mọc ra một cái gai nhọn. Đây là cây gì? Bởi vì kiên kỵ gia lông của động vật biến dị mà An Nhiên đặc biệt chú ý đến những loại thực vật có thể vươn ra gai nhọn, xung quanh căn nhà này nàng đều trồng tiên nhân cầu, loại mầm xanh kia có chút giống như loại tiên nhân cầu bị biến dị. Nàng vội vàng điều động dị năng quanh thân mình, bắt đầu bồi dưỡng cho mầm thực vật có gai nhọn kia chốc lát sau chiếc gai nhỏ kia dài ra dài ra, vừa vặn chọc vào một tổ toàn trứng kiến biến dị. chương 397. Trứng của kiến không có tinh hạch chỉ có những con kiến biến dị trưởng thành trong đầu chúng mới có tinh hạch. An nhiên nhìn chồi thực vật có gai nhọn kia bởi vì hấp thu một tổ trứng của kiến biến dị mà càng thêm cao lớn nó phản hồi tâm tình vui mừng lại cho an nhiên, rồi chui lên từ dưới nền đất. Các loại thực vật dưới nền đất rất nhiều, bộ rễ của chúng lung tung rối loạn đan xen vào nhau, an nhiên cũng không biết hết, nhưng cái thực vật có gai nhọn mảnh khảnh giống như kim may áo kia, phần đuôi có một cái hoa cầu nho nhỏ, không lớn bao nhiêu, giống như một cái kim may đang sâu một viên hạt trâu. Bỏ ra khỏi nền đất, vừa lúc gặp một con rắn biến dị đang bò qua, thân rắn rất nhỏ, kích cỡ giống như một con rắn bình thường ở trước mặt thế, nhưng nó là tiên phong được bày rắn phái ra giò đường, thân mình uốn trườn qua thực vật có gai nhọn kia. An Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận đến bụng của con rắn kia bị thực vật kia gắt vào da thân rắn uốn lượn mới bỏ được một chút liền bất động, nó bị dễ cây cắm vào trong hốt khô huyết nhục bên trong. Trong thoáng chốc dưới ánh trăng chỉ còn lại một bộ da rắn khô nứt ra bên trong bọc một bộ xương rắn hoàn chỉnh. Da rắn biến dị khô nứt kia dưới ánh trăng tản ra chút ánh sáng lân lân, thoạt nhìn thật cứng rắn, nhưng gai nhọn của thực vật có thể dễ dàng cắt qua như chờ bàn tay, làm An Nhiên cảm thấy khá là vui sướng. Đột nhiên trong đầu nàng nhoáng lên, phẳng phất như toàn bộ thực vật trong thiên địa này đang ẩm ý kêu gào với nàng nguy hiểm nguy hiểm tang thi vị giác ra đồng đang tới. An nhiên vội vàng đứng dậy, nước chung quanh thân mình tràn ra, nàng nhanh chóng lau khô nước trên người, mặc nhanh quần áo sạch sẽ, rồi vừa chạy ra ngoài phòng tắm, vừa nhấc chân móc lấy đôi giày, hoang mang rối loạn chạy ra cửa, vừa ra bên ngoài thấy bữa tiệc đã tan. Mấy người dị năng giả lực lượng đang dừa bát Lương Tử Ngộ, Vân Đào và Lạc Phi Phàm đang cầm đèn pin chuẩn bị ra ngoài tuần tra chiến luyện còn đang ở trong phòng rỗ hoa, hoa hoa ngủ chịu như thì đang loanh quanh trong sân tìm chai lọ vại bình chuẩn bị tiếp tục thả nước. Nhanh lên đi chuẩn bị chạy tang thi vị giác ra đồng đang tới, rất nhiều. An nhiên đứng ở giữa sân, hét to lên một tiếng tóc thì ướt rầm dề quay quanh gấp đến độ muốn bốc hỏa. Đêm rất yên tĩnh ánh trăng chiếu vào căn nhà này làm cảnh vật chung quanh hiện rõ mồn một trên đường quốc lộ khá xa, mấy chiếc xe đang đỗ lung tung rối loạn vật tư ở trong xe đã sớm bị vân đào lục soát sạch sẽ. Nhưng đâu có thấy bóng dáng của con tang thi vị rác ra đồng nào. Lạc Phi Phàm và Lương Tử Ngộ đang chuẩn bị ra ngoài tuần tra, vẻ mặt hai người khá xấu hổ nhìn An Nhiên, Lạc Phi Phàm hỏi. An Nhiên, ngươi, vừa mới tỉnh ngủ phải không? Nhìn một mái tóc ngắn ngang vai còn đang nhỏ nước của An Nhiên, liền biết nàng ở trong phòng tắm lâu như vậy khẳng định là ngủ quên trong đó cho nên đột nhiên An Nhiên từ phòng tắm lao ra, hô lên như vậy, đây là gặp ác mộng đúng không? Vân Đào lại tin tưởng lời nói của An Nhiên, hắn bước tới hai bước không đi tuần tra nữa, nói với Lạc Phi Phàm Nhanh đi thu thập một chút, phải đi hay thủ quyết định một chút đi. Sau đó lại hỏi An Nhiên, có biết đến nhiều hay ít không? Nhiều, rất nhiều, so với đám ở thôn thiết thi còn nhiều hơn. An nhiên thập phần khẳng định cũng không biết ở trong huyện đã giết nhiều tang thi ra đồng như vậy, sở đám tang thi này từ đâu tới, nếu tính 90% người còn sót trong huyện đều biến thành tang thi vậy cũng không đến mức là càng giết càng nhiều đi. Mấu chốt là tang thi vị giác ra đồng chạy tới trước tiên, vậy toàn bộ tang thi trong thiên hạ này đều đã tiến hóa thành tang thi vị giác ra đồng hay sao? chương 398, vậy thu thập một chút đi suốt đêm thôi. Chiến luyện đi từ trong phòng ra, trong tay ôm Hoa Hoa đã ngủ say, hắn không hỏi vì cái gì an nhiên lại khẳng định như vậy, hắn rỗi tay dắt an nhiên đi ra khỏi sân. Còn lại mấy người dị năng giả lực lượng đã dừa bát xong, còn không muốn hoạt động, trong đó có một người khá lớn tuổi, nhìn bóng đêm an tĩnh xung quanh, nói với lương tử ngộ. Đại ca ta thấy hoàn cảnh xung quanh rất an toàn, chúng ta đã liên tục mấy ngày chưa được ngủ, không bằng để chúng ta ngủ một giấc rồi lại đi. Đúng vậy, sáng mai lại đi cũng không muộn, mắt thấy trời rất nhanh thì sáng rồi, đã náo loạn cả đêm, chúng ta cũng rất mệt. Một người khác tán thành người kia, biểu tình trên mặt có sự bất mãn rất lớn. Bọn họ không rõ, đội ngũ này làm sao vậy, như thế nào để an nhiên nói một là một hai là hai à. Mấy người kia bức xúc rất lớn, Lương Tử Ngộ nhìn An Nhiên, An Nhiên thì đã sớm bị chiến luyện dắt ra ngoài cửa, lên một chiếc xe Việt dã ven đường, Vân Đào cũng đi vào trong phòng thu thập đồ vật mang theo Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà, ba người lên xe tải. Còn Lạc Phi Phạm cho dù không tin An Nhiên, nhưng hắn cũng chưa nói gì, hắn đi theo sau chiến luyện, đang tìm xe. Vì thế Lương Tử Ngộ chỉ có thể nhìn Triệu như đang đi từ trong phòng ra, hỏi. a như, bọn họ quyết định đi, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi theo. Biểu tình của Triệu như vẫn còn chút bi thương, nhưng nện bước kiên định muốn đi theo an nhiên trong tay nàng ôm bình cho cốt của Triệu Thiến Dung. Thấy vậy, lương tử ngộ cũng chưa nói gì, chỉ nói với ba người dị năng giả lực lượng kia. Thôi cố căng đi, có khả năng nơi này cũng không thực sự an toàn, chúng ta đi thôi. Thấy biểu tình lương tử ngộ và chịu như muốn đi theo an nhiên kia, ba người này không thoải mái lắm, nhưng biểu hiện cũng không quá rõ ràng, nhìn đội ngũ này chịu như có thể thả nước an nhiên là dị năng giả hệ mộc sức chiến đấu quá cường đại của chiến luyện hệ kim và lạc phi phàm hệ hỏa. Toàn bộ đội ngũ này đều không có vũ khí công kích hay phụ trợ gì, nếu đại bộ phận người đi theo an nhiên nổi điên, vậy ba người dị năng giả lực lượng cũng chỉ có thể nổi điên theo mà thôi. Nhưng an nhiên vừa mới bị chiến luyện mang lên xe lại mở cửa đi xuống dưới, nàng chạy đến rộng hoang đầy cỏ dại, tìm kiếm nửa ngày, đào một thực vật gì đó mang lên xe, những người còn lại nhìn thấy đều không thể hiểu được. Chẳng lẽ toàn bộ dị năng giả hệ mộc đều cần phải mang theo mầm mống hay sao? Sắc trời bắt đầu sáng lên, xe chiến luyện còn chưa khởi động, phía cuối quốc lộ thư tương thành tới, có một số xe đang chạy nhanh đến, tiếng người bắt đầu ồn ào lên, nhìn dáng vẻ là một đội ngũ người sống sót đang chuẩn bị đi về phía bắc Này, dẫn đầu là một chiếc xe zip một người đàn ông mặc áo cao bồi để vai trần trong tay cầm súng máy, trên mặt còn đeo kính dâm, nhìn cách ăn mặc thật phong cách hắn hô lên với mấy dị năng giả ở phía sau đang chuẩn bị lên xe. Các người cũng đi về hướng ngạc bắc hay sao? Ba người dị năng giả lực lượng còn chưa trả lời thì lạc phi phạm đang ở trên chiếc xe thứ hai mở cửa xuống xe, nhìn người đàn ông ăn mặc băng style này, xe của hắn đỗ lại trên đường, phía sau có rất nhiều xe cũng ngừng lại theo. chương 399 Lạc phi phàm cười nói, đường đi về hướng ngạc bắc bị chặn rồi, chúng ta đi theo đội ngũ lớn, chuẩn bị rút về phía tương thành, như thế nào các ngươi không gặp đội ngũ lớn kia sao? a ha ha ha, người đàn ông ăn mặc theo kiểu păng style cười lớn, lắc, lắc lắc súng máy kẹp ở cửa sổ xe. Lớn sao, có lớn bằng đoàn xe của chúng ta không? Chúng ta mới đi ngang qua hướng tương thành, còn chưa đi vào, không biết ngươi nói là đội ngũ lớn nào ta nhìn phía trước rất an toàn, các ngươi vì sao muốn rút lui à? Không bằng chúng ta cùng nhau, đại chiến với đám tang thi phá hoại đó một hồi, cho thống khoái đi. Ha ha à, Lạc Phi Phạm cũng cười, nhìn người đàn ông kia, lại nhìn mấy chiếc xe ở phía sau xe zip, tất cả đều là loại xe zip, xe hờ mui, xe thể thao hay siêu xe gì đó. Người trên xe cũng ăn mặc theo phong cách rock and roll, áo khoác da tóc thì đủ kiểu với đủ mọi màu sắc, đeo khoen tay, mũi, môi. Phong cách rất thống nhất, trên xe có cả phụ nữ, không giống như những đoàn đội người sống sót chạy nạn. Lạc phi phàm cười nói, phía trước có tang thi tiến hóa rất hung tàn, một đám đều là mình đồng ra sắt thì không nói, đầu lưỡi lại dài giống loài ếch có thể bắt giữ con người ở cự ly xa, không riêng gì tang thi phía trước còn có chuột và mèo biến dị. Mèo và chuột A, người đàn ông mặc băng style kia vẫn mang kính dâm trên mặt biểu tình buồn cười ngồi ở ghế phụ vông tay lên, chẳng hề để ý nói. Thật đúng lúc để chúng nó biến thành món ngon xem sự lợi hại của súng tự động của chúng ta đi. Đội ngũ phong cách rock and roll của hắn cũng ồn ào lên, mang theo sự điên cuồng của sáng nay có rượu sáng nay say. Lạc Phi Phàm thấy khuyên bọn họ không được thì lắc đầu quay trở về xe của mình, hơi ân còi, xe đầu của chiến luyện bắt đầu lăn bánh, chậm rãi cọ qua đoàn người kia, đến phiên xe của Lạc Phi Phàm đi qua, hắn vừa lái xe vừa hạ cửa kính xuống, nhìn sang người đàn ông mặc băng style kia hỏi. Thời điểm các ngươi đi lại đây, thật là không nhìn thấy một đội ngũ lớn hay sao? Đội đội ngũ rất lớn, đi về hướng Tương Thành, phòng trừng có đến mấy ngàn người. Người kia nhún nhún vai, nhìn sang một tiểu nam sinh đang lái xe cho hắn, nói. Chúng ta từ cao tốc kênh cảng vừa xuống quốc lộ trực tiếp đi về phía bắc chưa đi tới Tương Thành. Ý tứ là đội ngũ lớn trong miệng lạc phi phàm phòng trừng đã vào Tương Thành rồi. Nhưng mà nhanh như vậy sao? Không riêng gì lạc phi phàm nghi ngờ mà an nhiên ngồi trong xe chiến luyện cũng nổi lên nghi ngờ trong lòng, nhớ trước đây nhóm người của nàng và Vân Đào, dọc đường đi đi rừng rừng, đi khoảng nửa tháng đường quốc lộ mới đi từ Thương Thành đến Tôn Thiết Thi, lúc ấy còn đi một đoạn đường cao tốc kinh cảng. Hiện nay, cao tốc kinh cảng còn chưa bước tới toàn đi đường quốc lộ, vậy đoàn người của đường kiến quân mang theo một đám lão nhược bệnh tàn dựng làm sao có thể chạy nhanh như vậy. Thời gian một buổi tối, tất cả đều vào Thương Thành hay sao? Bây giờ xác minh theo lời của người đàn ông kia, đội ngũ của hắn đi ngang qua nhau An Nhiên mới biết rõ ràng, vì sao đội ngũ của đường kiến quân lại chạy nhanh được như vậy, bởi vì một đường đều bằng phẳng, không có tang thi, ngay cả bóng dáng của động vật biến dị cũng không có. Dưới hoàn cảnh an toàn như vậy, đoàn xe muốn đi chậm đều khó a Một đường xe chạy tới chỗ chạm xăng dầu ở đường quốc lộ chiến luyện nói với An Nhiên đang ở ghế sau ôm hoa hoa nói. Ta đi xem bên trong trạm xăng kia có còn dầu không? Được, an nhiên gật đầu theo xe đi vào chạm xăng, nàng nhắm mắt cảm thụ hoàn cảnh ở nơi này một chút thực vật ở chung quanh rất an tĩnh, không kêu gào nguy hiểm hay gì đó, ngẫu nhiên có một ít động vật biến dị sắp trưởng thành, nhưng cũng không mang đến mối họa lớn gì. chương 400, chốc lát sau chiến luyện kéo cửa xe ra ở trong làn gió phất phơ, nói với an nhiên đang ôm đứa nhỏ trong xe, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chạm xăng dầu này không có dầu chỉ sợ nhiệm vụ hàng đầu khi đi vào tương thành là tìm xăng dầu. Nga, an nhiên gật gật đầu không có ý kiến gì, xe không có xăng dầu là vấn đề lớn. Dọc đường đi, người của đường kiến quân xuôi gió xuôi nước chạy tới tương thành, vật tư trên đường hay tại trạm xăng dầu đều bị người của ông lục xoát sạch sẽ trên đường cũng không có người không cần xe. Cho nên muốn tìm mấy chiếc xe ở ven đường hút dầu ở trong xe đó là việc không có khả năng. Chỉ có thể gửi hy vọng vào lúc đi vào tương thành, có thể tìm đến một ít dầu ở trong trạm xăng dầu lớn hơn, rốt cuộc tương thành là một thành thị cấp tỉnh, vật tư khá phong phú, mà người còn sống sót lại rất ít, đội ngũ của đường kiến quân cũng lục soát không hết vật tư trong tương thành hiện có. Bọn họ liền đẩy nhanh tốc độ của xe, một đường bôn ba tới tương thành, thời gian không đến một ngày, họ đuổi được phần đuôi của đội ngũ đường kiến quân. Đồng dạng có mấy dị năng giả lực lượng có năng lực đang nối liền ở phần đuôi mang theo phụ nữ hoặc không mang theo đang ở dưới bóng đêm hỏi lạnh thắp lên một đống lửa trại dựng vài cái lều cắm ở trên quốc lộ. Có mấy người đang canh gác bên ngoài lều trại thấy đoàn người của chiến luyện lái tới, khua khoáng hai tay trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Xe đầu của chiến luyện dừng lại, một người trong số đó tiến đến bên cạnh cửa sổ xe không khách khí mà hỏi. Huynh đệ có đồ ăn không? Chiến luyện ở bên trong xe không trả lời chỉ nghiêng đầu nhìn về phía người nọ, người kia vừa thấy, trong miệng hát một tiếng, ngữ khí từ không khách khí lập tức đổi thành khách khí. Nguyên lai like là chiến đội trưởng A. Người quen, người quen, mời ngài. Trong đội ngũ của đường kiến quân sở là không có người nào không quen biết chiến luyện, đội trưởng khu, đối với toàn bộ người trong thôn thiết ti mà nói, là gương mặt quen thuộc chiến luyện lại từ phía thôn thiết ti đi tới, để nhận sai người cũng khó. Mấy người này thấy không đổi kịp đội ngũ lớn của đường kiến quân nên rứt khoát dừng lại, chuẩn bị làm chút việc như vào nhà cướp của gì đó, lần đầu tiên hoạt động đã đá phải ván sắt tức khắc trên mặt mỗi người có biểu tình nhu chí Bọn họ từ trong lều chạy nhìn chiến luyện lái xe đi qua sau đó nghị luận, có người muốn đi theo sau chiến đội trưởng để tìm người che chở có người lại thấy đoạn đường này thập phần an toàn, không bằng dừng lại tự do tự tại nhàn vân giã hạc. Chiến luyện lại không quản những người này, cũng mặc kệ mấy chiếc xe đang đi phía sau đội ngũ. Hắn mới đi về phía trước một đoạn ngắn, Hoa Hoa đã mở miệng khóc lên. Có phải lại muốn đi xuống dạo quanh hay không? Chiến luyện ngồi ở ghế lái phía trước đã đỗ xe lại, quay đầu nhìn Hoa Hoa đang khóc lớn trong lòng ngực an nhiên, an nhiên ôm đứa nhỏ trong ngực cao mày vẫn luôn rỗ dành cho đứa nhỏ bú sữa nàng cũng không ăn, lấy lục lạc nhỏ cho nàng chơi, nàng cũng không chơi, chiến luyện lại lầm bẩm lầu bầu tự trả lời. Có khả năng là ở trong xe bức bối lâu quá tối nay chúng ta ngủ ở chỗ này đi, nơi này có an toàn hay không? An Nhiên lắc nhẹ hoa hoa đang đói nhưng không muốn ăn, gật gật đầu. Tạm thời không có phát sát được nguy hiểm gì. Chiến luyện nhìn An Nhiên, lời dư thừa cũng không hỏi, tuy rằng đối với sự khẳng định của nàng có chút nghi hoặc nhưng hắn chờ nàng chủ động nói với hắn, nàng không nói, hắn cũng không hỏi. Chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com, chương 401. Đợi đến khi chiến luyện mở cửa xe đi ra kéo ra cửa sau xe, khom lưng, ôm oa oa ra ngoài, tiểu thí hài kia vừa đi ra khỏi xe lập tức liền không khóc, đại hài tử mới 4 tháng, được chiến luyện ôm trong tay, cười hắc hắc hắc. Tạo cho người ta một loại cảm giác như đang đắc ý a Đắc ý cái gì a Còn không phải thực hiện được ý muốn có thể ra ngoài dạo quanh hay sao? An Nhiên cũng chui ra khỏi xe, chừng mặt nhìn Hoa Hoa một cái, nhìn đống thịt thịt nho nhỏ kia được chiến luyện còn mang vẻ mặt đau lòng ôm vào trong ngực, dỗ rành trêu đùa giống như tiểu công chúa An Nhiên cảm thấy đứa nhỏ Hoa Hoa này, sau khi lớn lên khẳng định đi làm diễn viên đi, bởi vì nàng có một ba ba đặc biệt có thể cổ động chiều chuộng đi. Trong khoảng thời gian ngắn này, an nhiên rảnh tay, không việc gì làm liền đứng ở cạnh xe, nhìn đám người lạc phi phàm lái xe tới, lục tục ngừng ở cạnh quốc lộ, nhiệt độ không khí đã có chút lạnh, mọi người đang thương lượng nên qua đêm như thế nào. Đoàn xe đã lái một ngày, lúc trước ở trạm xăng không dừng lại nghỉ, lúc này ở giữa rừng núi hoang vắng không có nhà dân hay gì dừng lại nghỉ, vì vậy chỉ có thể qua đêm trong xe, may mà vật tư còn rất nhiều cho nên ở trong xe cũng đủ rồi. Vì thế công việc của mọi người lại lô bù lên, mở cốc xe lấy chăn, ngả ghế dựa hay dựng lều trại chuẩn bị ngủ một giấc. An nhiên nhàn rỗi đến nhàm chán, lại nhìn thấy hoa hoa được chiến luyện rỗ rảnh rồi, liền lấy căn thực vật có gai nhọn kia ra, dưới ánh trăng cẩn thận quan sát nó có một chiếc gai nhọn dài bằng một bàn tay, phần đuôi có một hoa cầu to bằng một quả bóng bàn, bộ dễ rất ngắn. Nàng đem cây thực vật kia trồng ở trong đất gần quốc lộ. Thế giới có chút cực kỳ an tĩnh, dễ thực vật dưới nền đất cũng không có kêu gào nguy hiểm gì, đoạn đường trong đường kính tới gần tương thành này toàn bộ thực vật phản phất như thống nhất với nhau không nói một lời. Ngay cả thực vật có gai nhọn mà an nhiên vừa mới gieo trồng, dưới sự thúc dục của dị năng của nàng cũng chỉ trầm mặc bén dễ này mầm ở thổ địa mọc ra căn gai nhọn thứ hai. Không có huyết nhục, không có trứng hay ấu trùng của động vật biến dị an nhiên phải tiêu hao gấp đôi năng lượng dị năng cũng chỉ có thể làm thực vật kia lớn tới trình độ này, điều hiển nhiên là cây thực vật này khác những thực vật khác nó hấp thu nhiều năng lượng của an nhiên như vậy, bất quá chỉ dài thêm một chút còn mọc ra thêm một cái gai nhọn mà thôi. Nàng quyết định trọng tâm bồi dưỡng cây gai nhọn này, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một thực vật nghịch thiên gì gì đó đâu. Đêm dần dần khuya trung quanh phi thường an tĩnh, Hoa Hoa được chiến luyện dỗ rành đã ngắp nhỏ một cái, rồi ghé vào đầu vai của chiến luyện ngủ đến chảy nước miếng rồi. Dưới ánh trăng, phía cuối quốc lộ uốn lượt, một đội xe chạy như bay lại đây, người ở xe đầu nhìn thấy lều chạy và vài chiếc xe đang đỗ lại nghỉ ngơi ở ven đường, liền lớn tiếng kêu lên. Các ngươi không muốn sống nữa a Chạy mau a tang thi tới rồi. Người đang hô hoán này rất quen mắt, đúng là người đàn ông với phong cách băng style dẫn đầu đoàn Rock and Roll mà bọn hạ gặp được ở dạng sáng hôm qua, nhưng lúc gặp đội người kia ở trên quốc lộ đi về phía bắc, hắn mang theo một đoàn xe, hiện tại chạy về hướng nam, số lượng xe ở đoàn xe kia như thiếu vài chiếc mà xe đầu của đoàn người họ chở những năm người. An nhiên đứng dậy từ ven đường, nhìn mọi người đang lâm vào kinh hoàng chiến luyện ôm Hoa Hoa đi tới, Vân Đào cũng vội vã đi tới, hỏi. Thực sự có thang thi đuổi lại đây? Ta không nghe được tin tức a vẻ mặt An Nhiên mờ mịt nhìn đội người kia vừa kêu mọi người mau chạy, vừa lái xe chạy nhanh, mang đoàn xe trực tiếp vọt qua đoàn người của An Nhiên, bộ dạng kinh hoàng thất thố như vậy cũng không giống đang giả bộ. Nhưng mà thực vật vì cái gì mà không nói cho nàng chứ? chương 402 Trong lòng An Nhiên nhảy lên thình thịch tựa hồ nàng đã quen với việc thực vật nhắc nhở nàng lần tránh nguy hiểm cho nên khi nàng mất đi loại năng lực này An Nhiên cảm thấy cảm giác của nàng đối với toàn bộ thế giới như mờ mịt đi. Loại cảm giác này làm nàng không dễ chịu giống như tùy thời sau lưng có một con tang thi đang đứng cảm giác phi thường không an toàn. Nhưng còn không đợi mọi người phản ứng lại, cạnh đường quốc lộ dưới ánh trăng, một người đàn ông đột nhiên kêu lớn lên, vọt ra từ lều trải, vừa kêu vừa dùng tay bắt lấy một hắc ảnh nào đó đang ở trên người mình quay vài vòng rồi ngã xuống. Theo hắn ngã xuống, hắc ảnh dài hơn một mét kia cuốn khúc lại chui vào trong thân thể của hắn, rồi không còn tiếng động. Cả đoàn xe của người đàn ông mặc băng style đã vọt về phía thương thành, mọi người trong đội này còn chưa phản ứng được có vài người gan lớn. Đi về hướng người đàn ông ngã xuống mặt đất quan sát trung quanh rất an tĩnh, gió lạnh cũng lẳng lặng thổi. Đột nhiên, khi ngực áo của người đàn ông kia bị đẩy ra chỗ ngực của hắn bị xé toang kia, một cái miệng nhỏ giống như miệng cá sâu vọt ra ở không trung phát ra tiếng kêu tê tê, một lưỡi rắn đỏ tươi thè ra cắn vào đầu của người đàn ông đứng gần đó, sau đó theo vết cắn chui vào nhanh vào thân thể người kia. a Mấy người đàn ông còn lại chạy tư tán, để lại dưới ánh trăng, một hình người đàn ông không đầu, mở ra tứ chi, đang co giật, đứng ở tại chỗ, chỗ cổ đã mất đầu, phun ra những tiêm máu tươi nóng bỏng. An nhiên đứng ở nơi xa vừa thấy vậy, đột nhiên xoay người, rút ra dao quân dụng trên eo, dùng sức phung lên, chém đứt một con rắn đang vọt đến, cắt thân rắn làm hai đoạn, nhưng nó còn chưa chết, đoạn đầu rắn kia, lại uốn éo nhảy nhót hai cái, lại vọt lên muốn cắn vào chân an nhiên. Chiến luyện phóng một phi dao đến, đem đầu rắn đóng đinh trên mặt đất, hắn ôm hoa hoa kéo an nhiên lại, đưa hoa hoa cho an nhiên nói. Người lên xe đi, thành âm hắn vừa rứt thì từ bốn phía đám rắn vọt đến nhóm người bọn họ, Lạc Phi Phạm ném ra một hòa cầu lớn về phía người đàn ông bị mất đầu, đốt thi thể của hắn nhưng con rắn bên trong vẫn chưa chết còn đang dẫy ruộng, vọt ra từ cơ thể đang cháy không đầu của người đàn ông kia, nó trực tiếp tỏa định giá trị cửu hận lên Lạc Phi Phàm An Nhiên lên xe, nàng vội vàng thúc sụp thực vật dưới nền đất đi ăn xa, nhưng mà nàng lại bi kịch phát hiện trừ bỏ thực vật có gai nhọn nàng vừa trồng xuống ra toàn bộ rễ cây thực vật bình thường đều không hề đáp lại nàng. Làm sao vậy? Các ngươi làm sao vậy? An Nhiên nôn nóng, trong ngực còn ôm oa oa đang ngủ say, nhìn ngoài cửa sổ xe chiến luyện đang phóng những phi dao xoay tròn ứng đối với từng con từng con rắn biến dị đang vọt lên. Trong nhất thời nàng nổi giận, lúc trước mọi việc với thực vật đều rất thuận lợi, hiện giờ tại thời khắc mấu chốt lại như vậy à. Phẫn nộ dẫn đến lực lượng An Nhiên cẩn thận đặt hoa hoa ở ghế sau, sau đó xoay người tìm kiếm trong xe, lấy ra một một túi tinh hạch phi thường lớn mà chiến luyện thu thập được An Nhiên nắm một vốc lớn rồi liều mạng phòng thích dị năng quanh thân. Cây cối chung quanh bỗng nhiên kéo kẹt kéo kẹt lắc lư, một dễ cây thô to bị rút lên, mang một tán cây lắc lư lắc lư đi về phía An Nhiên, mọi người đang bị bày rắn vây công cơ hồ sợ đến ngay người. Này này là quái vật gì A An Nhiên đang ở trong chiếc xe nho nhỏ, nhìn qua cửa kính xe, một cái cây lớn đang đi tới, nàng cũng sợ đến ngay người cây này từ đâu tới A tại sao lại hỗn loạn như này a chương 403 Có quái thủ kia cứ thẳng tắp hướng về phía an nhiên, trên thân cây bò đầy rắn biến dị, chiến luyện thấy vậy, phóng ra một phi dao hình tròn chặn ngang chặt gãy đại thủ, nhân cơ hội đó lạc phi phàm cũng phóng ra một hòa cầu tiếng kêu thảm thiết của rắn biến dị, cùng với tiếng kéo kẹt kéo kẹt của cây cối bị thiêu đốt, âm thanh mùi hương vang vọng khắp bốn phía đem khoảng không này nhuộm đẫm sự náo nhiệt. Vân Đào và mấy người lương tử ngộ bảo vệ cho triệu như Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, vài người còn giết đám rắn trên mặt đất trong chốc lát Tiểu Bạc Hà mang theo chiếc thùng nhỏ chạy về phía xe của An Nhiên, mở cửa xe đưa thùng tinh hạch cho nàng. Động vật chỉ cần là biến dị thì trong đầu chúng đều sẽ có tinh hạch giống như lũ chuột và mèo biến dị, đương nhiên đám rắn này cũng không ngoại lệ. Người chạy lung tung cái gì? An Nhiên túm Tiểu Bạc Hà vào trong xe trách mắng. Bên ngoài loạn như vậy, đừng đào tinh hạch hào hào ngồi đừng nhúc nhích Tiểu Bạc Hà gật gật đầu trong tay vẫn cách không lấy tinh hạch như cũ, ngẫu nhiên an nhiên liếc mắt nhìn, tựa hồ như Tiểu Bạc Hà chỉ có thể lấy được tinh hạch trong thi thể lũ rắn bị lạc phi phạm thiếu chết bởi vì những con rắn đó bị lửa đốt đến sạch sẽ chỉ còn chơ lại tinh hạch lué sáng nắm trên mặt đất chờ người đến lấy. Đám rắn không bị thiêu cháy, phần lớn đầu chúng vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo, vì vậy có thể nói cấp bậc dị năng của Tiểu Bạc Hà không đủ, không thể xuyên qua thân thể của sinh vật lấy tinh hạch vào tay đúng không? Lại nhìn gốc đại thụ kia, sau khi bị chiến luyện chặn ngang chém đứt còn bị đốt bên trong biển lửa, rất có loại cây khô gặp được mùa xuân, cành cây lại mọc ra vô số dây mây, vẫn vươn về an nhiên như cũ, chiến luyện cũng liều mạng, đem vô số phi dao bằng kim loại bay múa lung tung trong không chung, chém dây mây còn nhiều hơn so với chém rắn. An nhiên lại liên tục phóng tích dị năng, muốn giúp chiến luyện một chút dị năng trong cơ thể của nàng phóng ra quanh thân, cây cối không chịu khống chế phản phất như càng nhiều. Thật ra cũng không phải toàn bộ cây cối đều muốn vây công an nhiên, có một chút thực vật như không có ý thức chỉ sinh trường tươi tốt tại chỗ. Trong tiếng kêu hoảng sở của mọi người, an nhiên cao mày suy tư, đột nhiên ý thức được một việc. Hiện tại nàng không nhận được sự phản hồi của thực vật cho nên hiện tại nàng phóng thích ra dị năng giống như mù đường, một chân bước ra, không biết phía trước là đất bằng hay vách đá, quang dị năng ra ngoài đến tột cùng nó có ảnh hưởng tới thực vật như thế nào, nàng không biết. Không phải dị năng của nàng không có tác dụng mà thực vật bình thường không chịu sự khống chế của nàng, nàng không nhận được sự hồi đáp của chúng, vì vậy nàng cũng không biết dẫn đường cho thực vật công kích thứ mà nàng muốn chúng công kích thực vật chỉ có thể bị động nhận lấy năng lượng của nàng mà không có được sự dẫn đường chính xác, do đó sẽ xuất hiện loại công kích lung tung như thế này hoặc xuất hiện tình huống hỗn loạn lớn lên. Có quái thù kia có phải bởi vì do tác dụng của dị năng của nàng hay không? Ý thức được điểm này, an nhiên vội vàng ném tinh hạch trong tay xuống không hề phóng tích dị năng lung tung nữa, kết quả nàng vừa mới ngừng phóng tích dị năng ra thì dây mây đang mỗ loạn trời kia lập tức ngã xuống, rắn biến dị một lần nữa trở thành đối tượng phong thủ chủ yếu của nhân loại. Bởi vì đã không có cây cối quế rối, chiến luyện cùng với mấy người lạc phi phàm có thể hoàn toàn ứng phó được với đám rắn biến dị, đại khái là mọi người đã kiến thức qua sự hỗn loạn vây công của rắn biến dị và đám dây mây kia, lúc này chỉ còn lại đám rắn một mình hăng hái chiến đấu thì nhẹ nhàng thở ra cũng không cảm thấy chút nguy cơ gì. An Nhiên ở bên trong xe cũng yên lòng, nhìn mấy người chiến luyện đang tiêu diệt lũ rắn, nàng lặng lặng thu nạp lại dị năng, bắt đầu tĩnh tâm, nhắm hai mắt lại yên lặng tìm kiếm thực vật có gai nhọn có thể phản hồi nàng kia. Chương 404. Thế giới thực vật rất thần kỳ, cũng rất huyền diệu, một rễ cây dưới đất chỉ có thể phản hồi cho An Nhiên một chút thế giới chung quanh nó, có bao nhiêu rễ cây sẽ phản hồi lại cho nàng bấy nhiêu hoàn cảnh, sau đó toàn bộ sẽ gom lại thành một làm cho An Nhiên có thể rõ ràng nhận thức thế giới xung quanh. Hiện tại An Nhiên chỉ có thể bắt giữ được sự phản hồi của thực vật có gai nhọn kia, vì vậy nàng cũng chỉ có thể nhìn được một chút thế giới chung quanh nó, như vậy An Nhiên liền An An tĩnh tĩnh đem mọi trọng điểm đặt trên cây thực vật có gai này. Có rắn xẹt qua bên người nó, An Nhiên có chưa kịp phản ứng thì nó đã nghiêng nghiêng hai cái gái giống như hai cái châm sắc bén, đâm vào da rắn cưng rắn, nhanh chóng hấp thu huyết nhục bên trong sau đó bộ rễ nhanh chóng nảy mầm cái gai nhọn thứ ba mọc ra. Quả nhiên thực vật trong tay An Nhiên vẫn phải hấp thu huyết nhục mới lớn nhanh, lúc trước đặt nó trong đất An Nhiên phải tiêu phí gấp 2 lần năng lượng và thời gian khá nhiều mới lớn thêm một chút và mọc được thêm được cái gai thứ hai hiện tại chỉ cần hấp thu huyết nhục một con rắn biến dị đã mọc ra cái gai thứ ba rồi. Nhưng làm cho An Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái là năng lượng nàng phát ra vẫn bằng phẳng như cũ, mà thực vật kia phản hồi lại cho nàng cảm giác bất đồng với những thực vật bình thường, đây là một loại cảm giác như thế nào nhỉ? Đại khái chính là cảm giác giống như khi cho Hoa Hoa bú sữa. Hoa Hoa đói bụng, muốn ăn sữa mẹ, đứa nhỏ rất thích an nhiên ôm nàng cho nàng bú sữa, lúc ăn sữa Hoa Hoa có thể làm mặt quỷ có thể hé nụ cười, trong miệng còn có thể phát ra thanh âm hừ hừ vui mừng. Mà lúc an nhiên chuyển năng lượng cho cây thực vật có gai nhọn kia, nó thực vui mừng, nó không phải thực vật bình thường, nó nó là một gốc cây thực vật biến dịp. Đối với an nhiên mà nói thực vật biến dị cùng với thực vật bình thường khác nhau ở chỗ, một cái có thân thể độc lập, một cái là con rối trong tay nàng, đó chính là sự khác nhau cơ bản. Sau khi ý thức được điểm này, thực vật biến dị không cần nàng khống chế ăn rắn như thế nào mà chỉ cần nàng cho nó một chút năng lượng, làm nó vui mừng, nó giống như đứa nhỏ, sẽ chủ động đi ăn rắn biến dị. Vì thế An Nhiên ngừng phát ra năng lượng cây thực vật biến dị kia cũng không biến thành thực vật bình thường, mà An Nhiên cảm thấy nó có chút không cao hứng, lại cho nó một ít năng lượng để chấn an thực vật có gai nhọn kia liền giống như đứa nhỏ, lúc ăn rắn biến dị nó truyền đến tâm tình vô cùng cao hứng. Cái này An Nhiên lại ý thức được dị năng của mình giống như không chỉ đơn giản là hệ mộc như vậy, mà nàng còn có thể dụ dỗ được thực vật biến dị. Nàng yên lặng, an tĩnh ở trong xe quan sát cây thực vật biến dị này, dùng năng lượng dị năng làm đường, dỗ dành cây thực vật nho nhỏ kia, không công kích nhân loại, rất nhanh, chính nó đi ăn rắn biến dị, phát triển tới bốn cái gai nhọn Trăng tròn treo trên bầu trời dần dần đi xuống, mặt trời phía chân trời dần dần nổi lên, phía cuối quốc lộ có một đám người chạy tới, không không phải người, là một đám thang thi, da thịt chúng cứng rắn phun ra đầu lưỡi thật dài, vừa đi vừa ăn lũ rắn biến dị, đi tới gần. Chiến luyện huyết sáo một tiếng, đối với lạc phi phàm ở phía sau hô lên. Rút lui, đám người đang tụ lại bên nhau giết rắn biến dị từng người lên xe của mình, một đội người chuẩn bị rút lui về phía tương thành. Gia lông của động vật biến dị tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không đến mức không gì phá nổi, mà trên đời này, luận về đỉnh của chuỗi thức ăn, sợ sẽ là loại tang thi vị giác ra đồng này, da của chúng trừ bỏ lạc phi phàm ra thì đối với ai đều là phiền toái lớn. chương 405 An nhiên dùng ý niệm kêu gọi rồi mở cửa xe ra thực vật kia đang cắm rễ trong đất đã trở thành một viên cầu đầy gai nhọn, rất không vui mình phải từ dưới đất bỏ ra, bộ rễ tinh tế màu trắng trườn bò trên mặt đất, nó vô ý một cái té ngã, sau liền rứt khoát lăn trên mặt đất, vừa lăn đến bên cạnh cửa xe, bộ rễ trắng kia tóm lấy cánh cửa cố sức bò lên trên xe. An Nhiên nhìn thực vật biến dị kia cười một tiếng, cho viên cầu gai béo này một chút đường, Trần An cảm xúc không vui của nó một chút, rồi ôm hoa hoa đóng cửa xe lại, nhìn xe chạy như bay về phía tương thành. Chiến luyện ngồi ở ghế lái điều khiển xe, cả đường đi, hắn dương mắt nhìn An Nhiên vài lần, trong mắt có chút sắc bén, rõ ràng muốn hỏi nhưng lại thôi. An Nhiên ngồi ở ghế sau, ở lần thứ N chiến luyện dương mắt cố nhìn nàng qua kính chiếu hậu, nàng hỏi. Người muốn hỏi cái gì? Hắc ngươi là thần tiên đi. Bằng không biết làm sao biết hắn muốn hỏi, chiến luyện vừa lái xe vừa nhách miệng, thanh thanh ít hầu, giải thích. Kỳ thật ta cũng không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút được rồi, người có thể khống chế được thực vật đúng không? Đúng vậy, có thể khống chế chúng ăn tang thi, ăn chuột, ăn rắn, còn vừa rồi đột nhiên xuất hiện quái thụ đó, cũng là do người làm ra phải không? Đến bên cạnh tương thành này, liền không có biện pháp khống chế thực vật bình thường. Mấy điều phía trước An Nhiên thừa nhận, nhưng điều sau An Nhiên liền không thừa nhận, nếu nàng thừa nhận thì không phải tỏ vẻ quái thụ chạy ra công kích nhân loại là do nàng sai xử hay sao? Vì sao? Tương Thành có gì có thể ảnh hưởng đến dị năng của người hay sao? Không phải do ảnh hưởng dị năng của ta. An Nhiên lắc đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy đó không phải do ảnh hưởng của nàng, bởi vì nàng đang rất tốt đẹp, không cảm thấy mình chịu tổn thương gì. Nếu thật muốn nói tới ảnh hưởng, vậy hắn là những thực vật bình thường dưới nền đất đã chịu ảnh hưởng đi. Thực vật bình thường quá yếu ớt đối mặt với cường quyền, không dám phát ra tiếng. An Nhiên nói lung tung rối loạn một đống với chiến luyện chính nàng càng nói càng hồ đồ, chiến luyện cũng nghe đến hồ đồ có thể nhìn ra được rất nhiều chuyện kỳ thật chính An Nhiên cũng chưa tìm ra manh mối. Vì thế chiến luyện cũng không nghe được manh mối gì, nhưng đại khái hắn minh bạch an nhiên có thể khống chế được thực vật ăn động vật biến dị, nhưng ở tương thành nàng mất đi năng lực khống chế này, hắn biết được điểm này là đủ rồi. Xe vẫn đi về phía trước chạy không bao lâu, phía trước lại xảy ra đại chiến giữa rắn và người, đường quốc lộ bị chặt đến chặt như nêm cối, nhìn dáng vẻ kia càng đi về tương thành, người ở cuối đội ngũ của đường kiến quân tụt lại càng nhiều. Đội ngũ của người đàn ông ăn mặc băng style kia cũng đang bị chặn ở phía trước, bọn họ dùng súng máy quét đám rắn ở quốc lộ thanh âm của súng máy, vang vọng khắp thiên địa. Mắt thấy xe qua không được, phía sau đám tang thi còn đang đuổi theo chiến luyện mắng một tiếng, quay đầu lại, nhìn an nhiên ngồi ở phía sau, nói. Vợ à, ngươi nhìn đứa nhỏ, đừng xuống xe, không có việc gì A đừng sợ. Nói xong, hắn đi xuống xe, một tay chống lên nóc xe, nhảy lên một cái, trèo lên xe, phi dao tròn quanh thân cấp tốc bay múa chuyển động, cắt đám rắn quanh đó. An nhiên lặng lẽ mở cửa xe một chút cái viên thực vật mập mạp đầy gai nhọn kia lăn xuống xe. Nó thật cao hứng, chính mình lăn đến thổ nhưỡng ven đường, bộ dễ ngắn mùn máu trắng kia đâm vào nền đất nó đứng xuống, sau đó lắc lư gai nhọn quanh thân, đi ăn đám rắn biến dị đi ngang qua. chương 406 Khi ăn no căng rồi bộ rễ thực vật có gai nhọn kia ở dưới thổ nhưỡng bắt đầu tách ra, mỗi cây đều tự chủ hấp thu phần dưỡng chất của mình, gai nhọn cũng chui từ dưới đất lên, đâm vào rồi ăn huyết nhục của đám rắn biến dị bỏ ngang qua để lại trên nền đất lớp ra rắn bao bọc bộ xương cốt và tinh hạch. Sau đó tinh hạch bị tiểu bạc hà dùng dị năng cách không nhặt lên cho an nhiên. An Nhiên ngồi trong xe, nơi nơi phát đường, bởi vì chỉ vận truyền dị năng cho thực vật có gai nhọn biến dị nên chỉ cần một chút là đủ, giống như dỗ dành một đứa trẻ, năng lượng dị năng dùng cũng không cần nhiều vì vậy tinh hạch còn lại cũng không ít. Lại thấy mấy người chiến luyện vừa chém giết vừa lấy tinh hạch rất nhanh tinh hạch đã hao hết, An Nhiên liền giao hoa hoa cho tiểu bạc hạ ôm, còn mình thì cầm thùng nhỏ chứa đầy tinh hạch mở cửa xe ra, đặt trên nóc xe, dưới chân chiến luyện. Mau đi vào, đừng xuống xe. Chiến luyện cúi đầu, đầu mài chứa đầy lệ khí, bên ngoài rất hỗn loạn, không việc gì ta không chạy loạn, an nhiên đứng ở phía dưới, ngẩn đầu nhìn chiến luyện cười, gió lạnh phất qua mái tóc ngắn của nàng, biểu tình trên khuôn mặt rất đẹp, chiến luyện cúi đầu nhìn nàng, lệ khí bên trong ánh mắt giảm bớt không ít, hắn hạ eo, vươn một bàn tay về phía an nhiên. Nàng cầm lấy tay hắn, sau đó được chiến luyện nhắc lên, đứng trên nóc xe bên người chiến luyện, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Vô số phi dao đang xoay tròn bay múa chung quanh bọn họ tạo thành một vòng phòng hộ trong không khí phát ra những tiếng ong ong nặng nề, bên ngoài vòng phòng hộ những chiếc phi dao nhỏ cắt chém đóng đinh đám rắn biến dị đầy đất. Sau xe, vân đào xuống xe tải, sau đó vài người lương tử ngộ cũng đi xuống ở phía cuối cùng là lạc phi Phàm hắn cũng đang đứng ở trên nóc xe, phóng hòa cầu khắp nơi, hòa cầu kia nện xuống đường quốc lộ tạo thành một ngọn lửa dài bất diệt đốt cháy thân thể đám rắn biến dị. Đám rắn này cũng có chút khó giết, chúng có lớp da khá dày giống như đám mèo chuột biến dị, không phải dụng cụ cắt gọt bình thường là có thể đâm thủng, nhưng lạc phi phàm và chiến luyện không phải đèn cạn dầu, vần đao và lương tử ngộ càng không phải dị năng giả lực lượng bình thường. Nhìn dáng vẻ kia, dị năng lực lượng của bọn họ lại thăng cấp, chỉ cần bắt được bầy thất của những con rắn biến dị này, tay không là có thể vặn gãy đầu của chúng, có thể rút được đầu chúng mang theo cả xương sụn ra khỏi thân rắn. An Nhiên nhìn thấy được kỳ thật dị năng giả lực lượng cũng rất cường hãn. Chỉ là bọn họ nếu có một lớp áo giáp phòng hộ khỏi bị rắn cắn đó là tốt nhất. Lại nhìn về phía tương thành nơi những người sống sót khác đang tụ tập. Nguyên bản lúc nhóm người An Nhiên tới đây, những người này cũng đang chiến đấu với đám rắn biến dị rồi. Giờ có đám người chiến luyện giúp đỡ, đại chiến giữa người và rắn lại càng thêm kịch liệt có người trên thân treo đầy rắn, chạy khắp nơi kêu lên thảm thiết, có người thì dùng tay không tóm lấy lũ rắn nhìn bộ dạng như không biết sợ là gì, cũng có người trốn tránh trong xe, khóc lóc kêu gào không dám đi ra ngoài. Nhân sinh trăm thái, đều trình diễn ở nơi này. Mà an nhiên có thể làm gì sao? Nàng tiếp tục phát đường cho đám thực vật biến dị, dần dần chúng mọc thành một mảng lớn, có thể thay an nhiên và chiến luyện bảo vệ cho một phương. Chiến luyện đứng trên nóc xe cúi đầu nhìn An Nhiên đã ngồi xuống dưới chân, sau lại quay đầu nhìn một mảnh nhỏ tiên nhân cầu biến dị sau lưng hai người, hắn không nói chuyện chỉ xoay chuyển góc độ phòng thủ trọng điểm sang hướng khác đem sau lưng giao cho An Nhiên phòng thủ công kích của phi dao trọng điểm ở trái phải và phía trước. Bởi vì tiên nhân cầu biến dị của An Nhiên phát triển quá nhanh chỉ trong thoáng chốc bên cạnh quốc lộ đã trải dài một mảnh thực vật lớn nhỏ như những quả bóng cao su màu xanh có đầy gai nhọn dần dần vân đào cùng đám người lương từ ngộ liền rảnh tay Trường 407. Đám người còn sống sót kia phái người có lá gan lớn một chút hướng về phía tương thành đi dò đường, trừ bỏ đoạn đường này có rắn, một đoạn đường rất dài ở phía trước đều không có rắn. Những con rắn này giống như ở nơi khác di chuyển tới đây trùng hợp gặp gỡ đám người này, vì thế không chịu được sự dụ hoặc của đồ ăn mới có trận đại chiến người và rắn này. Bởi vì sức chiến đấu của mấy người chiến luyện quá cường hãn, đại chiến người và rắn ở quốc lộ này dần dần tạo ra chút khe hở an toàn, bất quá bọn họ không muốn tới giúp đám người chiến luyện mà trước tiên điều bọn họ nghĩ là chui vào trong xe chạy về phía tương thành. Rốt cuộc mọi người đều chẳng phải thân thiết gì. Rất nhanh tới buổi trưa chỗ xe đỗ chặt như nêm cối kia dần dần thả lòng một chút. Đám tang ti ra đồng đuổi theo ở phía sau cũng vì phát hiện ra một đám đồ ăn mới cho nên nửa đường cũng không chấp nhất phải bám theo bọn họ chúng đi ăn những động vật biến dị trong chuỗi thức ăn đi. Dần dần bốn phía thự hồ như bị an nhiên tiếp quản cho nên một con rắn biến dị cũng chưa bỏ ra tới, đám người chiến luyện bị nửa đường vứt bỏ ở nơi này cũng được nhàn dỗi. Không phải trên đường không có rắn biến dị mà là thực vật tiên nhân cầu biến dị của An Nhiên đã sinh trưởng rất nhiều chúng lăn đi xa rất nhiều thời điểm mà đám rắn biến dị còn chưa xuất hiện ở tầm nhìn của con người chúng đã bị đám tiên nhân cầu của An Nhiên ăn luôn rồi. Nhàn rỗi, Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ mang theo ba người dị năng ra lực lượng, bắt đầu đi cướp đoạt vật tư, bọn họ lục soát hết những chiếc xe bị bỏ lại trên đường, có người không cần xe, xăng cũng tốt, vật tư vụn vặt trong xe cũng được tất cả đều muốn. An nhiên nhìn những người sống sót kia, vô luận là gặp gỡ vào lúc này hay là gặp gỡ lúc chặn đường, tất cả đều chạy về tương thành chỉ còn lại mấy chiếc xe của đội Rock and Roll vẫn không nhúc nhích đội người kia bị rắn biến dị ăn thì chỉ dư lại khoảng 10 người. Một đội ngũ lớn như vậy, đi từ phía nam xuống không gặp trở ngại gì lớn, kết quả vừa đi về phía bắc một chuyến còn chưa chạy tới thôn thiết ti đã bị mắc kẹt làm nội tâm người đàn ông mặc băng style kia phi thường yêu thương. Hắn yêu thương cho sức chiến đấu của chính hắn, chỉ biết nâng súng máy lên bắn phá khắp nơi, tới cuối cùng, không còn một viên đạn nào, hắn đành phải cầm dao, mang theo đồng đội của hắn xuống xe chém giết đám rắn biến dị kia cũng không nghĩ muốn chạy tới tương thành. An nhiên thì bận chức bận sau, chốc lát thì phát đường cho đám cầu gai biến dị, chốc lát lại chiếu cố hoa hoa, đứa nhỏ đã hơn 4 tháng, thân thể đã có sức lực, tiểu bạc hà không ôm được nàng, chỉ cần tỉnh dậy, phát hiện mình ở trong xe thì bắt đầu dãy ruộng, dướn thân thể làm ẩm ý. Nàng không muốn ngồi trong xe, nàng không muốn ngồi trong xe A, nàng muốn đi ra ngoài chơi A. Cũng may hoàn cảnh bên ngoài xe cũng an toàn, chỉ cần không chảy ra khỏi vòng phòng hộ của chiến luyện thì hết thảy đều trong khống chế của hắn. Nhìn Hoa Hoa đang gào khóc hàn cả giọng, khóc giống như muốn thủng nóc xe an nhiên đành phải thở dài ôm nàng ra ngoài xe, giữa rừng núi hoang vắng thế này, đi chơi ở đâu được chứ? Chỉ có thể ôm nàng xoay vòng quanh chiếc xe mà thôi. Chốc lát sau triệu như đến đưa nước, nàng ấy ôm mấy ấm nước lớn, cái loại có thể giữ ấm được, mỗi chiếc xe phát một bình, trong đội ngũ này, tồn tại một triệu như cần rèn luyện dị năng hệ thủy như bị nhập vào ma trường như vậy, cho nên nước đều thừa thải đủ dùng. Nhìn thế cục dần ổn định, mọi người chiến đấu đã lâu như vậy rồi cũng đều đói bụng, khéo là vân đào và lương tử ngộ lục soát ra rất nhiều vật thư trong đó có một chiếc bàn gấp ăn cơm dùng trong giã ngoại còn có cả ghế gấp nữa. chương 408 Ai nha nha, để ta ngồi, để ta ngồi. Người đàn ông ăn mặc kiểu băng style bì phẫn tháo ra chiếc kính dâm đã bị vỏ đạn va vào vỡ nát ném đi. Sau đó đặt mông ngồi xuống ghế gấp ở bàn cơm dã ngoại, hắn nhìn thấy chịu như đang phát nước trong mắt chuyển một cái. Quay đầu nhìn về phía thủ hạ của mình, đó là một người thanh niên mặc một chiếc áo tím theo kiểu rock and roll. Trên xe chúng ta không phải còn mấy bao mì gói hay sao? Đến đến đến, mang hết ra đây, nấu cho mọi người ăn đi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lạc Phi Phạm giống như rất quen thuộc hô lên. Huynh đệ A cho mượn chút lửa đi ta mời các người ăn mì gói. Lạc Phi Phạm ném ra một hòa cầu lớn, xoay người cười hì hì giống như xem náo nhiệt lấy ra từ trong cốc xe một chiếc nồi, để chịu như thả đầy nước đôn một nồi nước sôi sau đó bê tới trước mặt người đàn ông kia. Người kia chỉ huy vài người trong nhóm của hắn, nấu cho đám người an nhiên một bát mì gói, bàn tay thô tráng vân về chiếc nĩa nhựa, vừa ăn bát mì nóng hầm hập vừa bắt chuyện với Lạc phi Phàm Lạc Phi Phạm rất có năng khiếu trong việc giao tiếp trong thoáng chốc, đã xưng huynh gọi đệ với người kia, dưới sự hòa giải của Lạc Phi Phạm, mọi người đều đã biết nhóm người kia không phải là một ban nhạc. Trước mặt thế họ đều là người từ các ngành sản xuất khác nhau, tham gia một nhạc hội lớn ở phía Nam cho nên mỗi người đều ăn mặc theo style như vậy, sau đó mặt thế đến, nhạc hội âm nhạc có mấy vạn người tham gia chỉ còn dư lại có mấy chục người sống sót như vậy. Những người còn sống sót trong nhạc hội cứ thế liền dối rắm ở bên nhau, dưới sự dẫn dắt của người đàn ông kia, đầu tiên là bảo vệ được một tòa nhà, sau đó vật tư trong tòa nhà dần cạn kiệt mắt thấy tang thi lại càng ngày càng lợi hại, họ liền lái xe chuẩn bị đi về phía Bắc đi tìm ngạc Bắc được quảng bá. Người đàn ông cầm đầu mặc kiểu băng style kia tên là Vương Huy. Nga trong đội ngũ của bọn họ cũng có một dị năng giả hệ thủy, là một người phụ nữ, là bạn gái của Vương Huy, tên là Tư Lệ Nhi, chính là người ngồi ở ghế phụ trong xe díp mà Vương Huy điều khiển, nàng mặc một áo khoác da, có đeo khen môi, đang đánh loại son màu đỏ đậm kia. Nhìn phong cách đội ngũ này cũng không phải người đàng hoàng, an nhiên không chủ động đi tới xem náo nhiệt đối phương cũng không giống như người từng trải chịu như nhìn Tư Lệ Nhi kia rồi tới bên người an nhiên, thấp giọng nói. Rất giống con nhím, vân, nhìn dáng vẻ cũng không dễ tiếp xúc. An nhìn ôm hoa hoa xoay người lại, đưa lưng về phía từ lệ nhi đang đánh son, nói khẽ với chịu như. Ta thấy ý của vương huy kia là, muốn đi cùng chúng ta thành một đội ngũ. Chịu như nhún nhún vai, nói với vẻ không sao cả. Ta thấy thực lực của bọn họ cũng không yếu, chỉ cần không kéo chân sau là được. Nói xong, chịu như đi về hướng cạnh đường quốc lộ, nhìn phía ngoài dìa xi măng, chỗ nền đất nơi cầu gai béo mọc đầy kia quay đầu hỏi. Thực vật này của ngươi còn muốn nước không? Người tưới đi ta nhìn ngươi có vẻ rất nhàn rỗi a An nhiên nhún nhún vai, sau đó dặn dò chịu như một tiếng. Chúng nó có sự yêu thích riêng, đừng chạm vào chúng, chọc giận chúng ta cũng không làm gì được đâu. Nói giống như chúng không phải do ngươi tạo ra à. Chịu như biểu môi, nhưng vẫn cách đám cầu gai béo đó xa một chút, nhìn chúng không chấp mắt người không chú ý căn bản không phát hiện được từ lúc nào mà hai bên đường quốc lộ có thể mọc ra nhiều cầu gai béo như vậy. Nhưng chịu như biết khẳng định đây là do an nhiên làm ra. Nàng chọn được một đội ngũ qua tốt cho nên càng phải tăng thêm thực lực của chính mình mới có thể xứng đáng là một thành viên trong đội ngũ như vậy. chương 409. Bởi vì sự phát triển của cầu gai béo là vào buổi tối. Lực chú ý của đại đa số người đều đặt trên lũ rắn biến dị cho nên triệu như còn không biết cầu gai béo kia thực tế là một thực vật biến dị, nàng chỉ xem như lời an nhiên nói là đang khiêm tốn mà thôi, dù sao mặc kệ an nhiên có khiêm tốn hay không, triệu như muốn rèn luyện dị năng của chính mình, chai lọ bình vải gì đó đều đã bị nàng lấy ra chứa nước rồi, trên đường chạy nạn như này, không thể kéo mảnh, rồi bắt lấy người đang giết lũ rắn biến dị kia bắt họ đi tắm rửa được a Cho nên triệu như đã suy nghĩ ra một biện pháp khá tốt đó là tưới nước cho thực vật của an nhiên. Không có thực vật nào mà không thích nước cả, nhưng loại thực vật biến dị như cầu gai béo này lại phi thường ngạo kiểu, đối với chúng nó mà nói chúng nó thích hấp thu máu vào huyết nhục là máu tươi của động vật biến dị a Cho nên khi triệu như tưới nước cho chúng, hiệu quả cũng không lớn, hiệu quả giống như tưới nước cho tiên nhân cầu bình thường mà thôi, chúng hấp thu phi thường chậm như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát phía cuối quốc lộ tang thi vị giác ra đồng đã đổi tới. Lạc Phi Phàm còn bưng bát mì gói đang ăn, vừa nguy kia còn đang chuẩn bị lấy chiếc đàn guitar ra để mua vui một chút. Mọi người còn đang ăn mì, đột nhiên nhanh chóng vớt bát vứt đũa, kêu. Rút, rút rút rút mau bỏ đi, mau bỏ đi. Wa wa wa. Hoa hoa vừa thấy chiến luyện mực cửa xe ra an nhiên muốn đi vào, nàng liền bắt đầu dẫy khóc ngoan cố dẫy sộ thân thể nhỏ bé không muốn trở lại mai rùa đen à an nhiên vô pháp đem hoa hoa trong lòng ngực đang không ngừng nhúc nhích nhét, nhét vào trong lòng ngực chiến luyện nhíu mày nói. Người dỗ con đi, đứa nhỏ này tương đối thích bộ dạng dỗ dành của ngươi để ta lái xe. được nhấn ga đi về phía trước, không cần quan tâm là cái gì, đâm vào là được. Phàm những thứ cản trở con người chạy trốn, không cần do dự cứ đâm đi. An nhìn nghe chiến luyện nó vậy cười mở cửa ghế lái, dưới chân nàng một cục cầu gai béo lăn lên xe an nhiên đá đá nó, đem nó đá xa ra một chút miễn cho gai của nó chọc vào chân nàng. Chiến luyện ôm hoa hoa ngồi ở ghế sau cùng với tiểu bạc hà, nàng nhanh chóng lên xe cột dây an toàn, nhấn chân ga phóng như bay về phía tương thành. Trên đường tới tương thành đích xác là thập phần an tĩnh và thái bình thực vật càng ngày càng an tĩnh trừ bỏ cục nho nhỏ ở dưới chân nàng còn có thể phản hồi lại còn lại không nói một lời. Vào tương thành an nhiên cảm giác mình phẳng phất như vừa đi vào một thế giới không có thực vật, đội ngũ của đường kiến quân đã sớm đi vào tương thành, đội ngũ còn rớt lại kia cũng đã tư tán đi vào tương thành. Không đúng a an nhiên vừa lái xe vừa nhìn quanh dãy cửa hàng ở mặt đường trống rỗng, nhíu mày nói. Ở đây tại sao không có một con tang thì nào? Bởi vì bọn họ đi đường quốc lộ nên bọn người an nhiên xem như đi vào tương thành từ phía Bắc người của đường kiến quân đã đi vào trước khẳng định sẽ giải quyết một đám tang thi ở phía Bắc nhưng tại sao có thể giải quyết đến một khối thi thể của tang thi cũng không có. Trên mặt đường an tĩnh trống rỗng chỉ có rác rời bay múa trong gió đêm. Chiến luyện ngồi ở ghế sau ôm hoa hoa, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm những cửa hàng xung quanh, giơ tay, vỗ vỗ lưng ghế an nhiên. Vợ à, người dừng xe lại, đêm nay chúng ta không vào thành. Tình huống có chút quỷ dị, chiến luyện cũng được xem như là người sinh trưởng ở Tương Thành từ lúc hắn bắt đầu có ký ức Tương Thành là một thành thị cấp tỉnh, chưa từng có lúc nào mà người thưa thớt yên tĩnh cả, hiện tại trên đường ngay cả một con tang thi đều không có, điều này tuyệt đối không bình thường. Nhưng nếu không vào thành, mà cắm chốt ở phía bắc Tương Thành này cũng không thể an tâm được bao lâu, bởi vì đuổi theo sau họ còn một đoàn tang thi mình đồng ra sắt đâu. chương 410 Nếu như phía trước khó lường như vậy thì chỉ có thể trước tiên giải quyết đám tang thi đang theo đuổi ở phía sau rồi nói tiếp. An nhiên trực tiếp lái xe đi vào một trung tâm thương mại gần đó, ở đó cũng không có nửa cái bóng dáng nào của tang thi, bên trong có chút hỗn loạn, trước mặt thấy những quầy hàng được sắp xếp đàng hoàng đẹp đẽ xa hoa bây giờ thì nơi nơi bị bới lung tung rối loạn, trên mặt đất đầy những ly giấy hay túi bắp rang bị ném lại dẫm đạp lên, còn có không ít vết máu kéo dài như bị thứ gì đó túm kéo đi xuất hiện trên nền đất. Trong đại sành tầng 1 an nhiên dừng xe lại xuống xe đi ra cửa sau ôm đứa nhỏ, mấy xe phía sau cũng lái xe tiến vào chiến luyện đi tìm lạc phi phàm thương lượng kế hoạch giải quyết truy binh tang thi ở phía sau. Trung tâm thương mại này nằm ở điểm giao giữa quốc lộ đi vào tương thành, địa thế chống chảy, mặt đường rộng mở, ngoài ra tòa nhà này còn nằm bên cạnh một chiếc cầu vượt hai tầng, đi về phía trước một chút là bến xe, mà nơi có bến xe thì nhất định sẽ có xăng. Mấy người đàn ông đang thương lượng kế hoạch ngăn chặn tang Thi, lấy Vân Đào, Lương Tử Ngộ, Vương Uy dẫn theo toàn bộ dị năng giả lực lượng đem tất cả vật tư và xăng dầu từ những xe ven đường cướp đoạt mang vào trung tâm thương mại này, sau đó đem xe chắn ở nút giao đi ra quốc lộ tưới xăng trước tiên đem Tăng Thi vị giác ra đồng thiêu cháy một lần. tang Thi vị giác ra đồng bị lửa đốt qua làn da trên người chúng không còn cứng rắn như trước đến lúc đó Vân Đào cũng với dị năng giả lực lượng đều có thể giết chết chúng. Ngoài ra tất cả mọi người đi vào trong khu trang phục của trung tâm thương mại tìm kiếm áo dài quần dài, bất kể nóng hay không đều mặc vài lớp việc này tránh cho bị tang thi vị giác có lưỡi dài cuốn lấy sẽ bị cảm nhiễm bệnh độc linh tinh gì đó. Đợi đến khi mấy người vân đào vội đi làm việc thì chiến luyện và lạc phi phàm đi lấy xăng còn an nhiên mang theo A-A và Tiểu Bạc Hà còn có triệu như và vài người trong nhóm từ lệ nhi được an bài ở trong trung tâm thương mại. Triệu Như và Từ Lệ Nhi đi thu thập vật tư trong đây, an nhiên thì ôm hoa hoa muốn tìm một nơi thuận tiện gieo cầu gai béo xuống, mà Tiểu Bạc Hà thì đang nằm ngủ trong xe. Tầng 3 của khu trung tâm thương mại này là khu đồ thủ công Mỹ Nghệ Triệu Như thu thập một ít túi được theo thủ công, những túi này có thể dùng để đựng vật tư, mà những đồ thuê thủ công khác Triệu Như không chạm đến, những người sống sót khác đã tới thăm dò tòa trung tâm thương mại này cũng không động vào. Thế đạo đã thế này rồi, cầm những thứ đó cũng không biết nên dùng làm gì, cũng không biết để ở đâu. Từ lệ nhi đi ra từ khu đồ trang điểm nhìn thấy triệu như đang thu thập túi sách sau lại ghé vào vòng bảo hộ ở tầng 3 nhìn an nhiên đang ôm đứa nhỏ lắc lư nhàn rỗi ở tầng 1 nàng ta cười nói. Nữ nhân A, vẫn là nên tìm một người chồng hữu dụng mà dựa vào, mặc kệ tình huống nguy hiểm như thế nào, chỉ cần có tầng quan hệ kia thì có thể hỗn ăn hỗn uống, việc gì cũng không cần làm A. Chịu như đang thu thập vật tư quay đầu nhìn tư lệ nhi một cái rồi cười nói. Tư tiểu như thật biết trang điểm A tất cả mọi người đều sống đến mặt mũi đều xám cho tư tiểu thư đây còn có tâm tư tinh tế đi trang điểm trải chuốt A nghĩ đến cũng đã tìm được người đàn ông không kém đi còn cần hâm mộ người khác hay sao. Tuy rằng thân là dị năng giả hệ thủy chính chịu như cũng sạch sẽ ăn mặt trình tề nhưng vốn dĩ tư lệ nhi đang châm chọc người khác đâu nghe nhưng lời nói kia không phải là đang có ý kiến với an nhiên hay sao. Từ lệ Nhi cảm thấy an nhiên chỉ có ôm đứa nhỏ không chịu làm việc mọi người đều đang bận bận rộn rộn, thu thập vật tư hay làm bẫy dập chắn đám tang thi đang tới, chỉ có an nhiên không làm việc còn có tiểu bạc hà kia đang nằm trong xe ngủ, đều 13 tuổi rồi, thời khắc nguy cấp như này còn có tâm tư ngủ hay sao? Ngay cả hàng hằng đều đang giúp đỡ nâng ô tô đâu. chương 411, nhưng chịu như có thể nói gì, lúc trước khi mọi người giới thiệu với nhau. Lạc phi phàm chưa đem việc an nhiên là dị năng giả hệ mộc nói cho vương uy nghe, cũng không đem công năng cách không lấy vật của tiểu bạc hà nói ra cho nên triệu như cũng không muốn nói trắng ra, dị năng hệ mộc của an nhiên cường đại đến nỗi có thể hỗ trợ chống đỡ một phần tang thi. Mà tác dụng của tiểu bạc hà đó là giải phóng toàn bộ đôi tay của dị năng giả lực lượng, đội ngũ khác xiết xong tang thi rồi còn phải động thủ đi đào tinh hạch còn tiểu bạc hà ngồi một chỗ là có thể đem toàn bộ tinh hạch đều đào hết. Cho nên hiện tại Tiểu bạc Hà trừ bỏ ngủ ra nàng ấy có thể làm cái gì a? Nơi này lại chưa có tinh hạch để đứa nhỏ lấy a. Đối đãi với Tiểu hài từ khoan dung một chút thì đã sao? Nghe Triệu Như nói móc nàng, Từ Lệ như phát ra một tiếng cười nhạo. Ta a, không muốn dựa vào đàn ông đâu, ta có thể thả nước, là bọn họ phải dựa vào ta. À? Đúng vậy, nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy a? Chịu như mím môi cười, xoay người cách từ lệ nhi xa một chút, nàng không tính toán thâm giao với người như vậy. An nhiên ở tầng một tìm khắp đại sảnh mới tìm thấy hai bồn hoa ở ngoài cửa trong đầu gọi cầu gai béo một chút, cầu gai béo đang trốn ở dưới gầm xe liền lăn tới đây, dựa gần cọ vào cổ chân nàng một chút sau đó lăn ra cửa hông, chính mình bò vào bồn hoa, đào đất một chút rồi đứng vào. An nhiên nhìn vậy cảm thấy rất buồn cười, nàng phát ra chút đường cho cầu gai béo rồi đứng ở cửa hông nhìn phong cảnh bên ngoài thuận tiện thông qua cầu gai béo cảm thụ thế giới dưới bồn hoa, thật ra có sâu nhỏ nhưng đều không làm được gì, nhiều lắm chỉ có thể nhét kẽ răng cho cầu gai béo mà thôi. Dù sao có ít còn hơn không a nàng đang nghĩ ngợi tìm đâu ra chút gì ăn ngon cho cầu gai béo thì trong miệng hoa hoa đột nhiên rầm gì, nàng liền nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ, đó là một chiếc xe lắc hình con thỏ. Màu sắc của chiếc xe lắc này rất diễm lệ thân xe có màu đó, hai mắt của con thỏ rất lớn, cái miệng rộng ngoác tươi cười còn có hai chiếc giang hô rất lớn, đang cười với hoa hoa đâu. An nhiên nhìn hoa hoa xem đến nhập thần, liền hỏi. Con muốn ngồi xe lắc hay không? Đường nhìn hoa hoa không nghe hiểu đứa nhỏ chỉ nhìn chằm chằm con thỏ trên xe lắc cười cười an nhiên liền ôm hoa hoa đi tới gần, nhìn xe lắc còn sạch sẽ, liền đặt hoa hoa ở trên xe lắc. Không có điện nên không thể đung đưa, nhưng này cũng đủ để Hoa Hoa cảm thấy mới lạ. Nàng nâng lên bàn tay thì thịt, thịt ngắn mùn nho nhỏ múa may, trong miệng chảy ra nước miếng, ê ê à à không biết đang nói cái gì A đứa nhỏ đã hơn 4 tháng, ngồi còn chưa vững, còn cần an nhiên đỡ lưng, nói đặc biệt hăng say tựa như đang rất cao hứng. Chiến luyện tìm được sang về vội vàng chạy tới, thấy An Nhiên đang kho mình đỡ hoa hoa ngồi trên xe lắc bộ dáng rất vất vả liền vung tay lên, đột nhiên hai tấm kim loại nhảy ra tạo thành một vòng bảo hộ đỡ hoa hoa ngồi trên ghế, đỡ đứa nhỏ không quá chặt không quá lỏng giữa cố định trên ghế. An Nhiên buông lỏng đôi tay ra, ngồi dậy quay đầu nhìn chiến luyện đang đi tới, hỏi. tang thi tới sao? Sắp tới rồi, nhìn đứa nhỏ cẩn thận. Chiến luyện tiến đến ôm chặt An Nhiên, gắt gao ôm eo nàng cúi đầu. Ta ở ngay bên ngoài, đừng sợ ngươi kêu một tiếng ta lập tức sẽ tới. Hắn giống như còn khẩn trương hơn so với An Nhiên, làm An Nhiên đột nhiên bị ôm lấy nội tâm hoảng hốt một trận, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã buông nàng ra cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, sau đó khom lưng, lại bang một cái lên mặt hoa hoa. Rồi vội vàng chạy mất, bộ dạng hấp thấp như vậy, đây là nhân cơ hội ăn đậu hũ của nàng hay sao? An Nhiên vẫn còn đang ngây ngần cả người. chương 412 Nhưng tăng thi vị giác ra đồng ở phía cuối quốc lộ còn chưa có tới thì một đám chuột biến dị không biết từ đâu ra đã xông tới trước năng lực sinh sản của chúng phi thường nhanh, một con chuột mẹ trưởng thành to giống như một con hổ nhỏ, một bụng có thể sinh ra hơn 100 con chuột con. Những con chuột con đó cái gì cũng ăn, chúng bỏ lên cây ăn lá ăn cành, bỏ xuống đất ăn dễ ăn sâu, trong thoáng chốc đã có thể lớn lên, nhìn tốc độ lớn kia giống như đang thổi bong bóng. Bất quá có lẽ do tương thành có người nào đó hoặc do nhân tố nào đó, vẫn luôn tận sức giải quyết đám chuột biến dị này, năng lực sinh sản của chúng bị ức chế, không sinh sôi nảy nở trong tương thành, sau đó bởi vì đội ngũ của đường kiến quân đi vào tương thành, làm cho nhân tố vốn ức chế đám chuột biến dị này không xuất hiện nữa. Cho nên vừa vặn đám người an nhiên tiến vào tương thành đám chuột biến dị này bạo phát thành chuột chiều. Mấy người chiến luyện vội vàng giết chuột ở cửa chính của trung tâm thương mại, chuột rất nhiều, ăn cũng nhiều, an nhiên đóng cửa hông của tòa nhà lại, kéo xe lắc có hoa hoa ở trên đi vào bên trong một chút, sau đó đứng bên trong cửa kính, nhìn mấy con chuột dần dần tới gần ở bên ngoài. Cầu gai béo là thực vật biến dị, không cần sự khống chế của an nhiên chính nó cũng dỗi toàn bộ gai nhọn trên thân đi chọc vào da thịt của đám chuột kia gai của nó càng thêm cứng rắn, mặc dù da lông của đám chuột con kia cũng rất cứng rắn, rậm rạp nhưng một khi đã đụng phải cầu gai béo thì giống như trái cây động vào gai nhím, bị đám gai giữ chặt không thể nhúc nhích. Nhưng tốc độ của đám chuột nhỏ kia rất nhanh, tuy rằng cầu gai béo có thể đi lại được nhưng bản thân nó là thực vật. Đối với thổ địa có một bản năng trời sinh không muốn xa rời, nó mới lười đứng lên từ thổ địa để đuổi theo đám chuột biến dị đang chạy tán loạn khắp nơi kia. Dị năng của an nhiên tự hồ vẫn không thể khống chế được thực vật bình thường trong tương thành này, nàng chỉ có thể vẫn luôn phát đường cho cầu gai béo thuận tiện rút ra con dao quân dụng ở eo chờ những con chuột kia phá vỡ cửa kính, nàng liền tử chiến với đám chuột đang lao tới. Triệu như vội vàng chạy xuống tầng 1 tư lệ nhi đuổi theo sau chờ đến khi triệu như chạy tới bên người an nhiên, an nhiên kêu lên. Nâng đồ nào đó nặng một chút lại đây, trước tiên phải lấp kín cửa hông. Chỉ cần đám chuột biến dị kia không vào được thì cầu gai béo có thể ăn nhiều một chút đi, ăn càng nhiều thì tốc độ sinh trưởng của cầu gai béo càng nhanh, đến lúc đó mặc dù chuột có nhiều như thế nào thì cửa hông này đều có thể thủ được. Chịu như gật đầu, phóng tầm mắt tìm kiếm đồ vật nào nặng một chút, tư lệ nhi thì đứng tại chỗ sắc mặt nôn nóng nói. Chúng ta làm sao có thể thủ được? Gọi đám đàn ông ở cửa chính tới đây đi. Bọn họ cũng đang vội, đừng liên lụy bọn họ. An nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng ta, lại nhìn thoáng về phía cửa chính. Toàn bộ chủ lực công kích của đám chuột này chính là phía cửa chính nơi bọn người chiến luyện đang chắn. Từng con chuột to như con hổ giống như thủy chiều tràn tới cả lỗ tai đều là tiếng kêu chi chi chi chi của chúng. Hiện tại ai có thời gian để rút về thay các nàng phòng thuộc cửa hông chứ? Tốt nhất là đừng phân tán sức chiến đấu của bọn người chiến luyện, chỉ cần cho cầu gai béo một chút thời gian, an nhiên tin tưởng nó có thể bảo vệ cho cả một cái cửa hông tuy rằng khá nhỏ này. Từ lệ nhi lại tràn đầy phẫn nộ nhìn an nhiên mà quát lên. Đã vào thời khắc này rồi, ta không rõ ngươi đang làm cái gì. Là muốn biểu hiện trước mặt ta cái gì gọi là vi mẫu tắc cương hay sao? Nếu cái cương của ngươi là dùng ở nơi này. Thì đã làm ra vẻ đủ rồi, ta chưa từng gặp qua người đàn bà nào rác rời lại không biết tự lượng sức như người tam quan của người có vấn đề hay sao. chương 413, An Nhiên không thể hiểu tự nhiên bị phun một hồi, quay đầu, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của từ lệ nhi, nghiêm túc nhìn một lần, nhìn từ trên xuống dưới trái trái phải phải, sau đó mới nghiêm mặt đi về phía nàng ta hai bước cảnh cáo nói. Ta không biết ngươi có hiểu lầm gì với ta, nhưng hiện tại ngươi nếu chạy ra, kêu mấy người chiến luyện tới giúp bỏ mặc uy hiếp chân chính từ cửa chính, chạy tới thay chúng ta thù cái cửa hông không quan trọng này, ta đây sẽ không để ngươi đi ra ngoài, ngươi có bản lĩnh thì thử xem. Đôi môi đỏ thẫm của từ lệ nhi cong lên, nụ cười khinh thường hiện ở trên mặt, xoay người chạy về phía cửa chính, chịu như ở phía sau ngắp một cái, không ai hỗ trợ nàng nâng vật nặng thì nàng chính mình đi nâng A. Từ lệ nhi kia mới chạy được hai bước An Nhiên đã đuổi theo, bắt được gáy của nàng ta, móc chân một cái, nhẹ nhàng có thể ấn từ lệ như kia trên mặt đất An Nhiên bắt lấy đôi tay đang loạn khô khoáng, sau đó dùng sức vặn một cái, trách mắng. Hừm, cho ngươi thử, ngươi thật là muốn thử sao bạc hà, lấy cho ta sợi dây thừng, chói nàng ta lên. Thật là thêm phiền, thân là dị năng giả hệ thủy, không thể đánh quái thì thôi, còn muốn phân tán vũ lực của đáng người chiến luyện An Nhiên không trói từ lệ nhi này thì trói ai. Cửa xe ở phía trước mở ra Tiểu Bạc Hà đờ đẫn đi xuống xe trong tiếng rên của Từ Lệ Nhi, đầu nàng nghiêng một bên quét qua ở tay nắm cửa hông có một dây xích mày vừa động dây xích khoa kia xuất hiện trong tay Tiểu Bạc Hà. a à người là bị tâm thần a ta không đi nữa, đừng chói ta. Từ Lệ Nhi cũng là cái nhanh nhạy thấy an nhiên và Tiểu Bạc Hà lộ ra chiêu thức như vậy, lập tức biết trước đó đã nhận định nhầm hai người, trong cái đội ngũ này mỗi người đều không phải người thường, hiện tại Từ Lệ Nhi đã lĩnh giáo. Nghe lời thì không chói ngươi. Một đầu gối của An Nhiên đè lên lưng từ lệ nhi, nàng buông lỏng đôi tay bị vặn ra sau của từ lệ nhi, nhưng đầu một bên thấy chịu như đang kéo một chiếc tù to, nhìn rất cố sức kéo lại đây, sau lại nhìn thoáng qua từ lệ nhi. Nàng kia vừa mới bỏ dậy từ trên mặt đất, đang xoa bả vai và cánh tay của mình, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của An Nhiên, thì ngẩn ra xoay người chạy lên tầng. An Nhiên thấy nàng ta không chạy về hướng cổng chính thì tùy nàng ta đi, để tiểu bạc hà đi giúp chịu như kéo tủ lớn đồng thời An Nhiên lại kéo kéo xe lắc của Hoa Hoa vào sâu bên trong, để Hoa Hoa tự chơi ở trong xe lắc. Mới vừa quay đầu lại thấy từ bên ngoài cửa kính trong suốt một con chuột mẹ to như con hổ muốn vọt vào, bụng nó nặng chịu, phẳng phất giống như sắp sinh sản, nó va vào cửa kính của cửa hông, đâm vào mặt kính rắn chắc thành những vết sạn nứt. Mà con chuột mẹ biến gì kia thì lông tóc cũng chưa rớt xuống một sợi tựa như không có chuyện gì. An Nhiên vội vàng chạy đến giúp đỡ chiều như kéo cái tủ lớn kia chắn ở cửa kính sắp bị vỡ vụn kia. Đi nhanh lên tầng 2. An Nhiên kêu lên, vọt đến bên cạnh xe lắc nâng cả cái xe lẫn hoa hoa ở bên trong lên, mang theo chiều như và tiểu bạc hà vội vàng chạy lên tầng 2. Lúc này không phải lúc có thể ngạnh kháng được với con chuột mẹ kia, con chuột kia rõ ràng muốn vọt vào để sinh sinh, làm cho đám nhân loại như An Nhiên này trở thành đồ ăn của những con chuột con của nó, xem tâm cơ cũng thật sâu a An Nhiên mới không để con chuột mẹ kia như nguyện Đâu, hai lớn hai nhỏ các nàng vừa chạy lên tầng 2 thì con chuột mẹ kia lại va chạm vào mặt kính, lần này cửa kính đã bị đánh vỡ, nó há mồm gậm lấy tủ gỗ gậm vài cái đã đục một cái lỗ lớn, liền chui vào tầng 1. chương 414 Con chuột mẹ kia tiến được vào tầng 1 lại mất đi thân ảnh của mấy người An Nhiên, nó lào đào một cái kéo cái bụng nặng chĩu nằm trên mặt đất phía dưới thân mình, những con chuột con không ngừng được sinh ra, đỏ rực thịt nộn nộn, một con lại một con, cảm giác đẻ không rứt. An Nhiên vội vàng phóng ra dị năng của chính mình, cảm nhận được cầu gai béo ở ngoài cửa đã ăn được không tệ, từ lúc ban đầu chỉ có một con cầu gai béo giờ đã mọc ra vài con. Trong đầu nàng gọi những con cầu gai béo lười đến không muốn động đậy kia trong chốc lát dưới sự triệu hoán của An Nhiên, mấy con thực vật biến dị cầu gai béo này mới không tình nguyện lăn vào căn bản chúng nó không muốn đi vào A. An Nhiên lại ném cho chúng chút năng lượng chúng mới bắt đầu nghe lời một ít tận tâm tận lực lăn lăn khắp nơi ở đại sành tầng 1 vừa lăn vừa chọc những con chuột nhỏ mới sinh vừa hấp thu huyết nhục của chúng nó con chuột mẹ kia đang tận sức tìm kiếm bóng dáng của mấy khối phô mát nhân loại kia, chỉ là mấy cái cây nhỏ mà thôi, xa xa không có lực hấp dẫn bằng huyết nhục của con người, bất quá bởi vì nó còn chưa sinh sản xong, đám chuột con trong bụng nó 1 phần 3 còn chưa có rớt hết cho nên hành động của nó còn chịu một chút cản trở. Chịu như và tiểu bạc hà lại dọn một chút đồ vật nặng chặn ở cửa thang lầu oa oa thì ngồi chơi ở trong xe lắc mà xe lắc thì đặt ở bên chân an nhiên từ lệ như kia lại không biết đã sớm trốn đi nơi nào an nhiên mặc kệ nàng ta chỉ cần nàng ta không ra làm phiền thêm thì tùy tiện. Rất nhanh cầu gai béo trong đại sảnh bởi vì ăn đồ nhiều lại mọc ra một ít cây non chúng liền tạo thành một mảnh bộ dễ ngắn mùn của chúng bám lên xương cốt của đám chuột con hội hợp với những cầu gai béo ở bồn hoa ngoài cửa tạo thành một tấm chắn thế nhưng bảo vệ cho cửa v Ít nhất có thể làm cho đám chuột thành niên to bằng con mèo lớn không thể vào được. Nhưng mà số lượng cầu gai béo càng nhiều thì an nhiên phải tiêu phí càng nhiều năng lượng để khống chế chúng nó nghe lời, rốt cuộc đây là thực vật biến dị, nếu không liên tục cung cấp năng lượng cho chúng, rất dễ dàng mất đi khống chế, đến lúc đó chúng chẳng phân biệt được địch ta, không chỉ ăn đám chuột chúng còn sẽ chạy ra ăn cả bọn người chiến luyện. Cũng may mà một con cầu gai béo cần chút năng lượng đối với An Nhiên mà nói thực nhẹ nhanh, nhưng nhiều cầu gai béo như vậy, năng lượng chúng cần có chút khoa trương, huống chi chúng nó còn không ngừng ăn, không ngừng lớn, bộ dễ không ngừng tách ra, và không ngừng sinh ra một cầu gai béo mới. Rất nhanh, năng lượng quanh thân An Nhiên đã dùng hết trong khoảng thời gian ngắn, An Nhiên cong eo cảm nhận được sự thống khổ của việc tiêu hao quá mức năng lượng dị năng trong cơ thế. Nàng cảm thấy mình có phải có thù oán với mấy nơi như trung tâm thương mại hay siêu thị hay không, lần trước trong trung tâm thương mại của nàng cũng cảm nhận được sự thống khổ của việc tiêu hao quá nhiều năng lượng, lần này cũng tại trung tâm thương mại A. Thân thể của con người giống như một vật chứa năng lượng, vật chứa thì có lớn và có bé, năng lượng bên trong tinh hạch giống như giọt nước, con người đem năng lượng trong tinh hạch hấp thụ ra chứa đựng trong vật chứa thân thể này, vật chứa càng lớn, năng lượng chứa đựng ở bên trong càng nhiều thời điểm thiêu hao cũng càng lâu hơn so với người khác, năng lực cũng càng lớn. Thân thể của an nhiên kỳ thật đã có thể cất chứa rất nhiều năng lượng trong tinh hạch so ra ở đây chịu như hay từ lệ nhi cũng chưa có khả năng cất chứa nhiều năng lượng như vậy. Nhưng ngang nhau, cách nàng cũng không có biện pháp giống như an nhiên có thể khống chế được thực vật biến dị, mặc dù có thể khống chế những không có khả năng kéo dài lâu như vậy. chương 415 Cho nên vào loại thời điểm này, tầm quan trọng của tiểu bạc hà bộc lộ ra tình huống ở dưới tầng một thập phần nguy hiểm, dị năng của an nhiên cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, tất nhiên nàng không có khả năng tự mình đi xuống tầng một khong lưng nhặt tinh hạch được. Có dị năng của tiểu bạc hà chỉ cần đứng ở tầng 2 là có thể cuồn cuộn không ngừng cung ứng tinh hạ Nhưng những con chuột con biến dị kia mới vừa được sinh ra từ cơ thể mẹ tinh hạch trong thân thế chúng rất bình thường, giống như loại tinh hạch sơ khai mà an nhiên thu thập được ở bệnh viện, hấp thu một viên hoàn toàn không có cảm giác gì, phải nắm từng vốc từng vốc mới có thể cảm giác được một tia năng lượng rót vào cơ thể. Cũng may con chuột mẹ kia sinh rất nhiều tiểu bạc hà cách không lấy tinh hạch cũng nhanh, hiện tại với năng lực của nàng ấy đứng ở trên tầng 2 cũng có thể lấy được tinh hạch ngoài cửa hông, như vậy càng thêm thuận tiện, chỉ là tiểu bạc hà cách cửa lớn quá xa, năng lực hiện tại chưa mạnh để lấy được tinh hạch ngoài đó. Trong những xe đỗ trong đại sảnh, chiếc xe chống đạn của chiến luyện kia có để một thùng tinh hạch an nhiên đã thấy qua, một thùng rất lớn, bất quá với năng lực dị năng của tiểu bạc hà bây giờ thì không thể lấy tới được. Đang nghĩ tới chuyện tinh hay có đủ dùng hay không thì lại có một con chuột mẹ chui được vào từ cửa hông, con này còn lớn hơn con trước, bụng nó cũng lớn hơn nhiều, nó há mồm ăn cầu gai béo trên mặt đất, không nghĩ được nó có thể cắn gãy được những chiếc gai nhọn trên thân của mấy con cầu gai béo. Con chuột mẹ chạy vào lúc trước còn chưa có chết, biến thành một con chuột thành niên, thân thể nó càng lớn hơn, da lông càng cứng rắn hơn, chuột càng lớn càng không dễ chết, hàm răng lại càng sắc bén. An Nhiên ở trên tầng 2 nhìn xuống càng sốt ruột những cầu gai béo kiến thức được sự lợi hại của chuột thành niên vì thế chúng sôi nổi tránh hai con chuột mẹ thành niên kia chỉ lăn đi đâm chọc mấy con chuột nhỏ chạy đầy đất. Một đám thực tham sống sợ chết, An Nhiên cảm thấy nàng phải tăng thêm năng lượng phát ra có lẽ có thể khống chế được đám cầu gai béo chặt chẽ hơn một chút. Nhưng sát thật trong tay nàng không có nhiều tinh hạch để dùng, trong lòng nàng run lên, trực tiếp vói tay vào trong túi quần bên trong có một túi tinh hạch nhỏ, nàng moi túi ra trong đó có mấy viên tinh hạch to tròn trơn bóng như viên đạn. Cái túi nhỏ này trước mặt thế dùng để đựng điện thoại di động, bên trong an nhiên có để mấy viên tinh hạch của tang thi mình đồng ra sắt còn có viên tinh hạch bình thường của vợ Vân Đào. Bởi vì tinh hạch của tang thi mình đồng ra sát thoạt nhìn khác với tinh hạch bình thường cho nên trước đó An Nhiên không dám hấp thu, hiện tại tinh hạch trong tay thiếu trầm trọng, vậy cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng lên tinh thần một cái, cắn răng, đem túi vải đựng di động màu đen kia vứt bỏ, nắm một viên tinh hạch như bằng đồng nặng chĩu trong tay, hấp thu. Một cỗ năng lượng sắc nhọn vọt vào trong thân thể của An Nhiên, huyết mạch của nàng cảm giác đau đớn như những lưỡi dao lứt qua, đau đến nỗi nàng ứa ra mồ hôi lạnh. Bất đắc dĩ an nhiên đành phải hấp thu chúng vào trong thân thể rồi nhanh chóng chuyển hóa quang năng lượng ra ngoài, lại cảm thấy cầu gai béo đang bị hai con chuột mẹ kia cắn đến chạy nơi nơi, đột nhiên gai nhọn trở nên sắc nhọn hơn rất nhiều, dưới ánh mặt trời lé lên quang mang kim sắc một đám cầu gai như được mặc thêm một thân áo giáp cứng rắn, hùng phong đại chấn. Một con chuột mẹ cắn xuống, chẳng những không cắn được gai nhọn trên người chúng ngược lại bị đám gai nhọn đó chui vào trong miệng chọc thủng khoang miệng, tức khắc con chuột mẹ kia đau đến nhảy dựng lên, thoảng chốc nó đã bị hấp thu, chỉ còn lại một bộ túi da và không xương. Mà an nhiên ở trên tầng 2 thì toàn thân nàng bị loại năng lượng sắc nhọn này quét qua một lần, đau đến nỗi trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. chương 416, Tiểu Bạc Hà và Triệu như vội vàng chạy tới, đỡ an nhiên dậy Tiểu Bạc Hà gấp đến độ khóc lớn kêu lên. Tì tì, tì tì ngươi làm sao vậy, tì tì. Chịu như cũng cau mày, nhanh chóng kiểm tra tay chân của An Nhiên rồi kéo mặt An Nhiên sang, mở ra mí mắt kiểm tra đồng từ của An Nhiên, hỏi. Không có chuyện gì đi, có thể nghe thấy ta nói hay không? Không có việc gì, sắc mặt An Nhiên tái nhợt cắn răng nói ra những lời này, nàng thở sâu. Đỡ ta lên. Tiểu bạc hà và triệu như liền đỡ an nhiên đứng lên, ba người bám ở vòng bảo hộ ở tầng 2, nhìn xuống, đám cầu gai béo phẳng phất như chúng được thêm thuộc tính kim loại trên cơ thể, sau khi lăn hết đám chuột con đầy đất chúng sôi nổi lăn về phía con chuột mẹ to nhất trình diễn đại chiến giữa thực vật và chuột mẹ. Có cầu gai béo chui được vào trong, có cầu gai béo bị ra lông cứng rắn của con chuột kia va vào văng ra xa, những con cầu gai béo đâm được vào ra thịt con chuột kia thì bằng tốc độ rất nhanh hấp thu huyết nhục còn nó thoáng chốc con chuột kia chỉ còn ra bọc xương. Sau đó vài con chuột lớn lại chui vào được cầu gai béo đầy đất kích động lên lăn đi qua, gai cương ngạnh của chúng va chạm vào nền đá cầm thạch phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ vụ nhưng dày đặc giống như tiếng mưa rơi. Chiến luyện ở cổng lớn, thời gian dài không nghe được động tĩnh gì từ bên trong trung tâm thương mại, nên có chút không yên tâm, vội vàng chạy về nhìn thoáng qua, lại bị cảnh tượng cầu gai đầy đất lăn lóc hỗn loạn làm hoàng sợ có mấy con cầu gai béo lăn đến bên chân hắn, xoay một vòng quanh cổ chân hắn, chiến luyện nhắc chân đá ra đem con cầu gai béo chặn đường hắn đá văng ra, đi vào bên trong. Sau khi đi vào mới phát hiện nơi này đã sớm bị đám chuột thăm hỏi qua, không phải vợ hắn không kêu cứu mà căn bản không cần hắn cứu. không có việc gì đi Chiến luyện đứng giữa biển cầu gai đang lăn lóc dưới chân, ngẩn đầu nhìn An Nhiên đám bám ở vòng bảo hộ tầng 2. Lúc này sắc mặt của An Nhiên đã tốt hơn một chút nghĩ đến hẳn là năng lượng trong tinh hạch của tang Thi ra đồng được nàng hấp thu sắp bị phóng thích sạch sẽ, nàng gật gật đầu, đi xuống gặp chiến luyện sắp bị cầu gai béo vây quanh nói. Không có việc gì, ngươi mang cho ta số tinh hạch trong xe của ngươi đi, chính là số tinh hạch ngươi vẫn luôn đặt ở cốp xe ấy. Nàng có một loại cảm giác thực rõ ràng, khi thân thể của nàng không còn thống khổ, năng lượng bên trong tinh hạch của tang ti ra đồng bị nàng hấp thu cùng với giải phóng sạch sẽ thì cầu gai béo ở phía dưới kia, gai nhọn bén nhọn của chúng cũng mềm xuống, thuộc tính của hệ kim được thêm vào đang đếm ngược từng giây từng phút biến mất. Cho nên an nhiên cần nhiều tinh hạch của tang ti ra đồng hơn. Đương nhiên nàng sẽ không nói cho người bên cạnh biết nàng thân là dị năng giả hệ mộc khi hấp thu năng lượng trong tinh hạch của tang ti ra đồng này sẽ thống khổ như thế nào. Hiện tại trong tình huống nguy cấp như thế này tương thành lại quỷ dị như thế an nhiên sẽ không thể ở cái thời điểm hỗn loạn này kêu lên mình bị đau đớn được. Chiến luyện đứng ở dưới tầm một ngầng đầu nhìn an nhiên, nhớ mày hắn cảm thấy sắc mặt của nàng tái nhợt quá mức nhưng hắn vẫn nghe an nhiên nói đi tới chiếc xe tìm thùng tinh hạch của tang ti ra đồng kia. Mới đầu toàn bộ tinh hạch hắn thu thập được đều vứt lung tung rối loạn trong cái thùng này, thân là một người đàn ông A, hắn không có tâm tình đi nghiên cứu đám tinh hạch này có đẹp hay không, màu sắc có tràn đầy hay không, dù sao thì tinh hạch hắn lấy được đều là của hắn, vì vậy hắn tùy tay ném ở trong thùng. Thùng này hắn đặt ở trong xe, có đôi khi xe dừng đỗ thủy ý ở chỗ nào đó, mấy ngày đều không động vào, cũng không đi xem còn hay mất, rất tùy ý A. Trường 417 Sau đó vợ hắn trở về bên người, thái độ của chiến luyện đối đãi với cái thùng tinh hạch kia giống như thẻ tiền lương của hắn, đều đưa cho An Nhiên bảo quản. An Nhiên cũng không có tâm tình đi quản cái thùng đầy tinh hạch như vậy, lúc ấy trong tay nàng cũng có rất nhiều tinh hạch. Có đôi khi quá nhiều An Nhiên cũng vứt tinh hạch của nàng vào trong đó, số tinh hạch mà tiểu bạc hà cách không lấy được cũng để hết bên trong. Sau đó gặp thời khắc nguy cấp như thế này cần phải dùng đến tinh hạch an nhiên cũng không khách khí với chiến luyện nàng muốn thùng tinh hạch kia chủ yếu là muốn tinh hạch của tang thi ra đồng bên trong. Tinh hạch của tang thi ra đồng cơ hồ đều do chiến luyện thu thập được số lượng không ít chiến luyện đã từng hấp thu qua bất quá hắn không có cảm giác thống khổ gì. Trừ bỏ cảm thấy mình có thể thả ra nhiều thêm vài cái phi giao thân thể càng thêm cứng rắn ra thì căn bản không gặp phải sự thống không như an nhiên. Vì thế hắn cũng không suy nghĩ gì chiến luyện thay An Nhiên mang thùng tinh hạch đó lên tầng 2, đặt bên chân nàng. Được rồi, người đi đi, đừng lo lắng cho chúng ta. An Nhiên sở chiến luyện nhìn ra được có gì đó không ổn, phất tay xua đuổi hắn, hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích đôi mắt sáng con người đen bóng nhìn chằm chằm mặt An Nhiên hỏi. Sắc mặt của người tại sao lại trắng như vậy? Nhiều chuột như vậy, có nữ nhân nào thấy mà mặt không trắng chứ? An nhiên chừng chiến luyện một cái tiến đến, đẩy đẩy hắn xuống cầu thang. Người đừng cọ sát nữa lại, tiếp tục cọ sát thì mấy người lạc phi phạm ở bên ngoài đều không chống được mất. Vừa nghe thấy mấy người lạc phi phạm nhanh không chống đỡ được chiến luyện mới có chút ý tư muốn ly khai, bất quả hắn vẫn nhìn an nhiên, không yên tâm nói. Ta ở ngay bên ngoài, nếu xuất hiện bất luận vấn đề gì thì đều phải nói với ta, nếu người cảm thấy ghê tởm đám chuột ở đây thì cũng đừng quản nửa ta đi vào giết chúng là được. Được được được, ngươi đi ngươi đi đi. An nhiên lại đẩy chiến luyện xuống tầng, thấy chiến luyện còn không yên tâm, lại cười với hắn nói. Ta là người tích mệnh như vậy, thái rau mà bị dao cắt vào ngón tay ta đều khóc nửa ngày, có vấn đề gì ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Đúng vậy, nàng đúng là như vậy, trước khi mặt thế tới, nàng là loại nữ nhân gặp con rán cũng sẽ la to à. Chiến luyện lại đi xuống vào bước cao mày rồi lại quay đầu nhìn lên an nhiên nói. Ta liền ở cổng lớn, ngươi chỉ cần kêu lên ta tùy thời sẽ đi vào. Vân, đi đi, giống như bà bà mẹ mẹ thật rong dài a An nhiên đứng ở trên bậc thang cao nhất cúi đầu nhìn chiến luyện cười hoa hoa ở phía sau nàng đang dùng tay vỗ vỗ lên xe lắc trong lòng nàng rất ấm áp dù cho mặt thế làm người ta run sợ như thế này nhưng trong hoàn cảnh này nàng lại không cảm thấy rét lành Sau đó chiến luyện trong lòng còn mang chút nghi ngờ lại dây dưa dây cả nhìn an nhiên vài lần, mới quay đầu đi ra phía cổng lớn, nhưng chưa đi được bao xa, hắn liền đứng ở cửa, nhìn cầu gai béo lăn lộn đầy đất, vừa lắng tai nghe thanh âm trên tầng 2, vừa dơ tay chi viện mấy người lạc phi Phàm Cửa hông lại có mấy con chuột lớn chui vào được chiến luyện nhìn đám cầu gai béo đang sông lên, trên tầng 2 cũng không xuất hiện bất luận âm thanh gì không thích hợp lúc này mới chậm rãi yên tâm, đem việc phòng thủ trọng điểm đặt tại cửa chính, hắn nghĩ để ý cửa hông chỉ cho vài con chuột đi vào để an nhiên rèn luyện dị năng. Đương nhiên chiến luyện cũng không ngốc từ khi hắn hội hợp với vợ hắn, trên người An Nhiên từng chút từng chút gì đó xảy ra hắn đều ghi tạc trong lòng, như chỉ trong một đêm dây mây thường xuân đã mọc đầy phòng tắm, như cả đường đi tới đây thực vật bình thường có thể an tang thi hay là tốc độ hấp thu tinh hạch của An Nhiên. chương 418. Hết thầy sự việc trên người An Nhiên đều đang nói cho hắn biết thực vật quanh vợ hắn không đơn giản, vợ hắn cũng không phải một dị năng giả hệ mộc bình thường cho nên chỉ là mấy con chuột mà thôi, An Nhiên có thể thu phục. Đương nhiên, người ở chung với An Nhiên mấy ngày không có người nào cảm thấy An Nhiên là đơn giản cả chỉ là mọi người đều không biểu hiện đại kinh tiểu quái ra bên ngoài mà chỉ hiểu rõ trong lòng không nói ra mà thôi. Ở tầng 2 An Nhiên mở ra thùng tinh hạch ở trên mặt đất bên trong tràn đầy đều là tinh hạch rực rỡ lung linh, nàng nắm một vốc lên trong tay trừ bỏ những viên tinh hạch bình thường ra còn có hai viên tinh hạch của tang thi ra đồng chơn bón nặng chỉu như hạt châu lớn. An Nhiên hít vào một hơi. Không dám hấp thu hai viên cùng một lúc liền lấy ra một viên, chậm rãi hấp thu vào thân thể. Sau khi trải qua sự đau đớn của lần hấp thu trước an nhiên cũng rút ra một chút kinh nghiệm, mới đầu cả thân thể nàng như bị những lưỡi dao kim loại cứa vào, đau đớn làm nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhưng sau đó thân thể dường như đã quen với sự đau đớn như vậy, an nhiên cũng có thể chịu được. Nàng đếm dây tính toán hiệu quả của việc hấp thu năng lượng trong một viên tinh hạch của tang thi ra đồng, một viên mà nói có thể duy trì khoảng 5 phút làm thân thể và gai nhọn của cầu gai béo thêm cương ngạnh. Chịu như vẫn luôn ở bên cạnh quan sát an nhiên cũng cầm lấy một viên tinh hạch của tang thi ra đồng ở trong thùng lên, nhìn hiệu quả sau khi an nhiên hấp thu tinh hạch nàng phỏng đoán ra thân thể của an nhiên vì sao lại đau đớn hay thoải mái trong chốc lát như vậy. Vì thế nàng cũng cắn răng đem viên năng lượng của viên tinh hạch tròn tròn trong tay hấp thu vào trong thân thể Di, chịu như cao mày cảm thấy rất kỳ quái Nàng sơ sờ, sờ cánh tay của mình nghiêng đầu nhìn về khuôn mặt tái nhợt của An Nhiên Không như trong tưởng tượng của ta An Nhiên hữu khí vô lực mà dựa vào vòng bảo hộ Rỗi tay chọc chọc cánh tay chịu như Có chút cứng Đâu chỉ có chút cưng a quá thực rất cứng rất cưng a an nhiên lại rút ra con dao của mình, hướng về người chịu như muốn cắt chút chịu như hoảng sợ, nhích sang hướng khác né tránh dao của an nhiên hỏi. Ngươi là gì a bình tĩnh chút đi, tuy rằng ta không thống khổ như ngươi nhưng ngươi cũng không cần ra tay hại ta như vậy chứ. Lại đây, để ta thử xem, khuôn mặt an nhiên tái nhật đôi môi vì cắn răng nên đã chuyển sang màu đỏ con dao trong tay lué lên quang mang lãnh rễ còn cười hỏa ái nhìn chịu như... Để ta nhìn xem có phải ngươi giống với thực vật của ta hay không, đạt được thêm thuộc tính đau thương bất nhập A. Ở trong một cái xã hội không biết tên này, con người cần phải thử mọi thứ để phát triển về phía trước A. Triệu như cao mày, nghĩ nghĩ cảm thấy tựa hồ lời An Nhiên nói có đạo lý, liền tới gần An Nhiên, vươn ra mu bàn tay đang nắm chặt. Người nhẹ chút A, An Nhiên nhớ mày, chọc chọc mũi dao lên da mu bàn tay của Triệu như cười cười nói. Quả nhiên, tinh hẻ của tang Thi ra đồng thật đúng là thứ tốt A. Làn da sạch sẽ trắng nõn như bình thường, nhưng cứng giống như ngọc thạch. Cho nên viên tinh hạch này đối với triệu như mà nói là thứ tốt, nó có thể làm cho triệu như đau thương bất nhập. Triệu như thân là dị năng giả hệ thủy, trừ bỏ lửa ra thì có thể trung hòa được rất nhiều thuộc tính, cho nên rất có khả năng đây là nguyên nhân mà triệu như hấp thu viên tinh hạch của tang ti ra đồng mà không cảm thấy thân thể bị đau đớn. Mà An Nhiên là hệ mộc trời sinh sợ mấy thứ như kim loại, nàng có thể làm thực vật của mình đạt được thêm thuộc tính hệ kim đồng thời cũng phải thừa nhận sự thống khổ lớn lao. Bất quá đau nhiều làm An Nhiên cũng quen dần, dần dần nàng có thể mặt không đổi sắc mà chịu đựng đau đớn, vừa phóng thích ra dị năng làm người khác không nhận ra được nửa điểm khác thường. Chương 419 An Nhiên lại đưa cho Tiểu Bạc Hà một viên tinh hạch của tang thi ra đồng, để Tiểu Bạc Hà hấp thu, đồng dạng thân thể của Tiểu Bạc Hà cũng đạt được thêm hiệu quả đau thương bất nhập, và cũng không có xuất hiện cảm giác đau đớn gì, nhưng hiệu quả này rất ngắn, cũng chỉ khoảng 5 phút không thể kéo dài. Bọn người An Nhiên thu thập được rất nhiều tinh hạch tang thi ra đồng. Có hiệu quả của tinh hạch triệu như cũng bắt đầu thử đi xuống giết chuột Tiểu Bạc Hà thì không liều mạng giống như triệu như nên đứa nhỏ liền ở tầng 2, chỉ cần chuyên chu thu thập tinh hạch là được rồi Theo thời gian trôi qua cầu gai béo ở trong đại sành tầng một càng lúc càng nhiều, lúc trước an nhiên mất đi sự khống chế đối với bộ dễ thực vật làm cho nàng giống như tai điếc mắt mù, mất đi khống chế đối với hoàn cảnh chung quanh mình. Hiện tại cầu gai béo càng lúc càng nhiều chỉ cần nàng phát chút đường cho chúng, chúng nó có thể vui đến quên trời quên đất gấp gáp không chờ nổi nói cho an nhiên hoàn cảnh chung quanh mình như thế nào. Nàng dần dần nhìn được hoàn cảnh chung quanh khu trung tâm thương mại này, chuột rất nhiều chủ yếu là từ bến xe gần đó tới, ở nơi kia có khả năng chính là một cái tổ chuột tạo nên chuột chiều này. Tới buổi tối An Nhiên cho Hoa Hoa bú sữa xong, đứa nhỏ đã chơi chán xe lắc rồi, An Nhiên lại cạnh cửa một gian hàng mẹ và bé tìm một chiếc đệm trò chơi trải trên mặt đất cho Hoa Hoa bò ở trên đó. Chịu như thì bắt đầu thả nước cho mọi người để cho những người đàn ông ở bên ngoài chiến đấu từng người đi vào tắm rửa. Chuột chiều vẫn như cũ không có xu thế giảm bớt về số lượng, bất quá những con chuột lớn đã rất ít suốt cuộc để trưởng thành thì chúng cũng yêu cầu thời gian để tiến hóa, mà đám chuột con được sinh sôi nảy nở cũng rất nhanh, chỉ cần có một con chuột mẹ không ngừng sinh sản, thì chuột con sẽ không ngừng tràn ra. Cho nên tuy rằng mọi người ứng đối nhẹ nhàng hơn so với lúc trước nhưng cửa lớn bên này lại không thể không có ai, vì vậy mọi người chỉ có thể thay phiên đổi người đi vào tắm rửa ăn chút gì đó. Nhìn mọi người lần lượt đi vào, không khỏi sẽ có các biệt cầu gai béo nào đó không chịu khống chế mà công kích con người, vì vậy an nhiên để cho cầu gai béo bên trong đại sảnh đều đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động thay bọn người chiến luyện bảo vệ một hậu phương lớn phía sau. Từ lệ nhi vẫn chưa từng xuất hiện, không biết nàng ta trốn đi đâu chờ tới khi vương huy trở lại, nàng ta mới từ bên trong lầu hai sông ra, lôi kéo vương huy đi sang một bên chuẩn bị thả nước cho hắn tắm rửa. Chịu như đang thay phiên thả nước cho mọi người đi tới bên người An Nhiên, nháy mắt với nàng vài cái, nhướng mày nói. Đội ngũ này nhìn ở ngoài thì hai Hoa Kỳ thật vấn đề trong nội bộ thật không ít. Người biết được, lúc này An Nhiên đang ngồi ở trên cái đệm trò chơi ở của hàng mẹ và bé, sửa sang lại chút quần áo cho Hoa Hoa, nàng đã lấy một chiếc bồn tắm cho trẻ nhỏ. Để chịu như thả nước vào, rất xa xỉ mà cọ dừa lại bồn tắm đó một lần, sau đó mới để chịu như thả đầy nước, dù sao thì có chịu như ở đây, nước của bọn họ đều dùng không hết. Chịu như đứng ở bên cạnh bồn tắm, một lần nữa thả nước vào, nói. Người không thấy sao, đội ngũ của vương nguy kia ít nhất cũng phải có 10 người, chỉ có từ lệ nhi là một dị năng giả hệ thủy, mà nàng kia thì không thể hào phóng được so với ta à. Rõ ràng chính là từ lệ Nhi kia chỉ có lúc Vương Huy đi lên tầng mới chạy ra đến thả chút nước cho Vương Huy, trước đó lúc bọn họ ăn mì gói, nàng ta cũng chỉ lườm mít nhìn chịu như thả nước mà không ra hỗ trợ. Mà những đồng đội khác của Vương Huy cả đám cũng chấp nhận như vậy, hơn nữa dưới sự sủng ái bao che của Vương Huy, càng như vậy từ lệ Nhi càng cảm thấy thân phận địa vị của mình trong đội ngũ là đặc thù cho nên nàng ta cao hứng thì thả nước, không cao hứng thì không thả ngay cả Vương Huy cũng không có nước để tắm rửa. chương 420 Thời điểm nào đó tự lệ nhi lợi dụng thân phận dị năng giả hệ thủy của mình để chiếm lấy đội ngũ của Vương Huy. An nhiên nghe triệu như phân tích như vậy, vừa vội việc trong tay, vừa nghe rồi nhìn triệu như với vẻ tràn đầy bội phục. Người rất thông minh a biết được không thể kiêu ngạo cũng chưa từng lấy thân phận dị năng giả hệ thủy của mình để đắn đo người trong đội ngũ. Đó là tự nhiên, ở trong cùng một đội ngũ, vẫn là thiếu làm bộ làm tịch chút mới tốt suốt cuộc tánh mạng của ta đều phải dựa vào các ngươi bảo hộ đâu. Thả nước xong chịu như giúp an nhiên nâng chiếc bồn tắm vừa được cỏ rửa sạch sẽ ra trực tiếp đổ nước xuống cửa, dẫn tới mấy người trong đội ngũ của Vương Nguy nhìn đến có chút thịt đau. Bọn họ không có để lãng phí như vậy, trên người mỗi người đều mang theo một cái ấm nước, đụng phải lúc tâm tình từ lệ nhi tốt một chút nhanh chóng lấy ấm nước ra để cô nãi nãi này bố thí cho chút nước. Kỳ thật nói trắng ra thì dị năng giả hệ thủy cũng không có gì hiếm lạ, nếu bởi vì chính mình có thể thả nước cho nên cậy sủng thành kiều từ bỏ việc tiến bộ sẽ rất dễ dàng bị dị năng giả hệ thủy khác thay thế. An Nhiên nhún vai, đi trở về cửa hàng mẹ và bé, nói ra cái nhìn của mình với Triệu Như kỳ thật những lời này trước khi An Nhiên không muốn nói, bởi vì nàng nhìn được sự nỗ lực của Triệu Như cũng không dựa vào dị năng của mình mà sai xử người khác trong đội ngũ, hiện tại chính Triệu Như nói ra, vậy An Nhiên cũng sẽ nói ra để cùng thảo luận với nàng ấy. Triệu Như gật gật đầu cười nói, ai nói là không phải đây, hãy chờ xem nếu như từ lệ như kia không cẩn thận địa vị kia một giây sau sẽ bị ta thay thế A An nhiên đang cười quần áo của Hoa Hoa ra chuẩn bị tắm rửa cho đứa nhỏ nàng nhấp môi chỉ cười mà không nói, nàng cảm thấy từ lệ nhi kia cũng không an phận để mình bị thay thế đi. Khi, trong khi hai người đang thảo luận ở trong cửa hàng mẹ và bé thì ở phía khác mấy người đàn ông còn đang xếp hàng chờ đến lượt tắm rửa, vừa vặn là ba người dị năng giả lực lượng trong đội ngũ của lương tử ngộ đang chờ ở góc nào đó trên tầng 2. Thấy vương nguy ôm từ lệ nhi đi tới gần, một người trong đó liền tiến đến chào hỏi thân thiết với vương nguy. Vương đội trưởng, Vương Huy gật gật đầu cười cười với ba người, còn đang chờ sao, bên các ngươi người cũng khá nhiều, đi, để bạn gái ta thả chút nước cho ba các ngươi Từ lệ nhi bị Vương Huy ôm, biểu tình trên mặt nghiêm lại, phẳng phất như bởi vì lời nói của Vương Huy mà có chút tức giận, Vương Huy muốn thả nước cho người khác tắm sửa tại sao không hỏi ý của nàng trước. Nước của nàng sao có thể tùy tiện cho người khác được. Nhưng rốt cuộc nàng cũng biết đúng mực, không nói ra như thế nào thì cũng không thể làm mất mặt mũi của Vương Huy trước mặt người khác. Ai ra, làm sao không biết xấu hổ như vậy được. Ba người đều nở nụ cười ý nhị, đi về phía Vương Huy. Vương Huy làm người hào phóng. Lúc trước từ lệ nhi không hỗ trợ chịu như thả nước, hắn cũng không cảm thấy gì, lúc này để cho từ lệ nhi thả chút nước cho ba người trong đội ngũ của lương tử ngộ, hắn lại càng không cảm thấy có gì to tắt, hắn xem nhân sinh đã gặp quá nhiều khó khăn rồi, hà tất phải câu nệ để ý một chút tiểu tiết. Người như vậy làm người khác rất có hào cảm, trong chốc lát ba người kia đã có thể xưng huynh gọi đệ với hắn. Đám chuột ở bên ngoài còn chưa trưởng thành, sức chiến đấu đã suy yếu rất nhiều, chỉ cần hai người lạc phi phàm và chiến luyện là có thể bảo vệ cho cửa chính, tới lúc đêm khuya, hai người mới thay phiên nghỉ ngơi. Mà những dị năng giả lực lượng còn lại trên thực tế cũng không giúp được gì nhiều, trừ bỏ Vân Đào, người mà có sức chiến đấu tương đối cường hãn ra còn lại đã sớm đi vào trung tâm thương mại. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Đọc Chuyện.com